1001. Gà gãy tiếng thứ hai khi, vệ ra tây trong phòng đèn dầu sáng, khương mật nương về điểm này ánh sáng thu thập hảo tự mình, nàng lấy nước lạnh rửa mặt, cảm giác thanh tỉnh một ít lại nhanh nhẹn cho chính mình trải cái phụ nhân đầu, đều lộng thỏa đáng cũng bất quá mới dùng 15 phút. Khương mật sợ tốn nhiều du thổi đèn liền hướng nhà bếp đi. Nàng lấy khoai lang hôn gạo lức nấu thành một nồi cháo loãng, từ bình gốm thô bắt viên củ cải chua thiết đình Đêm hôm qua nhi từ sau núi thượng thải hồi rau rền quá thủy quay quái, đều chuẩn bị cho tốt liền đi đông cửa phòng ngoại thỉnh cha mẹ chồng dùng cơm. Trước mắt đã là quý thu, trong đất không dư thừa nhiều ít sống, ở nông thôn tiến vào nông nhàn thời tiết, các nam nhân khó được không cần dậy sớm, nhưng thoáng ngủ nhiều trong chốc lát, phụ nhân ra nhưng thật ra thói quen gà gáy một tiếng liền trấn mắt, không quan tâm nào quý, phòng trước phòng sau đều có không ít sống. Đến thu xếp cơm canh, An qua về sau còn muốn tể cỏ heo bị cơm heo uy gà huy vịt, đêm này đó đều vội xong nên bối cái sọt thượng sau núi đi cắt cỏ heo, lại không còn có thể đi rừng trúc đi dạo, nhặt điểm vỏ măng khô trở về nhóm lửa. Ở Khương Mật vào cửa phía trước, vệ ra thức dậy sớm nhất luôn là Nô Thị, Nô Thị là Khương Mật bà bà, là cái tướng mạo có chút khắc nghiệt khô gầy phụ nhân. Khương Mật nguyên là thôn tiền sân người, gả lại đây phía trước liền nghe người ta nói quá Nô Thị. Đều nói nàng đau nhi tử, đặc biệt đem vệ ra tam lang đường trong mắt bà bối, đối con dâu liền chẳng ra gì, chưa nói tới khắc khe, dù sao không có gì sắc mặt tốt. Khương mật gả đó là vệ tam lang. Vệ tam lang đại danh vệ thành, là nhà này trung duy nhất người đọc sách. Lúc trước cùng thôn học tiên sinh vỡ lòng đảo không ngừng hắn, kiên trì xuống dưới chỉ hắn một người, đằng trước hai huynh đệ đọc không đi vào sớm từ bỏ. Vệ thành đi theo thôn học tiên sinh khai mông. Học được biết chữ về sau khiến cho Nô Thị đưa đi chấn trên trường tư, nghiên cứu học vấn có hảo chút năm. Hắn 17 năm ấy liền thông qua huyện khảo phủ khảo, lại quá viện khảo này quan là có thể đến tú tài công danh. Cố tình sắp đến ngày thi xảy ra chuyện. Viện khảo hàng năm có, kia lúc sau 2 năm hắn cũng đều dụng tâm chuẩn bị. 18 năm ấy khảo trước khởi thiêu, thiêu đến bất tỉnh nhân sự suýt nữa mệnh cũng chưa. 19 năm ấy đi túc châu tham gia khảo thí trên đường bị thương hữu cánh tay không tới trường thi liền đi vòng vèo trở về. Này năm hắn 20, nên là lần thứ tư. Nô thị trước kia liền nghe thôn học tiên sinh nói, nói nhà nàng Tam Lang là người có thiên phú học tập, so trong thôn cái nào tiểu tử đều phải linh quang. Bởi vì đối nhi tử ông có cực cao chờ mong, nàng nguyên tưởng trở về thành chúng tú tài cho hắn nói môn hào thân, kết quả từ 17 kéo dài tới 20 tú tài công danh vẫn là không ảnh. Trong thôn không ít người sau lưng nói thầm nói vệ thành sợ là mệnh không tốt, bình thường hảo hảo, sắp đến ngày thi liền có chuyện, chiếu cái này tư thế hắn khảo đến đầu bạc đều không nhất định có thể bảng thượng để danh. Mệnh cách chính là có như vậy mơ hồ, có người xuất thân hương giã cuối cùng có thể phong hầu bái tướng, cũng có người lúc sinh ra cao cao tại thượng, thiếu niên đắc ý thanh niên nhấp nô trung niên chuyển biến bất ngờ cảnh đêm thê lương. Vệ thành là người đọc sách, học vấn làm tốt lắm. Sinh đến cũng đoan chính, ban đầu thôn hậu sơn bên này có không ít cô nương ngầm ái mộ hắn, hắn này không song số phận khuyên lui lại đa số người. Đọc sách phí tiền, liền tỷ như vệ gia, vốn dĩ phụ từ tử hiếu huynh đệ hòa thuận, bởi vì vệ thành liên tục ba năm viện khảo thất lợi, hắn huynh trưởng chưa nói cái gì, hai vị tẩu tẩu rất có câu hán hận, tìm cơ hội liền cấp nam nhân thổi gối đầu phong, nói vệ thành tổng như vậy trong nhà còn muốn tiếp tục đáp thượng tiền mồ hôi nước mắt. Hắn muốn đọc sách, người khác liền không sinh hoạt. Thành ra phía trước còn chưa tính, đều thành ra, cũng sinh nhi tử, không vì chính mình ngẫm lại còn không vì nhi tử tính toán. Vệ thành kia hai cái tẩu tử khó được có thể đứng đến cùng đi, hai người dùng ra cả người thủ đoạn rốt cuộc thuyết phục nam nhân. Vệ ra ở thượng nửa năm náo loạn một hồi, vệ mẫu ngô thị thiếu chút nữa cấp con dâu khí bệnh, vệ phụ đi theo động nắng tính, làm do nói nếu là ngại tam lang đọc sách phí tiền. Này liền dẫn hai cái nhi tử bản thân đưng ra, chỉ là sau này vệ thành trung tú tài thậm chí trung cử ai cũng đừng nghĩ dựa đi lên. lão phụ nói đến như thế quyết tuyệt, hai huynh đệ trong lòng buồn chồn đều tưởng quy xuống nhận sai, thời khắc mấu chốt nhận được tức phụ xử lại đây ánh mắt, nhớ tới nhà mình tuổi nhỏ hài nhi, cắn răng ứng hạ. Vệ phụ không nghĩ tới bọn họ là quyết tâm, xem đại lang nhị lang thiệt tình thực lòng cảm thấy tam lang liên lụy bọn họ, vệ phụ trái tim băng giá. Thuận hai người ý đưa bọn họ phân đi ra ngoài, hắn bản thân cùng ngô thị cùng vệ thành sinh hoạt. Vệ thành không đành lòng song thân chịu khổ, càng là gấp đội dụng công, còn từng quỷ gối ngô thị trước mặt nói năm nay nhất định phải thi đầu, lại thất lợi liền không đọc sách, về nhà người nông. Trong lòng biết tam lang là đem hai cái tức phụ nói những cái đó hôn trướng lời nói nghe lọt được, ngô thị trong lòng đại hận, may nàng một lòng toàn hệ ở vệ thành trên người, không lo lắng cùng trần thị lý thị so đo. Nếu không nhà này đến muốn phiên thiên Vệ ra là thượng nửa năm phân Khương mật là thu hoạch vụ thu qua đi tiến môn Tính tính thời gian còn thiếu Đương nhiên không phải ngô thị nhìn chúng nàng cầu tới cấp vệ thành làm tức phụ Là vệ thành tuần hưu về nhà gặp được ra tới làm việc khương mật hắn bản thân nhìn tới Thật vất vả mới làm ngô thị gật đầu Nhờ người nói cửa này thân Khương mật dáng người hảo Bộ dáng càng tốt Là thôn tiền sơn có tiếng mỹ nhân Cố tình cũng là cái mệnh khổ Nàng rất nhỏ liền không có mẹ ruột Khương phụ tổng không thể vẫn luôn đơn Sau lại liền lại cưới một cái Mẹ kế là cái lợi hại nhân vật Vào cửa không hai năm sinh nhi tử Khương phụ ban đầu còn đau lòng thương mật Sau lại một lòng một dạ Tất cả tại sao vào cửa bà nương Cùng tiểu nhi tử trên người Lại không màng đằng trước nữ nhi Vốn dĩ mẹ kế tính toán ở lâu khương mật mấy năm Khương mật là cái có khả năng người Phòng trước phòng sau một phen cháo Có nàng ở nhật tử nhẹ nhàng Nguyên tưởng lưu nàng đến 20, đến lúc đó nàng bộ dáng cũng hoàn toàn nảy nở, vừa lúc có thể đưa đi cấp chấn trên thậm chí huyện thành cấp những cái đó có tiền lao ra làm tiếp, không chuẩn trong nhà có thể phát một bút. Nàng nếu có thể thảo có tiền lao ra niềm vui, giúp đỡ sấn trong nhà, chẳng sợ không thể, chẳng sợ bị người ta chính đầu nương tử cha tấn ngược đãi làm mẹ kế lại không đau lòng. Khương mật kia mẹ kế nghĩ đến thực mỹ, thiên ở năm nay ra đường rẽ. Liên thượng nửa năm. Khương Mật dị mẫu đệ đệ bị bệnh, rót chén thuốc cũng không thấy hảo. Khương Mật cùng mẹ kế đi chùa miếu thắp hương, trở về bị đoán mệnh ngăn cản lộ. Đoán mệnh đưa mắt ra hiệu là mẹ kế đem Khương Mật chi khai, nói không ít lời nói. Tổng kết xuống dưới cô nương này tướng mạo hảo, chẳng sợ sớm vận không tốt, nàng có hậu phúc. Phàm là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sau này ra cửa có xe tiệu thay đi bộ, cẩm y hoa phục nô buộc thành đàn. Nghe đến đây, mẹ kế tim đập như nổi trống. Tính toán muốn hay không lung lạc nàng một vài, chờ khương mật phát đạt cũng có thể kéo rút nàng nhi. Thời bói mặt sau kia đoạn lại giống như vào đông trời đông giá rét một gáo nước đá đón đầu tươi tới, làm mẹ kế tâm lệnh cái hoàn toàn. Khương mật chỗ nào đều hảo, duy độc có một chút, bất lợi huynh đệ. Phàm là nàng nhật tử qua đến hảo, nàng huynh đệ liền hảo không được, nàng đại phú đại quý, kia nàng huynh đệ phải khốn cùng thất vọng. Dù sao nàng cùng huynh đệ chi gian chỉ có thể hảo một cái. Mẹ kế cũng ước gì này thầy bói là cái kẻ lừa đảo, thật có chút sự, ngươi không nghe nói cũng liền thôi, nghe nói lúc sau liền sẽ tưởng vạn nhất đâu. Loại sự tình này thả rằng tin này có. Như vậy một cân nhắc nàng cũng không dám đưa Khương Mật đi cấp có tiền lao ra làm tiếp, chỉ sợ Khương Mật được sủng khắc chết nàng nhi. Nếu muốn làm nàng phiên không được thân tốt nhất là đem người hứa cấp trong thôn những cái đó dù côn lưu manh lão già góa vợ, cố tình chính mình là làm mẹ kế muốn đem nguyên phối lưu lại nữ nhi phóng đi cái loại này nhân ra. Nàng không những hủy thanh danh, thương Phụ bao gồm trong tộc trưởng bối cũng sẽ không đáp ứng. Tốt nhất là hứa cấp cái loại này thoạt nhìn thể diện nội bộ một đoàn loạn hơn nữa vận đen cháo đỉnh nhân ra. Vệ thành cứ như vậy vào Khương mật mẹ cái mắt, trở thành đệ nhất bị tuyển con rể. Trước nói vệ ra của cải vốn dĩ liền không hậu, còn cung cái người đọc sách. Hiện tại lại bởi vì vệ thành vẫn rủi liên tục nháo đến huynh tẩu bất mãn thà rằng trên lưng bất hiếu đều danh cũng muốn cùng hắn hoa đoạn. ngẫm lại cũng là, người khác thi cử nhiều lần không đậu đó là học vấn không đủ. Vệ thành này tính cái gì? Liên tục 3 năm hắn liền trường thi cũng chưa đi vào đi, loại sự tình này đi phía trước số vài thập niên cũng chưa nghe qua, người xui xẻo đến này phân thượng cũng thật tuyệt. Biết hắn đều nói vệ thành chỉ sợ là mệnh trung chú định tránh không trở về công danh. Liên tính hắn học vẫn làm tốt lắm, ông trời không nghĩ làm hắn đương tu tài, hắn còn có thể bẻ đến qua ông trời sao. Khương mật mẹ kế càng nghĩ càng cảm thấy vệ thành chính là tốt nhất người được chọn. Hắn xui xẻo hảo, càng xui xẻo càng tốt. Cứ như vậy, vệ ra cùng khương gia mơ mảng hồ đồ đạt thành nhất trí, bọn họ thực mau định ra việc hôn nhân, nói định lúc sau, thôn tiền sơn không ít phụ nhân sau lưng nói thầm nói khương mật kia mẹ kế thật là lợi hại. Mặc cho ai tới xem việc hôn nhân này đều là khương mật trèo cao, mặc kệ nói như thế nào vệ thành là học vẫn làm được không tồi người đọc sách, duy nhất khuyết điểm cũng chính là suy. Loại này mang vận rủi con rể đau khuê nữ ai cũng sẽ không tuyển, gả qua đi chính là hảo chân liền đau chân, muốn đi theo hắn cùng nhau xui xẻo. Cố tình loại lý do này còn không có pháp làm do nói, bên ngoài thượng xem, vệ thành xứng khương mật đều vậy là đủ rồi. Hắn nếu có thể thi đậu Tú tài Khương Mật không phải lắc mình biến hóa thành Tú tài nương tử. Tú tài nương tử tên này đầu cũng không đạp hư nàng kia dáng người dung mạo. Khương Mật xuất ra phía trước, mẹ kế lôi kéo nàng nói không ít, nói về Tam Lang tướng mạo đoan chính, tài học xuất chúng, vốn dĩ đâu vệ Ngô thị thành thật không có khả năng coi trọng cái ở nông thôn tức phụ, vẫn là vệ Tam Lang bản thân nguyện ý, hắn khẩn cầu Ngô thị đồng ý. Mẹ kế làm Khương Mật hảo sinh phụng dưỡng cha mẹ chồng. Đối chính mình việc hôn nhân Khương Mật vốn dĩ biết chi rất ít, nghe xong nương nói xong mới cảm thấy ra tình thế nghiêm túc. Vệ Tam Lang vận rủi liên tục nàng biết, hiện tại còn không ngừng, nàng thậm chí là không cho bà bà vừa lòng con dâu, là Vệ Tam Lang chính mình muốn cưới. Gả qua đi chỉ sợ muốn chịu không ít tội. Khương Mật ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, nghĩ có thể gả đi ra ngoài là chuyện tốt, lưu tại nhà mẹ đẻ mới biến số nhiều hơn. Tuy rằng nàng hứa người nọ vận khí kém, Không phải còn có câu nói kêu phong thủy thay phiên truyền. Còn nữa trừ bỏ điểm này vệ thành đích sắc không có gì nhưng bắt bẻ, nếu hắn không phải vận rủi liên tục việc hôn nhân này căn bản không tới phiên mẹ ruột đi sớm chính mình. Cứ như vậy, định ra việc hôn nhân không mấy tháng, khương mật liền từ trước sơn thôn gã đến thôn hậu sơn. Vừa tới vệ ra mấy ngày nay ngô thị thực không thích nàng, cái này không thích nguyên tử với nàng quá coi trọng vệ thành. Thấy thế nào đều cảm thấy tang mẫu ở nông thôn cô nương không xứng với nhà mình Nhi tử. Khương mật tay chân cần mẫn, làm việc nhanh nhẹn, tính tình lại hảo, đối cha mẹ chồng thập phần hiếu thuận, nô thị chẳng sợ trong lòng còn có khí, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Phí điểm tâm lực, nàng miễn cưỡng đem nhật tử đã cho thuận. Tuy rằng bà bà có khi vẫn là sẽ nói vài câu nói gở tướng công vệ thành thực săn sóc nàng, vệ thành cũng biết chính mình số phận kém, không dám hứa hẹn quá nhiều. Chỉ là yên lặng khổ đọc. Ở chung lúc sau Khương Mật phát hiện người khác nói về thành chỗ nào đều Hảo không phải hương nôn. Hắn làm người chính phái, đọc sách khắc khổ dụng công, bình thường thực tỉnh, trường tư bên kia làm mua thư hắn đều là từng cuốn mượn tới sao. Sao Hảo tự vóc đính thượng, bút mực giấy dùng cũng là loại kém phẩm. Chỉ là nông ra trồng trọt miễn cưỡng cũng cũng chỉ có thể sống tạm, đổi không trở về quá nhiều tiền, chẳng sợ hắn tiết kiệm, so với nhà khác chi tiêu vẫn là quá lớn. Dùng quá đồ ăn sáng, vệ phụ khiêng cái quốc chuẩn bị xuống đất, nô thị tể cỏ heo đi, khương mật múc nước xoát sạch sẽ chén, đem nhà bếp thu thập chuẩn bị đi chuồng gà nhìn xem. Trung thu về sau thiên dần dần chuyển lãnh, trong nhà uy gà không giống phía trước như vậy hái đẻ trứng. Vốn dĩ trứng gà cũng là vệ ra một cái tiền thu, mỗi ngày nhặt mấy cái, tích cốc thượng một tuần có thể có 3-40, tích cốc trứng gà hơn phân nửa là cầm đi đổi tiền cũng sẽ dư lại 80 cái cấp vệ thành bổ thân thể. Nay trận gà mái để chứng thiếu, tích cóp 10 ngày nửa tháng còn không có thường lui tới một nửa nhiều, hơn nữa trong đất sản xuất cũng đáng thương, nhật tử một chút khó khăn lên. đảo không đến mức đói bụng, sợ chính là lấy không ra tiền cấp vệ thành giao quà nhập học. Lại nghe nói tam tiết 2 thọ còn phải cho thuộc sư hiếu kính, cộng thêm giấy và bút mực cũng là một bút chi tiêu, cũng khó trách hai cái tẩu tẩu nóng lòng cùng bọn hắn hoa đoạn. Khương mật ngồi sổm đẻ trứng gà mái trước mặt nhìn một lát, nàng ở trong lòng mơ hồ tính quá, Này một tuần tổng cộng chỉ nhặt mười mấy trứng, ngày sau lại là tuần hưu, ngày mai cái trạng vạng tướng công nên trở về nhà, này thu hoạch thật sự quá kém một chút. Ngày này khương mật đều ở cân nhắc trứng gà, vào đêm ngủ phía trước còn đang suy nghĩ, ngủ sau, nàng liền làm giấc mộng. Mộng cùng trứng gà không quan hệ, khương mật tỉnh lại về sau tim đập nhanh sau một lúc lâu cảm thấy còn không bằng mơ thấy gà mái đẻ trứng. Nàng mơ thấy cái gì đâu? Nàng mơ thấy Vệ Thành ở tuần hưu trở về nhà phía trước đem hắn sao tốt thư đưa đi tiệm sách Thỉnh Trưởng quay kết tiền, vừa lúc Trưởng Tư vài vị cùng Trưởng cũng phải đi tiệm sách nơi cái kia phố, bọn họ kết bạn đi, nửa đường cho người ta đổ. Vệ Thành chịu cùng trường sở mệt, bị thương không nhẹ, hắn làm người nâng trở về, dưỡng hảo thương viện khảo đã là kết thúc. Chương 2002 đổi cá nhân làm như vậy chàng ngọng nhiều lắm cảm giác không may mắn cương mật phản ứng liền lớn hơn nàng toàn bộ buổi sáng đều tâm thần hoàng hốt làm việc cũng không bằng thường lui tới nhanh nhẹn thiếu chút nữa còn lầm cơm sáng nô thị nhìn ra nàng không đúng khởi điểm chịu đựng chưa nói nhưng tình huống không những không chuyển biến tốt đẹp còn càng thêm không xong đến sau giờ ngọ ngươi lại xem nàng nói hoảng loạn cũng không quá nô thị từ kẹt cửa ngoại nhìn nàng ở tây phòng đi qua đi lại giữa mày trói chặt trên mặt trói lọi viết sầu. Nàng bảo chị như vậy một hồi lâu, mới đầu còn thực do dự, nhiều đi vòng vèo mấy tranh lúc sau giống như hạ quyết tâm, hướng cửa bên này. Nô thị ngồi sổm nàng cửa nhìn lén nửa ngày, lúc này muốn trốn đã không kịp, nàng đơn giản liền không né, trước mở miệng sẵn nói, ngươi hôm nay sao lại thế này? Ban ngày ban mặt liền trốn trong phòng làm gì? Này lại hướng chỗ nào đi? Nguyên tưởng rằng nàng nên trột dạng, không nghĩ Khương mật trước mắt sáng ngời. Nàng đuổi hai bước đến ngô thị bên người, nói, có chuyện này, ta tưởng cùng nương cộng lại cộng lại. Cái này ngô thị hồ đồ. Nhữ mày hỏi, gì sự? Nương ngài tiến bảo, vào nhà nói. Ngô thị đi theo vào tây phòng, ánh mắt ý bảo nàng thiếu cọ sắt có chuyện mau giảng. Khương mật thoáng định ra tâm thần, nói, hôm qua nhi ta làm giấc mộng. Nàng mơ. Nay mở màn đem ngô thị làm hồ đồ, thuận miệng hỏi nàng mơ thấy cái gì? Khương mật nhỏ giọng nói, ta mơ thấy tam lang. Tuần giả trở về nhà phía trước đi trước tiệm sách, nửa đường thượng cho người ta đánh, thấy, thấy hồng nâng trở về. Lại có hơn 20 ngày học chính đại nhân nên tuần đến Buồn Châu tổ chức việc hảo, vệ thanh âm thầm hạ nhẫn tâm năm nay nhất định phải chung cái tu tài, này mấu chốt, Khương mật nói loại này tìm suối quẩy nói là muốn ăn dao hấn, nhưng nàng không dành lo. Nô thị đã là tức giận, đang muốn cho nàng cái đại tắt hay. Khương mật bắt lấy nàng cánh tay, vội la lên, nương, nương ngài nghe ta nói xong, ta không phải cố ý nói loại này lời nói tới xúc tam lang rủi ro, ta cũng là sợ. Ta nhà mẹ để tình huống ngài biết, ta mẹ ruột thời trẻ bệnh chết, nàng đi phía trước ta mơ thấy. Cha ta chuẩn bị cưới mẹ kế, ta cũng mơ thấy. Khởi điểm ta không đem này để ở trong lòng, tưởng ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, mọi việc như thế sự tình lại ra vài lần. Ta đánh giá là ông trời liền ta mệnh khổ tròn nên mỗi lần gặp nạn phía trước đều báo mộng tới. Khương mật còn chưa nói xong, nô thị nóng nảy, người không lừa ta. Nương ngấm lại xem, ta đều gả cho tam lang, có thể không mong hắn thanh vân thẳng thượng. Ta mong tam lang cao trung tâm cùng ngài giống nhau, làm sao biên loại này lời nói tới làm giận. Kia làm sao bây giờ? Cái này liền biến thành nô thị sốt ruột, nàng hồi tưởng tam tức phụ ngày thường rất nhiều lời nói việc làm trong lòng tin hơn phân nửa. Lại tưởng tượng đến nàng vừa rồi nói, nói tam lang về nhà phía trước cho người ta đánh, đổ máu nâng trở về, kia không phải so trước hai năm còn muốn nghiêm trọng. Năm nay có thể hấp dẫn. Không những không diễn, thương gân động cốt muốn dưỡng mấy tháng A. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm minh bạch tiền căn hậu quả lúc sau, đi qua đi lại liền biến thành nô thị. Xem nàng như vậy khương mật chạy nhanh đem người giữ chặt, nương đừng nóng nổi. Ta nhớ rõ trong ngọc nói Tam Lang là tuần hưu phía trước lấy sao chép thư đi đổi tiền. Vừa lúc có cùng trường cũng phải đi tiệm sách bên kia, mấy người bọn họ đồng hành. kia trong đó có một người thiếu tiền không còn bị đòi nợ đổ ở nửa đường thượng. Tam Lang cố cùng trường chi nghĩ đi hỗ trợ bị liên lụy. Ta nghĩ ta đi tranh chấn trên, chờ trường tư thả trước đem người ngăn lại tới. Chỉ cần hắn không cùng thiếu nợ không còn cùng trường đi một hối, hẳn là là có thể tránh thoát này kiếp. Nô thị sống đến này số tuổi cũng là gặp qua sóng gió, vừa rồi chợt vừa nghe nói một tấc vương rối loạn, lúc này ổn hạ tâm tới, tinh tế tưởng tượng cảm thấy Khương mật không có can đảm lung tung bố trí, nói đến này phân thượng, lại là thiếu tiền lại là đòi nợ, nếu là giả lập tức liền sẽ bị vạch trần, đến lúc đó nàng có thể có cái gì kết cục tốt. Như vậy cân nhắc lúc sau, nô thị tạm thời tin, nàng là cái tính nôn nóng, lập tức liền phải tiến trấn. Chuẩn bị sớm đi trường tư cửa ngồi sổm nhi tử. Đều đi ra cửa lại đảo trở về, hỏi khương mật trong ngọng nói đích xác định là hôm nay. Cái nào cách giờ? Đều hỏi rõ ràng nàng hồi đông phòng đi thay đổi thân thể mặt siêm y dì hướng chấn trên đi. Nói là thể diện siêm y dì bất quá chính là đi thân đón khách xuyến môn xuyên, tỉ can sống kia thân hào điểm. Nô thị sợ ở thuộc sư cùng cùng trường trước mặt cấp vệ thành mất mặt thường lui tới chẳng sợ tới rồi chấn trên cũng không quá hướng trường tư bên này dựa sợ chính mình ở nông thôn chân đất bẩn nhân ra trước cửa kia khối sạch sẽ địa phương hôm nay cái nàng lại bất chấp nàng nghe tức phụ nói xong một lát nghỉ ngơi cũng không có dọc theo đường đi đi được bay nhanh nên diện gặp gỡ người quen cũng không nhiều lắm hàn huyên sợ đi chậm không đem vệ thành ngăn lại tới vãn đương nhiên không vãn không những không vãn. Nàng sau giờ ngọ liền ra cửa, đến trường tư cửa thời điểm còn nghe thấy bên trong truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh. Nô thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng không hướng trường tư bên trong đi, ở nghiêng đối diện tìm cái địa phương đứng, nhìn chầm trầm nhân ra cổng lớn. Nếu không phải sự tình quan vệ thành, nô thị tuyệt không có tốt như vậy kiên nhẫn, nàng nhất đẳng chính là cá biệt canh dở, rốt cuộc có người ra tới. Từ người đầu tiên ra tới, lại qua gần 15 phút. Nàng mới nhìn đến vệ thành, vệ thành ăn mặc một thân giặc hồ đến có chút trắng bệnh nửa cũ áo dài, trên lưng quòng thư soạn, cùng người ta nói lời này đi ra ngoài. Ra trường tư cửa thời điểm, hắn nhìn đến chờ ở nghiêng đối diện nô thị. Nô thị không cấp hừng hực tiến lên đây tiếp đón nhi tử, vẫn là vệ thành chủ động cùng cùng trường chào hỏi làm cho bọn họ đi trước. Trường hằng ngươi không phải muốn đi tiệm sách, là muốn đi, sao không đồng hành. Vệ thành chỉ chỉ ngô thị nói, ta nương tới. Kia mấy cái thư sinh theo hắn chỉ phương hướng nhìn nhiều liếc mắt một cái, gật gật đầu đi trước. Vệ thành nên đến ngô thị trước mặt, hỏi, nương như thế nào tới? Đợi bao lâu? Sao không tìm cái địa phương ngồi? Ngô thị dọc theo đường đi đều ở miên man suy nghĩ, đã quên biên bộ cách nói, bị hỏi cũng chỉ đến tình hình thực tế nói, còn không phải ngươi kia tức phụ. Mật nương làm sao vậy? Nương ngài cẩn thận nói nói. Nàng ở nhà có thể như thế nào? Nàng hảo thật sự, nói là tối hôm qua làm giấc mộng, hôm nay buổi sáng liền tâm thần không yên, làm nàng thêm cái cơm tới thiếu chút nữa đem bắt cơm quăng ngã, xem nàng như vậy ta còn cho là có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, kết quả nàng chạy tới tìm ta một hai phải ta hướng chấn trên đi một chuyến. Nói nàng mơ thấy ngươi đi tiệm sách nửa đường thượng bị cùng trường liên lụy xẻ ra chuyện, Thúc dục ta lại đây cho ngươi để cái tỉnh ngô thị tỉnh lược rất chính mình gấp đến độ giống như rồi nặng không đầu bộ phận, trọng điểm xông ra tức phụ không tiền đồ, chưa thấy qua đại việc đời ổn không được tâm, một hai phải nàng tới. Vệ thành trong lòng biết con mẹ nó tính tình, muốn thật là mật nương vô cớ gây rối nàng mới sẽ không đi này một chuyến. Bất quá vệ thành cũng không đi vạch trần, còn chắp tay, nói là nhi tử không tốt, hàng năm ở trường tư cực nhỏ trở về nhà, mệt cả nhà nhớ mong. Được rồi, ngươi tức phụ đều như vậy nói, kia cái gì tiệm sách cũng đừng đi, cùng nương về nhà. Vệ thành vẻ mặt khó xử, nói, kia không thành, nhi cùng trưởng quầy nói tốt hôm nay muốn qua đi, người vô tin tắc không lập Nói tốt, ta đây cùng ngươi một khối, ra cửa trước ngươi tức phụ ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ta đem ngươi xem trọng. Vệ thành trong lòng ngon ngọt, hắn không lại cự, cùng nô thị một khối hương chấn trên nháo tập đi. Kết quả mới đi ở nửa đường thượng liền gặp được vừa rồi cùng hắn cùng nhau ra trường tư kia mấy người chung một cái chính cấp hừng hực trở về đuổi Ngăn lại tới hỏi mới biết được theo chân bọn họ cùng nhau họ tặng học sinh giống như ở bên ngoài thiếu nợ vừa rồi có người chặn đường muốn hắn còn tiền hắn còn không ra ăn đánh đây là sấn loạn chuồn ra qua lại trường tư báo tin người này hai ba câu nói xong liền chạy xa vệ thành nghe được những mày nghĩ dù sao cũng là cùng trường chịu khổ đang ở châm trước muốn hay không đi xem một cái Hoặc là hỗ trợ chạy tranh dược phòng thỉnh cái đại phu, hắn đã bị Ngô Thị một phen túng chặt. không được đi. Ngươi không được đi thấu cái này náo nhiệt có nghe hay không? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, hắn còn không ra bị người đổ liền tính cáo thượng nha môn cũng là hắn không lý. Vệ Thanh thở dài, dù sao cũng là cùng trường, về tình về lý đều nên đi nhìn xem, nếu là tình huống nghiêm trọng, ít nhất giúp hắn thỉnh cái đại phu tới. Cái này Ngô Thị chào đến cang khẩn. Không được. Tuyệt đối không được. Hắn nếu là bởi vì mặt khác sự tình mang theo thường hỗ trợ chạy chân thỉnh đại phu là không có gì, cố tình hắn là thiếu nợ còn không dậy nổi, kia vạn nhất hắn không cho được tiền khám bệnh cùng dược tiền, ai cho hắn lót. Không ai lót kia không được đi thỉnh đại phu bỏ tiền. Hỗ trợ chạy cái chân còn muốn chạy ra thai họa. Này không thôi kinh có người đi viện binh. Việc này ngươi đừng động, chúng ta đường vòng đi. Tam la ngươi cũng đừng trách nương tâm tàn nhẫn, ngươi đã quên ngươi tức phụ làm cái kiêu ngộng. Ông trời báo ngọng tới chính là đáng thương ngươi đằng trước hai năm cũng chưa đổi kịp viện khảo, riêng cảnh kỳ làm ngươi chú ý tránh hoa, ngươi còn thượng vội vàng đi phía trước thấu, ngươi muốn cấp chết ta. Cách ngôn nói rất đúng chứng trọi đá, nhi tử đương nhiên cũng không lây chuyển được nương. Nô thị nghĩ thầm nàng không thác người khác tự mình chạy lần này là tới đúng rồi. May mắn nàng tới. Nếu không không được hối chết. Ngắm lại Khương Mật miêu tả nàng trong ngộng tình hình, nô thị lúc này một bối mồ hôi lạnh, chân đều là mềm. chương 3003 Nô thị đến chân trên cả người đi, lưu tại trong nhà Khương Mật trong lòng vẫn là có chút bất an, nàng chạm ngồi đều không vững chắc. Nghĩ không thể làm chờ đến đem phòng trước phòng sau về điểm này xuống làm, cố tình ánh mắt tổng không tự giác đi nhìn bên ngoài cái kia đường nhỏ. Xem sát trời, trường tư đã thả đi. Thượng một tuần tướng công chính là cái này điểm về nhà tới, như thế nào hôm nay còn không thấy người? Chẳng lẽ nương đi chậm không đem người ngăn lại? Không thể a Nương nhanh như vậy cất chỉnh. Khương mật trong lòng các loại ý tưởng đều có, chính loạn, liền nghe thấy có người tiếp đón tam lang đã trở lại, hỏi hắn thư soạn bối gì? Mua cái gì thứ tốt? Nghe được lời này, khương mật đi ra ngoài vài bước, quả nhiên thấy nương cùng tướng công một trước một sau đi ở thôn trên đường. Nương liền cùng ra cửa khi giống nhau, vẫn là không tay, tướng công ăn mặc thân trở nên trắng áo dài, con cái ngăn nắp thư sọt, nhìn cùng Thúy Trúc giống nhau đến bạn. Lúc này, vệ thành cũng nhìn đến nàng, bởi vì có người khác ở, hắn không hiện ra quá nhiều biểu tình, chỉ từ trong ánh mắt lộ hai phân ý mừng. Nô thị lúc trước vẫn luôn đối tam tức phụ có chút cái nhìn, liền không nói nàng là cái ở nông thôn cô nương, cũng không nói vệ thành một hai phải cưới nàng một lần nháo đến không lớn vui sướng. Nhất quan trọng nàng thời trẻ còn không có nương, này nhiều ít phạm huy, Vệ thanh khí vận không được tốt, Nô Thị luôn muốn cho hắn chọn cái phúc khí hậu điểm tức phụ, đỉnh hảo là nhìn liền trắng như tuyết châu tròn ngọc sáng cái loại này. Khương mật nhưng thật ra sinh một thân tuyết ra, lại có chút mảnh khảnh, nhìn phúc mỏng. Bất quá này những bất mãn từ hôm nay cái đều phiên thiên, trở về trên đường Nô Thị liền vẫn luôn suy nghĩ, nàng nghĩ đến tam tức phụ nói nàng từ nhỏ liền làm loại này mộng. Mỗi lần có bất hảo sự tình phát sinh ông trời liền sẽ cảnh kỳ nàng. Này Hảo A, này nhưng thật tốt quá. Giống hôm nay, nếu không phải nàng, Tam Lang chỉ sợ đã làm cùng trường liên lụy bị người đả thương, sao có thể may mắn tránh thoát một kiếp. Cho nên nói thiên lý nhân duyên nhất tuyến hiền. Tam Lang lúc trước liếc mắt một cái liền nhìn tượng nàng, đó là vận mệnh chú định đều có ý trời. Tức phụ có bực này cơ duyên, chỉ sợ không phải phúc bạc mệnh tiện người. Nô thị trong lòng nhưng tính thông thái, mấy năm nay trong nhà tổng không có chuyện gì tốt, phía trước vào cửa kia hai cái chủ ý đại, liền xe tính kế, thấy cái gì đều tưởng hướng trong lòng ngược ôm. Tăng thức phụ tính tình nhưng thật ra không tồi, cũng còn cân mẫn, trước kia cảm thấy nàng xuất thân kém đối tam lang không bất luận cái gì giúp ích, trước mắt tâm cảnh bất đồng, nô thị xem khương mật vừa lòng rất nhiều, cảm thấy các mặt đều còn có thể, tính tình là mềm mại chút, dễ dàng có hại. Cũng may còn có nàng ở bên cạnh giúp đỡ. Như vậy nghĩ, nô thị khó được cho Khương mật một cái sắc mặt tốt, hỏi, như thế nào chạm nơi này chờ. Chờ đã bao lâu? Vừa rồi động một lát kim chỉ, xem xác trời không sai biệt lắm, đánh giá nên trở về tới ta mới ra tới nhìn xem, cũng là vừa vạn. Nương trên đường vất vả, tướng công cũng là. Nàng xem vệ thành ra chút mồ hôi mỏng, liền lấy ra khăn tay đưa qua đi, làm lau lao. Vệ thành vào nhà đi, dỡ xuống thư sọt mới rỗi tay tiếp nhận khăn, hắn cầm ở trên chán lao lao, cứ như vậy đều có thể ngửi được khăn tay thượng hương khí, hương vị thực đạm, đó là mật nương trên người mang, cùng dường khi hắn ngửi được quá. Vệ thành lơ đãng nhớ tới cùng khương mật một chỗ khi đủ loại, mới vừa sinh ra một chút kiểu diễm tâm tư, liền nghị đến hôm nay việc, hắn chạy nhanh hồi tâm, đem khăn tay điệp hảo đệ còn cấp khương mật, rồi sau đó khai thư sọt, từ lấy ra cái giấy bao. Xem hắn đem giấy bao cùng nhau đưa qua, Khương Mật hỏi cái này là cái gì? Vệ thành nói là bánh hoa quế. Khương Mật liền không dám tiếp, trước nhìn bà bà liếc mắt một cái. Nô thị thiếu chút nữa cho nàng khí, ta cái gì không hưởng qua còn hiếm lạ mấy khối bánh hoa quế. Đây là tam lang mua cho ngươi, không thu xem ta làm gì. Khương Mật lúc này mới duỗi tay tiếp nhận tới, kia giấy bao không lớn, đánh giá chỉ trang 4 tiểu khối, cầm không nhiều ít phân lượng, nghe nhưng thật ra hương. Nàng đem bánh hoa quế thu vào tây phòng, chuẩn bị tiến nhà bếp bận việc, lại bị bà bà Nô Thị gọi lại. Tam tức phụ, lúc này ít nhiều ngươi. Khương mật dừng lại thân hình, hỏi, quả thực đã xảy ra chuyện sao? Nô Thị gật đầu, nàng thuận tiện lại nói về thành, nói đều đem báo ngộng sự nói cho hắn, hắn còn muốn đi hỗ trợ, phí nhiều kính nhi mới đem người túng chặt, cũng may ta không yên tâm tự mình chạy một chuyến, đổi cá nhân đi làm không hảo còn ngoan cố bất quá hắn. Dù sao cũng là cùng trường, đuổi kịp cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn. Ta lười đến nói ngươi, dù sao ngươi nghĩ nhiều tưởng ta cùng cha ngươi, nghĩ nhiều tưởng ngươi tức phụ, ngươi có cái vận nhất, chúng ta làm sao bây giờ? Nương! Ngươi còn biết ta là ngươi nương. Nương nói ngươi có nghe hay không? Vệ thành xem hắn nương bản cái mặt, đứng ở bên cạnh khương mật cũng là vẻ mặt lo lắng, hắn có thể thế nào? Chỉ phải cúi đầu nhận sai. Bảo đảm nói về sau đều lấy an toàn vì trước, đáp ứng tuyệt không lấy thân phạm hiểm. Khương mật quan tâm, tiến nhà bếp ngao cháo đi. Nô thị cùng vệ thành hàn huyên vài câu, hỏi thiếu nợ bị đổ người nọ tình huống, nghe vệ thành nói xong cảm khái nói may mắn không đi theo chỗ lẫn, này mấu chốt bị thương chỉ sợ lại muốn bỏ qua việc khảo. Lại hỏi hắn viện khảo cụ thể khi nào? Còn có bao nhiêu lâu? Muốn chuẩn bị chút cái gì? đi ra ngoài khảo lần này đại khái muốn bao nhiêu tiền đang nói vệ phụ về nhà tới nghe thấy bọn họ mẫu tử hai cái bắt chuyện thanh âm người khác còn ở trong viện liền tiếp đón khởi vệ thành tam lang đã trở lại sao vệ thành từ trong phòng ra tới đến dưới mái hiên tiêu cha phụ tử hai cái còn không có hảo hảo nói thượng lời nói nô thị cáo trả tới nàng đem hôm nay cái này vừa ra từ đầu chí cuối cùng lão nhân nói làm hảo sinh huấn huấn lao tam nhớ cùng trường chi tình không sai, tổng nên lượng sức mà đi. Phá án có nha môn cứu mạng có đại phu, ngươi có thể làm cái gì? Vệ phụ không nghĩ tới hắn xuống ruộng bận việc nửa ngày liền bỏ qua nhiều như vậy. Nghe Ngô Thị nói xong hắn còn sững sốt một lát, mới hỏi là thật sự? Có loại sự tình này? Nói như vậy Tam tức phụ là nhà chúng ta đại công thần, đích xác ít nhiều mật nương, nếu không viện khảo lại nên không đuổi kịp. Năm nay việc khảo, Tam la ngươi có nắm chắc sao? Vệ Thanh những nói chỉ cần không hề ra ngoài ý muốn, có thể thuận lợi khảo xong, hẳn là không có gì vấn đề. Nay đầu vệ gia phụ tử câu được câu không nói chuyện, kia đầu vệ đại lang ra nháo đi lên. Vừa rồi nhà hắn tiểu tử ở phía sau chơi, giáng chân tường nghe thế đầu nói chuyện thanh âm, khác hắn không chú ý nghe rõ, chỉ nghe được nói bánh hoa quế, liền thêm lên, trở về xảo nói muốn ăn, lại suýt nữa ăn tấu. Đại lang tức phụ lắc lắc mặt huấn hắn, hắn trực tiếp đặt ngông ngồi dưới đất khóc. Nói tam thúc đều cấp tam thẩm mua, ngươi không cho ta mua. Ngươi là mẹ kế, ta là mẹ kế dưỡng. Mẹ kế cái này lời nói, hắn cũng là nghe được nhiều nhà học. Lúc trước đại lang tức phụ luôn là đóng cửa lại xem cách vách chế cười, nói lao tam vẫn là quý giá người đọc sách, không làm theo cưới cái ở nông thôn thổ lưu, kia vẫn là cái mẹ kế dưỡng. Lúc này nghe 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử chỉ vào nàng nói loại này lời nói, đại lang tức phụ trận tròn mắt. Phục hồi tinh thần lại vớt lên hắn hung hăng hai bàn tay đánh vào mông chứng thượng. Ai nói với ngươi ta là mẹ kế? Kia hải tử cũng mới ba bốn tuổi, vẫn là chơi bùn tuổi tác, biết cái cái gì. Hắn mông chứng thượng ăn hai hạ, vô cùng đau đớn, một bên rẽ rủa một bên kêu khóc, ngươi như vậy hung ngươi chính là mẹ kế. Là mẹ kế? Đại lang tức phụ tức giận đến không nhẹ, lại tàn nhận đánh hắn vài cái, rốt cuộc ai dạy? Ngươi nói hay không? Không nói ta đây liền đánh chết ngươi. Ngươi dạy. Là ngươi dạy. Ngươi nói hắn vẫn là quý giá người đọc sách, chọn tới nhặt đi cưới cái mẹ kế dưỡng. Nay đầu động tính như vậy đại, ngươi ở nhà bếp khương mật đều nghe thấy kêu khóc thanh, đừng nói vệ phụ bọn họ. Vệ phụ ở cùng vệ thành nói chuyện, nghe được bên kia đại tôn tử gào cái không ngừng liền tiếp đón ngô thị làm nàng đi xem, xem đại lang tức phụ đang làm cái gì. Nô thị qua đi vừa lúc nghe thế câu, Nàng cách ngạch cửa nhìn trong phòng đang ở thu thập người dâu cả, sắc mặt âm trầm thật sự. Đại lang tức phụ cũng cảm giác trước mặt nhiều một bóng ma, ngẩn đầu vừa thấy, tâm lệnh nửa thanh. Ngại như thế nào tới nương? Ta không thể tới. Không phải. Ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi mau đản kia lời nói là có ý tứ gì? Đại lang tức phụ cười gượng một tiếng, nói, ta này không phải đang ở hỏi hắn. Tiểu tử thúi không biết đi đâu học nói gỡ. Ngươi dạy. Mao đản đang muốn nói ngươi dạy, đã bị hắn nương che miệng. Nô thị đoán cũng đoán được hai cái xui xẻo bà nương ở sau lưng bố trí cái gì, nàng xẻo đại lang tức phụ liếc mắt một cái, phong sống yên ổn nhận tử bất quá nháo đến ra trạch không yên tang môn tình. Đằng trước kia bút chướng ta còn không có cùng người thanh toán, lại làm ta nghe đến mấy cái này ta sẽ lạ ngươi miệng. Bị bà bà như vậy mắng. Đại lang tức phụ sắc mặt thật không đẹp. Nô thị mới lười đến đi chiếu cố nàng ý tưởng, hỏi nàng có nghe hay không, nghe được sẽ không cổ họng một tiếng. Người đương phân ra đi qua ta liền thu thập không được ngươi. Ta hôm nay cái nói muốn giáo hấn ngươi hắn vệ đại lang ngăn được. Ngươi làm hắn cản ta một chút. Nương A, ngài nói như vậy làm tức phụ như thế nào sống. Đại lang tức phụ đang muốn khóc, nô thị lại đổ trở về, sống không được vậy đừng sống. Nô thị lúc trước ở chấn trên bị kinh hoách, chính không địa phương phát tiết, đại lang tức phụ liền đụng phải tới, vắng nàng một hồi lúc sau nô thị cảm giác khá hơn nhiều, trở về cháo đều uống nhiều nửa chén. Màn đêm buông xuống, vệ ra đồ vật hai phòng đều đóng cửa lại đang nói vốn riêng lời nói. Nô thị cùng nam nhân oán giận đằng trước hai cái tức phụ, nói các nàng có khương mật một nửa bất lo liền A-di đà phật, lúc trước nghĩ nhi tử quá mức thành thật cưới cái khôn khéo bà nương mới có thể đem nhật tử lo liệu lên. Kết quả kia hai cái khôn khéo quá mức, vào cửa liền không sống yên ổn quá, trừ bỏ tính kế vẫn là tính kế. Liên nàng hai kia đức hạnh, nếu là không ta chấn Lao Tam một nhà xác định vững chắc có hại. ngẫm lại Lao Tam cũng không cùng hai cái ca ca so đo, vẫn luôn nghĩ trở nên nổi bật làm cả nhà đều quá ngày lành, hắn hai cái ca lại làm bà nương quải cùng ta ly tâm, tổng cảm thấy chúng ta hai cái Lao Đông Tây là ở khắc nghiệt bọn họ cung cấp nuôi dưỡng tiểu nhân. Cả ngày nói chút xui xẻo lời nói, đều không tin lão ta một ngày kia có thể xuất đầu, một hai phải nháo phân ra. Ta lúc này lười đến cùng nàng so đo, chờ có kia một ngày, còn ta thi đậu tú tài thậm chí càng tiến thêm một bước, ngươi xem ta như thế nào thu thập nàng, một hai phải nàng quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai. Cũng không phải lười đến so đo, vẫn là vệ thành không thi đậu, không đến ngô thị dương mi thổ khí thời điểm. Vệ phụ nằm nghiêng ở trên giường. Nhắm hai mắt nghe nàng nhắc mãi nửa ngày, xem nàng nghiệm đủ rồi mới nói, "Ngươi cũng ít nói hai câu, ngủ đi." Nô thị chờ mình, ngủ không được, lại nói, "Lúc trước Lao Tam ngoan cố muốn cưới Khương thị, ta tức giận đến thực, hiện giờ xem ra hắn ánh mắt là không tồi." Vệ phụ cũng còn chưa ngủ, nhưng hắn biết rõ nhà mình bà nương là cái gì đức hạnh, không lại tiếp trà. Nô thị nói vài câu cũng chưa người lý, liền đem miệng nhắm lại. Đông phòng bên này thực mau không động tĩnh nhưng thật ra tây phòng đầu gỗ đánh cái giá giường lay động nửa đêm vệ thành mới vừa thành thân lại hồi trường tư đọc sách đi hắn phí thật nhiều tâm tư mới đem khương mật cưới vào cửa hai người ở chung thời gian lại không nhiều lắm mỗi tuần hắn mới có thể trở về nhà một ngày tưởng tức phụ khi vệ thành liền gấp bội nỗ lực đọc sách chỉ ngóng trong năm nay có thể thi đậu tú tài lúc sau là có thể tiến huyện học vệ thành lòng dạ không thấp hắn không ngừng tưởng chung tú tài về sau còn tưởng khảo cử nhân Chúng cử nhân là có thể tiếp cha mẹ đi trong thành quá, còn có thể làm mật nương ngồi xuống hưởng thanh phúc. Chương 4004 Chẳng sợ hôm qua nhi lăn lộn đến nửa đêm, đến thường lui tới rời giường canh giờ khương mật vẫn là tỉnh lại, tưởng ngồi dậy, động một chút cảm giác trên người có chút toan. Điểm này rất nhỏ động tắc còn đem vệ thành cấp náo tỉnh, vệ thành mở mắt ra, liền một mảnh đen nhánh chiều bên cạnh nhìn lại. Mật nương Khương mật hướng vệ thành trong lòng ngược dựa đi. Nhẹ giọng nói, đánh thức ngươi. Vệ thanh bình thường thức dậy cũng sớm, cổ nhân đều nói một ngày tính toán từ dần tính ra, bọn họ người đọc sách liền không có ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi, bất quá hôm nay tuần hưu, khó được kiểu thê trong ngực vệ thanh cũng tưởng nhiều lại một lát, liền rôi tay đem khương mật hướng trong lòng ngực vòng vòng, lại bồi ta ngủ một lát. Khương mật có điểm khó xử, nàng sợ chậm trễ cơm sáng. Vệ thanh ở hắn nương ngô thị xem ra có điểm thiếu tâm nhãn, Kỳ thật trong lòng có chút tính toán trước, hắn đoán được Khương mật suy nghĩ, thay đổi cái càng thoải mái tư thế ôm nàng, nhắm hai mắt nói: "Ta nghe được một chút tiếng vang, nương đi lên, cơm sáng nương sẽ thu xếp. Ta mỗi tuần mới trở về một ngày, chỉ nghỉ một đêm, tưởng cũng biết ta sẽ nháo người, ngủ nhiều một lát không có gì, nương không phải như vậy khác nghiệt người." "Đích xác, nếu là bà bà đối nàng có ý kiến, trực tiếp nên tới Tây phòng kêu cửa, làm sao từ nàng ăn vạ trên giường?" Như vậy tưởng khương mật tiên lòng. Nàng an tâm dựa tiến vệ thành trong lòng ngực, đừng nhìn vệ thành là người đọc sách, ôm ấp cũng không đơn bạc, liền như vậy nằm đều làm nàng cảm giác coi ý hề có dựa, trong lòng cũng so thường lui tới kiên định. Ngoài miệng nói ngủ nhiều một lát, kỳ thật cũng là vì chiếu cô khương mật, vệ thành buồn ngủ từ trước đến nay không nhiều lắm, tỉnh liền không ngủ tiếp, chỉ là hạ mục chở mắt. hắn tự trách chính mình không biết đúng mực, hôm qua nhi nháo đến nửa đêm. Thầm nghĩ mật nương hẳn là mệt mỏi thật sự, lại đã quên khương mật từ mẹ để qua đời mấy năm nay cũng chưa người thương tiếc, đặc biệt mẹ kế vào cửa lúc sau, nàng ăn đau khổ càng nhiều, mẹ kế người trước một trường gương mặt tươi cười, người sau nghĩ pháp áp bước nàng. Mệt đến đã khuya không phải một hai lần, chẳng sợ mới vừa nằm xuống còn chưa ngủ nghe được gà trống đánh minh đều đến xoay người bỏ dậy, nếu không đi theo cha liền sẽ tới với nàng, nói nàng tranh thủ thời gian trốn tính ham ăn miếng làm. Cũng bởi vì có từ trước bất hạnh làm đối lập, khương mật gả lại đây lúc sau vẫn luôn thực thấy đủ, chẳng sợ bà bà nói chuyện tổng ngạnh bang bang. Khương mật không cảm giác có bao nhiêu đại ác ý ngô thị có thể là đối nàng không quá vừa lòng. Nhưng ngô thị đau nhi tử, vệ thành đã cưới nàng, ngô thị không nghĩ nhi tử kẹp ở bên trong khó xử, cũng ở thử tiếp thu nàng. Đây là cái hảo hiện tượng. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này ngô thị đối nàng đã có nhảy vọt đổi mới, hơn nữa hôm qua kia vừa ra. Khương mật nghĩ thầm sau này nhật tử hẳn là có thể càng tốt quá chút. Nếu là năm nay viện khảo hết thể thuận lợi thì tốt rồi. Tướng Công có thể trung tú tài nói trong nhà còn có thể càng nhẹ nhàng chút. Nghe nói chỉ cần trung tú tài là có thể trực tiếp đi huyện học đọc sách, huyện học thuộc về quan học, cùng tư nhân làm trưởng tư bất đồng, nơi đó tiên sinh ăn quả lương, không lấy quà nhập học, các học sinh muốn chuẩn bị cũng chỉ có tam tiết hai thọ hiếu kính. Bà bà Ngô Thị cũng nói. Huyện học còn cung cấp giấy và bút mực, thượng trồ đó đọc sách đặc tiết kiệm tiền. Cảm giác Khương Mật động vài cái, vệ thành lấy cầm cọ cọ nàng, hỏi, ngủ không được. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ việc khảo, nghe nương nói nhật tử muốn tới. Vệ thanh như một tiếng, nói, thu hoạch vụ thu qua đi thời tiết chuyển lệnh, học chính đại nhân liền bắt đầu ở tỉnh nội tuần khảo. Từ phái châu khởi, đến túc châu thường thường đều là tháng 10. Khương Mật có chút tò mò. Hỏi khảo xong lúc sau đâu? Khảo xong lúc sau học chính đại nhân lập tức chạy đến tiếp theo châu tổ chức khảo thí, có khắc nhân vi chúng ta chấm bài thi, túc châu viện khảo ở 10 tháng thượng tuần, tháng 11 thiết bảng, tốt xấu năm trước đều sẽ ra kết quả. Có thể có cái tú tài công danh năm sau là có thể đi huyện học đưa tin, giả sử giải bài thi thập phần xuất sắc bị điểm vi nhất đẳng, cũng chính là lâm sinh, kia có lẽ có thể đi túc châu phủ học. Nói lời này khi, vệ thành thanh âm thực đạo, Khương mật lại có thể nghe ra một chút khác khao, nàng nghĩ thầm đây là hẳn là, người đọc sách đều sẽ khát khao, phủ học ai không nghĩ tiến. Ta cảm thấy tướng công năm nay xác định vững chắc có thể thi đậu, đến năm trước ta chính là mỗi người hâm mộ tú tài nương tử. Vệ thành trong lòng nóng hổi, hỏi nàng như vậy chắc chắn. Từ từ đâu ra tin tưởng. Ta tướng công cấp, gả lại đây phía trước ta liền nghe người ta nói quá tướng công học vấn hảo. Toàn bộ thôn hậu sơn số ta tướng công nhất có linh khí. Bọn họ chưa nói nửa câu sau. Nói, mỗi người đều nói đáng tiếc, nói vệ tam lang chỗ nào đều hảo chỉ là thiếu chút số phận. kia đã thực tích khẩu đức, ta nghe nói chính là suy tình bám vào người vệ thành hình như là ở tự dễ ước, còn cười một tiếng. Giống ta như vậy xui xẻo đích xác thế gian ít có, thượng nửa năm trong nhà náo loạn vừa ra, nhân kia ra, nương oán cực kỳ hai cái tẩu tẩu. Ta nhưng thật ra cảm thấy các nàng không tin ta không gì đáng trách. Ta cũng suy nghĩ, nếu là năm nay còn như vậy, ta liền nhận mệnh không đọc, ta học vẫn làm được lại hảo, hợp với mấy năm trường thi cũng chưa đi vào đi, có ích lợi gì. Nghe đến đó, khương mật nằm không được, nàng đôi tay chống giường đệm, túi người trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt tràn ngập không như ý vệ thành. Tướng công ngươi lần trước tuần hưu, tại tiền viện thần đọc thời điểm niệm thiên văn trương. Nói ông trời phải đối người ủy lấy trọng trách phía trước muốn trước tôi luyện hắn, ta cảm thấy kia nói rất đúng. Rất nhiều sự vận mệnh chú định có an bài, giống năm đó ta nương bệnh chết, mỗi người đều đồng tình ta đáng thương ta, khởi điểm nói không nương nữ nhi gả không ra, sau lại cha ta tục huyền, các nàng lại nói rơi xuống mẹ kế trong tay có thể hứa cái gì người trong sạch. Nhưng ngươi nhìn xem ta, ta đều gả đến vệ ra tới, cho ngươi đương tức phụ, điểm này ai lại trước đó liêu chúng đâu. Tướng công ngươi nghĩ lại, ta mệnh đồ tuy rằng nhấp nô, mỗi lần sắp gặp được bất hạnh ông trời đều sẽ cảnh kỳ ta giúp ta tránh hại, ngươi nói ông trời có phải hay không có như vậy một chút cưng ta. Hắn nếu cưng ta, ta có thể đương không thượng tú tải nương từ sao. Vệ thành không nhịn được mà bật cười, treo kèo nói, ngươi này không phải nguy biện. Khương mật còn thực cố chấp, nguy biện cũng là lý, bằng không ngươi chỉ ra tới, ta câu nào nói được không đúng. Vệ thành nghĩ thẩm chính mình ở nhà thời gian vẫn là quá ít, thành thân lúc sau cũng chưa như thế nào cùng mật nương một chỗ, còn chưa đủ hiểu biết nàng. Nguyên lai nàng cũng có nảy một mặt, không giống mặt ngoài xem ra như vậy mềm mại, quật cương một mặt lại làm nhân ái không buông tay. Nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống ở nông thôn vô chi phụ nhân, lời này đích xác đem Vệ thành thuyết phục. Vệ thành vốn dĩ chính là có học thức nhưng bất hạnh không chỗ thi triển, chẳng sợ không biểu hiện ra ngoài. Hắn trong lòng vẫn luôn lo lắng năm nay lại là bất hạnh kéo dài. Cùng Khương mật nói vài câu, trong lòng tay nải thế nhưng dỡ xuống không ít. Vệ thành giống vào mê giống nhau, nhìn chầm chầm Khương mật xem. Lúc này Khương mật cảm giác được không được tự nhiên, nàng dẫn đầu đỉnh chỉ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lảng tránh một chút, lại đẩy đẩy vệ thành. Nên đứng dậy, ta không thể lại trì hoãn, đến đi nhà bếp cấp nương hỗ trợ. Vệ thành cũng đích xác hoàn toàn không có buồn ngủ, hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Đứng dậy ngồi vào mép giường biên, làm Khương Mật từ sườn ra tới, xem nàng đem đèn dầu thắp sáng, động tác nhanh nhẹn thu thập chính mình. Nàng búi tóc thời điểm còn quay đầu lại nhìn Vệ Thành liếc mắt một cái, tướng công ngươi khoác cái áo ngắn, sáng sớm hàn khí trọng, đừng cảm lạnh. Chờ Khương Mật người đến nhà bếp, nô thị quả nhiên sớm đã vội khai, nghe được động tĩnh nàng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu mày hỏi, liền, liền dậy. Hôm nay thức dậy vãn, xin lỗi nương. Ngươi có gì xin lỗi ta? Ngươi là xin lỗi Tam lang, hắn một tuần mới nghỉ một ngày ngươi không hảo xin bồi hắn, nói với hắn nói chuyện cũng hảo, hướng nhà bếp tới làm chi? Khương mật. Thướng công chuẩn bị thần độc. Nô thị. Ngươi lại đây cho ta đem hỏa nhìn, đừng tắt. Nô thị nói xong liền chuẩn bị ra nhà bếp, lại nhớ tới hỏi, tối hôm qua nằm mơ sao? Không đâu. Vậy là tốt rồi, về sau lại mơ thấy cái gì sớm một chút nói cho ta? Tình huống càng hư càng phải nhân lúc còn sớm nói, nghe được sao? Khương mật gật đầu đáp ứng xuống dưới, nói đã biết. Vệ thành kia thân thể nhìn là không bằng đồng ruộng anh nông dân ngạnh lãng, lại cũng không phải cái loại này gánh không gánh nổi, vác không vác được người đọc sách. Hán Tuần Hưu trở về cũng giúp trong nhà làm việc, ăn qua cơm sáng xem lưu nước không một nửa liền nói muốn đi bên cạnh giếng, bị vệ phụ ngăn lại tới. Hán liền ở trong viện giúp đỡ phách xài. Mỗi năm cái này mùa đều phải độn tuổi lửa qua mùa đông, cái này sống hắn cũng là quen làm, xử cái cách làm hay là được, không hưởng quá lớn sức lực. Vệ đại lang cùng vệ nhị lang đã tới một chuyến, nói với hắn hai câu lời nói lại xuống đất đi. Đến giờ tị, vệ nhị lang ra hổ hoa sở qua tới chơi, hắn trước ngồi xổm bên cạnh xem vệ thành phách xài, nhìn một lát cảm thấy không thú vị, liền hướng trong phòng toàn. Lúc này Thương mật cầm kim chỉ ở bổ siêm y gì Xem hắn lại đây liền nhớ tới hôm qua nhi được một bọc nhỏ bánh hoa quế. Nàng vây tay làm hổ hoa lại đây, thủy đi giấy bao phân ra một tiểu khối cho hắn. Quang nghe hổ hoa nước miếng đều nhỏ giọt tới, bắt được cũng luyến tiếp một ngụm ăn xong, tiểu tâm tre trở chậm rãi ở gặm. Xem hắn ăn đến như vậy hoan, nghĩ đây là tướng công riêng mua trở về, khương mật cũng nếm nửa khối, kia nửa khối bánh hoa quế nhập khẩu liền hoa khai, đầu lưới đều là vị ngọt, chóc mũi còn có một cổ tử mùi hoa. Khương mật không ăn qua tốt như vậy điểm tâm, này chỉ sợ cũng không tiện nghi. Nàng đem còn lại kia hai khối nửa một lần nữa bao hảo, thích đáng phóng lên. Chuẩn bị ngồi trở lại đi tiếp theo bổ xiêm y rỉ, tiếp đón hồ hoa bên ngoài đi chơi. Hồ hoa che chở hắn còn không có gặm xong bánh hoa quế đi ra ngoài, đi ra ngoài cùng ngụ nội nó đụng phải vừa vặn, nô thị nhìn thoáng qua hắn phùng ở gặm bánh hoa quế, chưa nói cái gì, hồ hoa hô thanh mãi, tiếp theo ra bên ngoài biên đi đi ra ngoài liền nhìn đến ngồi xổm thôn trên đường không biết ở chơi gì đó Mao Đảng. Đại phòng Mao Đảng cùng nhị phòng hồ hoa số tuổi kém không lớn, hai người thường xuyên chơi ở bên nhau, hồ hoa liền chạy chậm đi qua, hắn bánh hoa quế nhưng thật ra đã ăn xong, trong miệng kia ngọt mùi hương nhi còn không có tán, mới vừa một ngồi xổm xuống khiến cho Mao Đảng nghe thấy vừa vạn. Mao Đảng ánh mắt sáng ngời nhìn qua, hỏi hắn ăn cái gì? Tam thẩm cấp bánh bánh. Mao Đản nghe nói ném xuống trong tay chơi đến một nửa sâu liền hướng Khương Mật kia đầu chạy, chạy nàng kia phòng nói muốn ăn bánh. Lẽ ra muốn ăn bánh nên hỏi cha mẹ muốn, người khác cũng không nợ người, nhưng Mao Đản mới 3-4 tuổi, không biết sự, Khương Mật là làm trưởng bối không nên quá mức so đo, lại nói hổ hoa cùng Mao Đản đều là chất nhi, lý nên đồng dạng đối đãi. Như vậy tưởng, Khương Mật cũng phân một khối cho hắn, không nghĩ tới hắn ăn ngấu nghiến ăn xong nói còn muốn. Khương mật thu hồi giấy bao, làm mao đản đi ra ngoài chơi. Mao đản không chịu, ở tây phòng liền nháo lên, một hai phải. Vệ thanh ở bên ngoài phách xài, nghe được động tinh đang muốn tiến vào, Ngô thị trước hắn một bước, đứng ở cửa xem Mao đản ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn hỏi, hắn muốn cái gì? Khương mật hồi nói, tướng công hôm qua nhi mua bánh hoa quế, ta cấp Mao đản cùng hổ hoa đều phân một hối, có lẽ không ăn đủ. Nghe được lời này Ngô thị mặt liền đen. Ăn đủ. Loại đồ vật này ngươi muốn ăn đủ. Kia chỉ sợ đầu sai rồi thay. Nô thị một tay đem ngồi dưới đất la lối khóc lóc vào đản bế lên tới, đưa về cách vách ném cho Đại Lang tức phụ, lại để lại lời nói, hảo sinh giáo giáo, đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Chương 5005. Năm năm. Đến giữa trưa, về Đại Lang trở về liền cảm giác trong nhà không khí cổ quái, hắn không lập tức đặt câu hỏi, trước vây quanh ở trước bàn ngồi xuống chờ hoa màu cơm xứng rau trộn rau dại bưng lên bàn. Vệ Đại Lang bảo một ngụm, hỏi mau đảm người đâu? Làm ta huấn một đốn, xử khí đâu? Vệ Đại Lang liền buông chiếc đũa hỏi, hắn sớm cái gì hoạ? Đại Lang tức phụ sắc mặt thật không đẹp, nói còn không phải là An Tam đệ muội một khối bánh hoa quế. Vệ Đại Lang không toàn tin, khương thị vào cửa thời gian mặc dù ngắn, nhìn không phải dạo gia tinh. Nàng không phải, ra đây chính là vẫn là ta sai không thành. Kêu bánh hoa quế so ăn thịt còn quý, lao tam cũng bỏ được mua cho nàng, nàng cầm đóng cửa lại chính mình ăn liền thôi, lén phân cho hổ ra lại không cho chúng ta mao đản, mao đản mới bao lớn. Bốn tuổi bất mãn, hắn tham ăn rủi tay đi muốn, nương không nói khương thị tốt xấu, trách ta không đem mao đản giáo hảo, nói hắn mất mặt xấu hổ. Đại lang tức phụ cũng không phải thực minh bạch tiền căn hậu quả, rốt cuộc không chính mắt thấy toàn bộ trải qua nàng là từ mau đản trong miệng hỏi ra tới. Vốn dĩ trị em dâu chi gian liền tồn tại mâu thuẫn, nghe xong nàng càng phiền chán cưng mật, lại thực tức giận. Nương trước kia tổng nói đọc sách phí tiền, làm trong nhà tận lực tiết kiệm, kết quả bọn họ tiết kiệm, lao tam như vậy phô trương. Đều có tiền cấp bà nương mua bánh hoa quế, còn không biết bình thường ở chấn trên quá cái gì tiêu giao nhật tử. Về đại lang nghe xong lời này, trong lòng cũng có chút ý tưởng, hắn chưa nói. Ngoài miệng công đạo nhà mình bà Nương Hảo sinh quản quản Mao Đản, nói là bất man 4 tuổi, cũng kém không được mấy tháng, ở nông thôn hài tử sớm đứng ra, có chút nhân ra đều có thể giúp đỡ huy gà nhặt rau, Mao Đản còn chỉ biết dã Hắn như vậy một tan bài, Đại lang tức phụ liền nghĩ sai rồi, cảm thấy nam nhân đứng ở bà bà kia đầu, lập tức ủy khuất lên, chén đều thả, một hai phải cùng hắn xả bẻ rõ ràng. Về Đại lang cũng không phải cảm thấy bà Nương liền toàn sai nhưng từ xưa có cái cách nói con không nói cha sai hắn làm nhi tử tổng không thể đi oán trách cha mẹ lại nói lúc này vốn dĩ cũng là mau đản tham ăn nháo ta bốn tuổi thời điểm không giống hắn như vậy như vậy tham ăn hảo chơi để ý cấp mẹ mìn lừa đi bán nương là nói năng chuông hoa nói chuyện khả năng không xuôi hay đạo lý không tháo ta hơn phân nửa ở bên ngoài làm việc không bao lâu ở nhà mau đản ngươi nhiều để bụng đừng từ hắn chơi dã ngươi nói như vậy Hành A, Mao đản không hiểu chuyện ta dạy hắn, vậy ngươi như thế nào không đi nói nói Lao Tam. Trong nhà cực cực khổ khổ cung hắn đọc sách, hắn liền như vậy bại sống tiền. Còn có khương thị, nếu không phải nàng câu lấy, Lao Tam có thể lấy tiền đi mua này mua kia. Vệ đại lang mặt suy sụp xuống dưới một ít, nói, tay đừng dối quá dài, ra đều phân. Phân ra ngươi liền không phải hắn đại ca. Ta không phải hắn đại tẩu. Ta là đại ca. Nhưng phía trên còn có cha mẹ, lúc trước bởi vì phân ra, cha mẹ đối ta thất vọng tột đỉnh. Ta nói liền duy trì nguyên dạng nhật tử cũng có thể quá, ngươi làm ta vì mau đản suy xét, một hai phải phân ra đi sống một mình, ta nghe xong ngươi, hiện tại ta quá ta nhật tử, tam đệ kia đầu tốt xấu không tới phiên ta nói. Nhắc tới thượng nửa năm phân ra chuyện này, đại lang tức phụ thiêu đến hừng hực lửa giận liền tắt một nửa, ngay cả khí thế đều lồn một đoạn. Nàng cắn cắn chiếc búa tiêm, nói, ngươi như thế nào còn nhớ thương cái này? Liền tính kiên chỉ muốn phân ra xác bị thương cha mẹ tâm, nương chưa chắc không tàng một tay, ta tổng cảm thấy nương lén ẩn dấu tiền, bằng không lão tam nhật tử có thể quá như vậy thành thôi. Ta tử gả cho ngươi ngày đầu tiên liền đã nhìn ra, cha cùng nương chính là bất công láo tam. Nhà ai không phải như vậy? Cái nào có tiền đồ liền đau cái nào? Vệ đại lang túi đầu nhìn trong chén hoa màu cơm. Nói, cha mẹ cũng không phải sáng sớm liền bất công, lúc trước chúng ta tam huynh đệ là giống nhau, ta cùng nhị lang cũng đọc mấy ngày thư, chỉ là không ngày đó phân, tiên sinh nói ta nghe lao lực, thà rằng khiêng cái cuốc xuống đất cũng ngồi không được, là ta chính mình không nghĩ đọc, tạm thời không nói ta không hối hận, liền tính ta hối hận cũng chẳng trách người khác. Tam lang bất đồng, hắn đầu dưa so cái nào đều thông minh, tiên sinh giảng nghe qua hắn liền nhớ kỹ. Trong thôn lão tú tài cùng cha nói thật nhiều hồi, làm vô luận như thế nào đều phải cùng tam lang đọc sách, nói hắn không phải chân đất mệnh. Ta cùng nhị lang trước nay là làm cha mẹ thất vọng, cha đem hy vọng toàn ký thắc cấp tam lang, tự nhiên càng coi trọng hắn. Lại nói, cho dù có điểm bất công, cũng không đông lệnh ai bị đói ai, cha mẹ ta không ngươi tưởng như vậy hư, nói đến cùng là ta không biết cố gắng, ta là đại ca, đi đầu nháo phân ra, thiếu chút nữa đem trưởng bối khí bệnh. Cha không làm ta mình không rời nhà còn phân đồng ruộng cho bạc vụn, còn muốn thế nào? Liên tính thật tẩn dấu tư thì thế nào? Kia vốn dĩ cũng không phải chúng ta huynh đệ tránh. Vệ đại lang bình thường không nhiều như vậy lời nói, cũng là nói đến nơi này, hắn mới rong dài hai câu. Nói xong còn thật sâu nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái, phân ra lần đó ta y người, ngươi, nói đến đã là đại bất hiếu, ngươi cũng thay ta ngấm lại, ta không nghĩ đem quan hệ làm cho quá tao cũng không tính toán cùng tam Lang không tương lui tới. Không phải quan trọng sự ngươi ít đi tranh, rất nhiều sự liền tính tranh thắng, cũng không chỗ tốt. Giống thượng nửa năm phân ra, tộc lao thân tộc đều mắng chửi hắn, thân là trưởng tử không thông cảm cha mẹ không đoàn kết vinh đệ còn đi đầu nháo. Chẳng sợ mục đích đạt thành, gia phân, cùng họ trưởng bối đối hắn luôn có cái nhìn, cha mẹ đến nay khí không thuận. Vốn dĩ hòa thuận người một nhà, hiện tại trở về không được, ở bên ngoài người khác nói đến hắn vệ đại lang cũng đều lắc đầu. vệ đại lang nghĩ tới nếu như cho hắn một lần cơ hội, làm hắn một lần nữa lựa chọn, hắn khả năng vẫn là sẽ đi lên con đường này. bà nương là ích kỷ một ít, kiến thức hạn hẹp, làm người có chút khắc nghiệt, nhưng nàng có câu nói nói đúng, đương cha mẹ phải vì nhi tử suy xét. vệ đại lang vẫn là lo lắng vệ thành liền như vậy suy đi xuống, càng sợ hắn như vậy suy cha mẹ cũng không nhận mệnh. Nếu là đem ra sản toàn đắp tam lang trên người, chờ Mao đản tuổi tác tới rồi có điều kiện đưa đi vỡ lòng đọc sách sao? Vệ đại lang muốn cho Mao đản đọc sách? Chẳng sợ đọc sách muốn tiên phú, còn phí tiền, hắn luôn muốn nếu là Mao đản cũng giống tam lang như vậy thông suốt đâu. Mao đản thoạt nhìn cũng không ngu nốc, rất cơ linh. Người khác trong mắt ngu xuẩn cũng sẽ có chính mình tiểu tâm tư, vệ đại lang cũng không ngoại lệ, hắn thành thân lúc sau nghĩ đến càng nhiều chính là chính mình tiểu gia. Nhân tâm tan cũng là vệ ra sẽ phân căn bản nơi. Người tồn tại đệ nhất luôn là vì chính mình tính toán, này không có gì, đã phân ra còn bắt tay rồi như vậy trường liền sai rồi. Vệ đại lang nói được như vậy minh bạch, chẳng sợ hắn bà nương còn có chút không thoải mái, cũng nhịn xuống tới, không lại chọn tam phòng tận xấu. Hai vợ chồng buồn đầu ăn cơm, ăn được lúc sau vệ đại lang muốn đi xem mao đảng, bị gọi lại. Hai nhi cha hắn, Ngươi nói năm nay Tam lang hắn có thể thi đậu sao? Ta nói không tốt. Nếu là hắn thi đậu, kia. Yeah. Kia yeah cũng đảo không quay về, ngươi cầm chén đua thu thập, ta cùng Mao đản trò chuyện. Đại lang tức phụ nghĩ vậy loại khả năng, trong lòng liền tất cả khó chịu. Chỉ phải an ủi chính mình hắn đều suy thành như vậy muốn đi vận đen không dễ dàng như vậy, hoặc vẫn làm tốt lắm lại hợp với ba năm gặp chuyện không may, đây là ông trời không cho hắn đương tú tải. Liên tính. Liền tính thật sự chúng tú tài, cũng không có gì, tú tài chỉ là miễn lao dịch cùng với thấy quan lao ra không cần quỳ xuống, liền tính thi đậu nên nghèo vẫn là tiếp tục nghèo, bằng không như thế nào kêu nghèo kết hủ lậu tú tài. Vệ thành không biết hắn đại ca đại tẩu suy nghĩ nhiều như vậy, hắn phách xong kia đôi xài tẩy cái tay liền trở về tây phòng, đi vào vừa thấy Khương Mật còn ở động kim chỉ. Hắn ngồi qua đi, hai vợ chồng nói một lát lời nói. Khương mật làm hắn về sau không cần mua như vậy quý giá đồ vật, không cần phải. Vệ thanh nói, thành thân tới nay, ta cái gì cũng chưa cho ngươi mua quá, quá hủy khuất ngươi. Khương mật lắc đầu, không hủy khuất, trước mắt trong nhà khó khăn, chờ tướng công đọc nổi danh đường, chậm rãi đều sẽ có. Lại nói ngươi liền phải đi túc châu khảo thí, chẳng sợ đường xa không phải qua xa, đi ra ngoài tổng phải dùng tiền, này mấu chốt cũng đừng nhớ thương ta. Ngươi xem ta cầm bánh hoa quế thiếu chút nữa chọc cái phiền thoái, nếu không phải nương ra mặt, chỉ sợ còn bãi bất bình. Vệ thành không cảm thấy khương mật có sai. Loại sự tình này cũng không cần thiết đi phân cái đúng sai, chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện bãi. Hắn không hiểu chuyện, nên hảo hảo dạy hắn. Vệ thành cảm thấy đại ca hẳn là hảo sinh cân nhắc, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng muốn cưới đến minh lý lẽ hiểu nhân tình biết tiến thối thông tuệ nữ tử không dễ. Nếu tức phụ tầm mắt không cao, nam nhân phải khiêng lên trách nhiệm. Đại nhân không giáo, quang đi chỉ trích Mao Đản không học giỏi này thực không nói đạo lý. Chiều hôm nay, vệ thành lại muốn rời nhà, hắn đến hồi trường tư đi vì viện khảo làm cuối cùng chuẩn bị, đi phía trước riêng tìm được Lao Phụ để ra một câu. Nói xem đại ca ý tứ, quá một hai năm cũng muốn đưa Mao Đản đi thôn học vỡ lòng, đây là chuyện tốt, nếu như vậy tính toán từ hiện tại nên chậm rãi dạy hắn một ít đạo lý. Bao đảng con nhỏ, không cần quá mức quản thúc, khá vậy không thể mặc kệ nó tự chính hắn sinh trường. Trong đất hoa màu gieo đi đều đến bón phân làm cỏ, có đinh điểm sơ sẩy liền trường không tốt, đừng nói là người. Đạo lý lớn vệ phụ nghe không hiểu lắm, cử cái này lệ hắn nghe minh bạch. Ban đầu cảm thấy bao đảng con nhỏ, chờ hắn lớn lên một ít tự nhiên liền hiểu chuyện. Ngắm lại trong thôn những cái đó hài tử, từ nhỏ miêu bất chính, trưởng thành cũng cực nhỏ có thể bẻ trở về. Vệ phụ nhất quan tâm vệ thành, cũng đều không phải là không coi trọng trong nhà mà khác con cháu, hắn gật đầu nói đã biết, việc này ta bất thời giờ cùng đại ca ngươi nói, ngươi đừng động, chuyên tâm đọc sách. Vệ thành có nghĩ thầm nói hai câu an ủi lao phụ, làm hắn giải sầu. Lời nói đến bên miệng chưa nói ra tới. Hồi trường tư này một đường hắn đều nắm nắm tay, chờ tới rồi địa phương, đang muốn đọc sách, liền có cùng trường tìm tới, nói cho hắn hôm qua đòi nợ sự kiện kế tiếp. Đại phu nói tàng huynh kia thân thương muốn tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hảo toàn, trước mắt còn không thể động, nhân thương đến xương cốt, lộn xộn chỉ sợ hội trường hư. Tiên sinh nhờ người đi nhà hắn truyền lời nói, làm tiếp trở về dưỡng, hắn như vậy vô pháp đọc sách. Ta xem không phải đơn giản như vậy, hắn không riêng cánh tay chân bị thương nghiêm trọng, đầu cũng choáng váng, tối hôm qua nôn mửa hai lần, giống như trên đầu cũng ăn một chút, cái hót ra huyết. Nghe thấy vệ thành tâm liền đi xuống trầm tay cũng có chút tê dại, không dám tưởng tượng nếu là mật nương không có làm cái kiêm ngộng, nương không có tới cản hắn, bị thương chính là chính mình sẽ như thế nào. Nay đã không phải bỏ qua viện khảo vấn đề, thương thành như vậy dưỡng không hảo muốn hủy cả đời, tàn phế rất có khả năng. Vệ thành không rảnh lo đi đồng tình họ tầng cùng trường. Hắn vội và nghĩ mà sợ đi. Hoán lại đây một ít lúc sau, hắn đi theo đi thăm một hồi, lúc này từng người nhà đã tới. Chỉ là ai cũng không dám dễ dàng dịch người. Tăng mâu khóc đến lợi hại, không ngừng nói ngươi thiếu tiền hoa cùng trong nhà nói, đập nồi bán sắt cũng cho ngươi thấu thượng. Tăng phụ muốn đi nha môn cáo những cái đó chặn đường đòi nợ, thiếu chính là tiền lại không phải mệnh, dựa vào cái gì đem người đánh thành như vậy. Bên cạnh có người ở cản hắn. Trong lúc nhất thời trường hợp rất loạn, có người khóc, có người mắng, có người hắn giận, vệ thành giúp không được gì, cũng không nghĩ cho người ta thêm phiền thoái. Xem qua lúc sau liền vội vàng rời đi. Này mấu chốt, hắn không tinh lực đi vì người khác tưởng, đến thi đậu tú tài, năm nay nhất định phải thi đậu. chương 6006 Vệ thanh rời nhà về sau, cương mật sinh hoạt cũng biến trở về khoảng thời gian trước như vậy, nàng cả ngày phòng trước phòng sau bận việc, nhóm lửa nấu cơm nhặt xài uy gà, nhật tử tuy rằng thanh bẩn, lại so với mấy năm trước ở nhà mẹ đẻ muốn hảo quá nhiều, ít nhất hiện tại cha mẹ chồng cùng nàng một lòng đều mong tướng công hảo, bọn họ đếm trên đầu ngón tay mấy ngày tử, chỉ cầu này nam viện khảo hết thể thuận lợi. Nô thị cũng dưỡng thành tân thói quen, nàng mỗi ngày thần khởi đều phải hỏi khương mật một câu, nằm mơ sao? Không có. Từ kia lúc sau đến viện khảo đêm trước khương mật ngủ đến độ thực không tuổi, chưa làm qua ác mộng. Viện khảo ngày đó, vệ thành người ở túc châu trường thi múa bút thành văn, hắn trong lòng thanh minh, cấu tứ như suối phun. Thuôn hậu sơn vệ ra bên này bao gồm vệ phụ ở bên trong, cả nhà vô tâm làm việc, đều nghĩ vệ thành. Bởi vì tâm tư đi theo bay đi túc châu trường thi, làm lơ tể cỏ heo thời điểm thiếu chút nữa thương đến đầu ngón tay, khương mật trải qua bên cạnh, xem đến lo lắng đề phòng, chạy nhanh từ ngô thị trong tay tiếp nhận giao phay, thỉnh nàng đến một bên nghỉ ngơi. Khương mật không tự mình trải qua qua phía trước mấy năm bất hạnh, nàng thoạt nhìn so ngô thị thông dong một ít, làm thịt cỏ heo còn có thể phân tâm cùng bà bà nói chuyện. Viện khảo là hôm nay đi. Tướng công lúc này hẳn là ở trường thi viết văn trường, không biết học chính đại nhân ra cái gì để, có khó không. Nói đến nơi này, nàng bản thân lại bồi thêm một câu, ta còn ở thôn Tiền Sơn đương cô nương thời điểm liền nghe người ta khen ngợi quá tướng công tài học, nghĩ đến đề mục lại khó cũng không thành vấn đề. Nô thị thích nghe lời này, nàng nghe trong lòng liền thoải mái, ngay cả bất an đều biến mất chút. Tam lang tức phụ ngươi cũng cảm thấy lúc này xác định vững chắc có thể hành. Đúng vậy, ta tin tướng công. Nương ngươi nói tướng công khi nào có thể về nhà tới. Hỏi cái này làm gì? Ta tưởng cấp tướng công thiêu hai cái hảo đồ ăn, nghe nói đi ra ngoài khảo thí vất vả thật sự. Nô thị đánh ra hắn trở về phía trước còn muốn đi trước trường tư hồi tiên sinh lời nói, lại dọn dẹp một chút, nghĩ đến phải đợi hai bà thiên. Tam lang tức phụ ngươi cũng đừng nóng nội, vững vàng. Chờ tam lang trở về, đến lúc đó hầm chỉ gà cho hắn bổ thân thể. Khương mật còn có điểm kinh ngạc, tướng công trở về liền sát gà. Sao? Người luyến tiếp. Xem bà bà nghĩ sai rồi, khương mật chạy nhanh giải thích nói không phải như vậy hồi sự. Ta nghĩ tháng sau hết bảng, tướng công chúng tú tài nhà ta không còn phải khai tịch. Gà có phải hay không đến lúc đó lại sát? Bày tiệc trên mặt cũng có thể đẹp chút. Đừng hạt nhọc lòng, nhà ta lại nghèo có thể thiếu chỉ gà. đến nói đại lang tức phụ đối nàng bà mẫu nô thị đích sắc có tương đương hiểu biết. thượng nửa năm phân ra thời điểm nô thị lấy ra tới thật đúng là không phải toàn bộ. nô thị đương nửa đời người ra, ngày thường keo kiệt bùn xỉn tiết kiệm hạ không ít, đều bị nàng đương tiền riêng ẩn nấp rồi. này bút là vệ phụ cũng không biết. ngày thường nàng trăm triệu không có khả năng đi động này cứu mạng tiền. bất quá nếu là nhi tử thi đậu tú tài, bày thiệt hoặc là thêm vào đồ vật thiếu như vậy một chút. Dịch chút cũng không sao. Ra là bà bà ở đường, đều lên tiếng, khương mặt không lại nhọc lòng, chỉ là đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, từng ngày mong vệ thành trở về nhà. Vệ thành là viện khảo qua đi ngày thứ tư trở về, đi ở thôn trên đường liền gặp được không ít người quen, đều hỏi hắn khảo sao. Năm nay như thế nào? Có thể hay không chung? phàm La bị hỏi đến, vệ thành đều nói tận lực, không nói có thể cũng không nói không thể. Nói như vậy năm nay còn rất thuận lợi, không sai lầm. Kia hắn chẳng phải là thật muốn đương tú tài lao ra, sự tình quan vệ tam lang liền không khả năng đơn giản như vậy, liền tính hắn năm nay thuận lợi vào trường thi đắp đề cũng khó nói không có khác ngoài ý muốn. Lui vạn bước nói liền tính hắn thật chúng tú tài có thể xưng lao ra, cử nhân mới là lao ra. Kia hắn thi đậu tú tài vệ gia có thể được cái gì chỗ tốt? Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Nhà môn cấp phát bạc sao? Phát không phát gạo thóc? Ngươi về nhà đi nằm trên giường ngủ một giấc, xem trong mộng có hay không người cấp phát mẹ phát lương. Tú tài ở chúng ta ở nông thôn hiếm thấy, đi ra ngoài không thế nào hiếm lạ, nhà môn đâu ra như vậy nhiều gạo thóc chia bọn họ. Chiếu ngươi nói một chút làm đầu không có, kia như thế nào đều tưởng đọc sách khảo công danh. Này vấn đề hỏi rất hay. Vì cái gì đâu? Bởi vì hắn chỉ cần thi đậu tú tài. Chẳng sợ phát không được ra cũng không đói chết người, không thể càng tiến thêm một bước còn có thể tại trong thôn làm cái trường tư, dựa qua nhập học cùng học sinh hiếu kính cũng có thể đem nhật tử đối phó đi xuống, có thể so sánh đa số người đều qua đến hảo. Nếu là hắn có kia năng lực, mặt sau thi đậu cử nhân, vậy thật sự phát đạt. Như vậy nhiều người tễ phá đầu tưởng tránh cái công danh, bác còn không phải là cái này. Chẳng qua cử nhân ly người nhà quê quá xa. Đem thôn tiền sơn thôn hậu sơn thêm một khối, trong vòng trăm năm không ra quá, đến nỗi tu tài, cách chút năm còn có một cái. Những người này nói chuyện phiếm thời điểm, vệ thành đã về đến nhà, khương mật nghe được nói chuyện thành từ phòng sau vòng ra tới, liền thấy nhớ thương hảo chút thời gian tướng công. Hắn ở bên ngoài chỉ sợ không ăn được, cũng không nghỉ hảo, nhìn hao gầy chút, tinh thần đầu nhưng thật ra không tồi, trên mặt mang theo không khí vui mừng đang ở hồi nương nói. Khương mặt mới vừa lộ diện, vệ thành liền nhìn đến nàng. Xem nhi tử đột nhiên lướt qua chính mình sau này nhìn lại, nô thị sườn cái thân, vừa thấy là tam tức phụ, liền nói cho vệ thành, ngươi lần trước rời nhà về sau, mật nương tổng nhớ thương ngươi, hỏi ta vài lần, muốn biết ngươi ngày nào đó trở về. Vệ thành nghe được tâm nhiệt, ứng nói, là ta không tốt. Được rồi, ta sát chỉ gà, hầm nồi nước cho ngươi bổ bổ, các ngươi hai cái có chuyện chờ ban đêm đóng cửa lại nói. Đi trước trong đất kêu tra ngươi trở về, không nội sống. Vệ thành đem thư sọt thả lại tây phòng, hướng nhà mình trong đất đi, khương mật làm bà bà vừa rồi câu kia tao đỏ mặt, túi đầu tiến nhà bếp nấu nước chuẩn bị năng lông gà. Chỉ là nhiều một người, thanh tịnh hảo chút thiên vệ ra lại náo nhiệt lên, nô thị trong lòng kiên định, khương mật cũng kiên định. Không ra cái gì trạng hướng liền hảo, hắn nói đã toàn lực phát huy, chiếu trường tư tiên sinh đánh giá, hẳn là có thể thi đầu không cần riêng truyền lời đến cơm điểm vệ đại lang cùng vệ nhị lang một nhà đều tới mấy nam nhân ngồi một bàn đang nói chính sự nô thị dự để lại một chút đồ ăn ở nhà bếp nàng cùng ba cái tức phủ cũng chưa thừa bàn đơn giản ăn một lát uống lên chén canh nông gia muốn gặp thức ăn mặn cũng không dễ dàng chẳng sợ rất nhiều người đều dưỡng gà vịt đó là dưỡng tới đẻ trứng trừ phi khai tịch bình thường sẽ không đi sát trong thôn cũng có cái đồ tể đi mua thịt cũng không nhiều mua cũng là nhặt điểm biên biên rác rác. Vệ ra tức phụ đều có điểm moi, tựa như đại lang nhị lang thức phụ, trước kia tổng nói bà bà khắc nghiệt, hiện giờ đừng, ra các nàng càng là keo kiệt muốn chết, có một xu đều hận không thể tồn lên. Nói đến, hai nhà đã thời gian rất lâu không thấy thức ăn mặn, ngửi được hầm gà mùi hương các nàng nhịn không được nuốt vài lần nước miếng, chẳng sợ biết bà bà sẽ nói toan lời nói, cũng ra mặt dày dịu già dà rắc trẻ tới. Vệ phụ chưa nói cái gì, Vệ thành cùng đại ca nhị ca hàn huyên hai câu, cũng tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Nam nhân kia đầu không khí không thể nói thật tốt, đảo cũng không quá xấu hổ. Nhà bếp bên này, đại Lang cùng nhị Lang tức phụ ở huy nhi tử ăn gà. Nô thị mới vừa uống xong một chén canh, đem bên miệng ru một mạt, liền bốc lên toàn lời nói tới. Các người ăn khẩu tốt chưa cho chúng ta hai cái lao đông tây phần một chén, ta hầm cái gà ngươi nhưng thật ra tới cũng nhanh. Nô thị mồm mép có bao nhiêu nhanh nhẹn. Mới vừa vào cửa thời điểm Khương Mật liền lĩnh giáo qua, nàng tự nhiên sẽ không xả thân vì tẩu tẩu nhóm chán đao, khá vậy ngượng ngủng chạm bên cạnh nghe, liền tìm lấy cơ về trước tây phòng, chuẩn bị chờ tướng công bọn họ cũng ăn được trở ra thu thập. Các nam nhân ngày thường ăn cơm thực mau, hai khẩu bào xong liền hạ bàn, giống hôm nay cái ngồi tề vừa nói vừa ăn, liền chậm thực. Khương Mật mơ hồ nghe được một ít, nghe bọn hắn cho tới việc hảo, vệ thành nói tháng sau huyện Nha Yết Bảng. Trường tư bên kia không ngừng một người tham gia khảo thí, bọn họ chuẩn bị tự mình đi xem, vệ thành liền nhờ người hỗ trợ, bản thân không tính toán đi. Vệ phụ hỏi hắn đi theo còn hồi trường tư sao? Vệ thành nói tiên sinh làm hắn ở nhà chờ, cũng sấn lúc này bồi bồi cha mẹ, nếu như may mắn thi đậu, mặt sau muốn chuẩn bị đi huyện học đưa tin, đi trong huyện không thể so tiến trấn, kia khoảng cách xa, Tuần Hưu cũng không nhất định có thể hồi. Nghe đến đây, gương Mật trong lòng khẩn một chút. Vào lúc ban đêm, vệ ra tây phòng điểm đèn dầu, vệ thành ngồi ở mép giường, xem khương mật thế nàng thu thập thư sọ, mật nương ngươi có phải hay không có tâm sự. Ta xem ngươi có chút dầu dĩ không vui. Khương mật trên tay ngừng một chút, tiếp theo đem thư sọ thu hảo, mới ngồi vào mép giường. Nàng trợ thủ đắc lực ngón trỏ rào ở một khối, thấp giọng nói, ta nghe được ngươi nói cho cha, nếu là thi đậu tú tài liền phải đi trong huyện đọc sách, tuần hưu đều cũng chưa về. Vệ thành tức khắc minh bạch, hắn hướng Khương Mật bên kia dịch đi một ít, túi đầu mượn đèn dầu về điểm này ánh sáng xem nàng, chỉ là một cái mặt nghiêng liền rào cực kỳ xinh đẹp. Vệ thành đem bản thân phiên thư nghiên mặc tay đắp qua đi, ý đồ an ủi nàng. Mật nương ngươi có phải hay không tưởng cùng ta một khối đi trong huyện? Khương Mật lắc lắc đầu, ngươi bên ngoài cầu học, ta càng nên ở cha mẹ trước mặt tận hiếu, trong nhà có ta, ngươi ở bên ngoài mới có thể an tâm. Vệ thành thật muốn đau lòng chết, hắn đem Khương Mật hướng trong lòng ngực ôm ôm, tưởng thân nàng một ngụm, Khương Mật lại nói, nói là như thế này, ta còn là luyến tiếc ngươi, ban đầu mỗi tháng còn có thể trở về mấy tranh, sau này, kia tâm tình, vệ thành có thể hiểu. Hắn ban đầu cũng không như vậy nhớ nhà, tự thành thân sau, trong lòng liền nhiều vững mận, đặc biệt ban đêm đi vào giấc ngủ phía trước thường xuyên nghĩ đến Khương Mật, tưởng nàng có phải hay không lại gầy. Này trận thời tiết chuyển lạnh người có khỏe không? Vệ thành hận không thể mỗi ngày cùng nàng đái ở một hối, nhưng hắn không thể. Vệ ra đấy mỏng, cung hắn đều có chút miễn cưỡng, thật sự không cái tiêu kiện làm mật nương đi theo, thêm một cái người muốn nhiều ra rất nhiều chi tiêu. Lại có một chút, mật nương bộ dáng xuất sắc, ở nông thôn đảo còn Thái Bình, đi ra ngoài sợ gặp gỡ sự. Nếu nói có ai coi trọng nàng, đem nàng cướp đi. Vệ thành cũng không dám nói nhất định có thể đem người đòi lại tới. Liên tính hắn thành Tú Tài, đến trong huyện Tú Tài tính cái gì? Trừ phi càng tiến thêm một bước, nếu không hộ không người ở. Vệ thành luôn mãi châm trước, làm mật nương đái ở nhà là lựa chọn tốt nhất, hắn trong lòng không tha, liền gấp bội nỗ lực rửa bàn khổ độc, tranh thủ trở nên nổi bật. Hắn đem trong lòng lời nói cùng Khương Mật nói, Khương Mật nghe xong hốc mắt đỏ một vòng, kia bộ dáng vệ thành nhìn lo lắng tưởng hống nàng gửi ra tới lại không biết đương nói cái gì chỉ phải đem người hướng trong lòng lực ôm khương mật thuận theo dựa hắn nói tướng công ý tứ ta minh bạch ta liền ở nhà phụng dưỡng cha mẹ người bên ngoài không cần quan tâm vệ thành trong lòng mềm đến cùng cái gì giống nhau lại có chút nóng lên nói mỗi năm có thu hoạch vụ thu giả an tết cũng có thể về nhà gần tháng không đến mức quanh năm suốt tháng thấy không lại nói ngươi tướng công đều còn không có thi đậu tú tài Một câu liền đem không khí đánh tan, Khương Mật thẳng trừng hắn, có thể thi đầu, lúc này nhất định thi đầu. Vệ thành vội vàng sửa miệng. Hảo, hảo, Mật nương nói có thể liền nhất định có thể. chương 7007 Vợ chồng hai người nói một lát lời nói, liền tuổi đèn ngủ, sườn Khương Mật trong lòng nghĩ sự tổng ngủ không được. Vệ thành chỉ sợ là mệnh cực kỳ, không bao lâu liền tiến vào hắc ngọt hương. Khương Mật nhẹ nghiêng đi thân. Nhìn nằm thẳng bên ngoài hô hấp đều đều nam nhân. Tối lửa tắt đèn chính là nhìn không thấy cái gì, khương mật lại nhớ rõ, ban ngày nàng chú ý tới vệ thành trước mắt có thanh hắc. Hán viện khảo trước sợ xảy ra chuyện, khảo xong tâm buông một ít lại đến vội vàng về nhà, khó tránh khỏi mỏi mệt. Khương mật nhìn chầm chầm nhìn một lát, dần dần cũng có chút buồn ngủ, đi theo đã ngủ. Nay đêm, bọn họ ngủ thật sự hương, có người lại lăn qua lộn lại ngủ không được, nhất điển hình chính là đại lang tức phụ. Từ vệ thành trở về nàng cảm giác liền không tốt lắm, chẳng sợ đi theo cỏ đốn gà, cũng vô pháp đánh tan trong lòng bất an. Xem bà bà cao hứng như vậy, nàng đoán được năm nay không xảy ra sự cố. An song giúp đỡ thu thập thỏa đáng trở về lại nghe nam nhân nói tam lang đắp đến không tồi, rất lớn khả năng thi đầu, cái này, đại lang tức phụ hoàn toàn không hảo. Đảo không phải tâm hắc không thể gặp người khác hảo, liền nhịn không được mạo toàn thủy nhi, cái này kêu chuyện gì. Vệ ra không phân lúc ấy, vệ thành liên tiếp đen đuổi, nàng chỉ cảm thấy uổng phí tiền, một chút hy vọng không có. Một nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng kế hoạch cùng vệ thành hoa đoạn, khuyến khích náo loạn một hồi, cuối cùng được như ước nguyện. Cố tình liền ở năm nay, người thuận lên. Đại lang tức phụ trong lòng đổ đến lợi hại, lúc trước xui xẻo thời điểm nàng thoát không khai, mắt thấy vệ thành muốn ngao ra tới nàng lại không dựa vào được. Vệ đại lang đang ngủ ngon giấc. Cảm giác bên cạnh phiên tới phiên đi, động tác đại đến giống như bánh nướng áp chảo, hắn không kiên nhẫn hỏi một câu, ngươi lăn luận gì? Cái này nhưng đến không được, quan thượng sự. Hắn cha ngươi nói, chuyện này có phải hay không không lừa đối? Chuyện gì? Liền lao tam a Ngươi nói tam lang. Hắn sao? Hắn đằng trước mấy năm suy thành như vậy, như thế nào năm nay thuận lợi lên? Vệ đại lang là mơ mơ màng màng ở trả lời, thẳng đến hắn nghe thấy câu này hoàn toàn tỉnh. Hắn đột nhiên lật người lại, ngươi làm đại tẩu còn mong tam lang xui xẻo không thành. Ta nhưng chưa nói, ta liền cảm giác không đúng, ngươi nói hắn có phải hay không cố ý cho chúng ta đảo hố tính toán ném xuống chúng ta bản thân quá ngày lành. Ngươi này bà nương nói bậy cái gì? Ngươi có phải hay không điên rồi? Muốn phân ra là ngươi, lúc ấy bao nhiêu người tới khuyên, khuyên can mãi ngươi không nghe, cha mẹ làm ta đừng hối hận, ngươi nói tuyệt không hối hận. Liền này còn có thể quái đến tam lang trên người. Không chuẩn hắn chính là cố ý trang xui xẻo. Này không thể nào. Ngươi sợ không phải canh gà uống nhiều quá, làm du buồn hỏng rồi đầu óc. Vệ đại lang cảnh cáo nàng đừng lại miên man suy nghĩ, lật qua thân lại muốn tiếp theo ngủ, mới nhắm mắt lại trong giây lát hắn nghĩ đến một loại khả năng, ngồi dậy tới, ngươi nên không phải xem tam lang đổi vận, lại tưởng dựa trở về. Mười tháng thiên nhi đã rất lánh, ban ngày đều phong bèo bèo. Đừng nói ban đêm Đại lang tức phụ cố tình cảm giác nhiệt đến hoảng Là tao Liền tính như vậy Nàng vẫn là căng ra đầu nói Mấy năm trước ngươi cũng vì hắn ra lực Nhưng hiện tại phân ra Hắn liền không nhớ tình cũ Càng nói càng không giống Tam lang liền tính chúng tú tài không phải là muốn tiếp theo đọc Sau này không chuẩn chi tiêu lớn hơn nữa Ngươi tưởng dựa đi lên cung thành Ta đi theo cha nói Ta vẫn là tiếp tục đồng lòng hợp lực cùng hắn Nói như vậy Hắn bà nương lại không đáp ứng, kia nếu là hắn mặt sau lại xui xẻo trở về nói như thế nào. Vừa rồi vệ đại lang còn nhẫn mại tính tình, nghe hắn bà nương này cũng không hảo kia cũng không được, liền khi chứ, thẳng tóc nằm trở về. Quang tưởng lấy về tới không nghĩ đưa ra đi, không như vậy tốt sự, ngươi không tin tam lang cũng đừng nhớ thương hắn chúng không chúng, cùng ngươi có cái gì tương quan. Xem nam nhân con thân lại muốn ngủ, đại lang tức phụ đẩy hắn một phen, ngươi thật liền cam tâm. Phân ra mới nửa năm nhiều, phía trước chúng ta là gia đại lực, như thế nào liền không thể lấy điểm chỗ tốt. Vệ đại lang không phản ứng. Nàng lại đẩy một phen. Vẫn là không phản ứng. Đại lang tức phụ tức giận đến không nhẹ, nàng ngủ không được, vô luận như thế nào cũng ngủ không được, đến gà trống đánh minh đều còn ở miên man suy nghĩ. Sau lại hôm nay, nàng lấy cớ đi tranh vệ nhị Lang ra, cùng nhị đệ muội nói thầm vài câu, cho rằng nhị phòng cùng bọn họ đồng dạng tình cảnh. Tổng nên đồng lòng hợp lực tưởng cái triệt nhi Kết quả người liền buồn không hề răng nghe nàng nói Đãi nàng nói xong mới thở dài Vẫn là thôi đi Đệ mỗi người liền cam tâm Không cam lòng lại có thể sao Để phân ra là chúng ta Hiện tại nói đổi ý không phải tự vả miệng tử Thượng nửa năm nháo kia ra bao nhiêu người nhìn Ta không chiếm lý A Đại lang tức phụ tưởng kéo cái đồng minh Lại gặp như vậy cái đỡ không dậy nổi Nàng càng không hảo Tam lang là người đọc sách, người đọc sách muốn mặt, để mọi người yên tâm hắn sẽ không theo ta bẻ xả. Hắn sẽ không, nương sẽ, nương tổng có thể thu thập chúng ta. Này đồng minh kéo không đến. Nhị phòng cái này thật là cái không đáng tin cậy. Đại lang tức phụ hắc mặt đi rồi, đãi nàng đi xa, túi đầu làm sống nhị lang tức phụ mới thu hồi kia phó nhốt nhát dạng, Nghĩ thầm nháo là không được, chậm rãi chữa trị quan hệ đảo còn nên. Cha mẹ chồng chẳng sợ thiên hướng lao tam trong lòng cũng trang mặt khắc con cháu, vệ thành nếu có thể thay đổi địa vị, sẽ không chí huynh đệ với không màng. Chỉ cần còn có tình cảm ở, thật đến lúc đó Tổng muốn giúp đỡ một phen. Trước mắt nói này đó còn sớm, chẳng sợ hết thể thuận lợi, hắn nhiều lắm chỉ là chúng tú tài, một cái tú tài công danh phát không được ra. Nhị lang tức phụ cộng lại một phen, xoay người đi gọi hồ hoa. Hồ hoa vốn dĩ ở phòng sau chơi. Nghe được thanh âm bước ra đoạn chân lon ton chạy ra, nương kêu ta. Nay trận ngươi tam thúc ở nhà, ngươi nhiều đi tìm hắn, làm hắn cho ngươi nói chuyện xưa, giáo ngươi niệm tam tự kinh. Hồ Hoa dầu dầu miệng. Nhị lang tức phụ nhắc nhở hắn nhất định phải đi. Hắn vẻ mặt kháng cự, tung thành cái chim cút. Như thế nào? Còn sợ ngươi tam thúc? Hồ Hoa nói không sợ tam thúc, hắn sợ chính là nãi. Thường lui tới chỉ cần vệ thành ở nhà. Nô thị liền sẽ nói cho hai cái tôn tử, không được y lì lý quang quắc giống, không được đến vệ thành trước mặt điên chơi, muôn nháo đi xa chút. Bọn họ mới đầu cũng đương gió thoảng bên hai, xảo hai lần thiếu chút nữa bị đánh, lúc này mới giải quá chi nhớ. Nại nói không được đi phiền tam thúc, làm nàng gặp được muôn giáo hơn ta. Người chiếu nương nói làm, nhất định không có việc gì. Hồ Hoa còn không được đầy đủ tin, hỏi, thật sự. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Ngươi nghe lời, trở về ta làm bộ cho ngươi ăn. Nghe được nói có đường ăn, Hổ hòa chạy vội liền đi. Hắn tham đầu tham não tìm người thời điểm, liền cùng từ nhà bếp ra tới Ngô Thị đụng phải vừa vặn. Tới làm gì? Ta, ta tìm Tam thúc chơi. Xem ở đường Phân Thượng, Hổ hòa tráng gan nói. Ngươi thúc không ở, chính mình đi chơi. Vệ Thành đi đâu vậy? Hắn đi Đại thúc công gia, cùng Đại thúc công nói chuyện đi. Vệ Thành hắn ra mãi mệnh đều đoạn. Sớm chút năm liền không có, hắn ra là hai huynh đệ, có cái đại ca người còn trên đời, chính là vệ thành hắn đại thúc công. Hắn đại thúc công không phân ra, trong nhà con cháu thị vượng, nhật tử so vệ phụ này đầu rực rỡ không ít. Vệ thành đi ra ngoài hơn nửa canh giờ, xem hắn trở về, hương mật cấp bưng chén nước, làm uống điểm. Chờ vệ thành bưng uống lên hai khẩu, nàng mới hỏi, nhà ta cùng đại thúc công gia có phải hay không đi được rất gần. Đang trước chúng ta thành thần Đại thúc công phảng phất cũng tới. Vệ thanh gật đầu. Ông nội đi được thật sự rất sớm, cha cũng chưa cái huynh đệ, những cái đó năm cha nhật tử thật không tốt quá, đại thúc công giúp không ít. Nương gả lại đây lúc sau, đi theo liền có chúng ta tam huynh đệ, chúng ta khi còn nhỏ trong nhà cũng rất khó khăn, cha vô luận như thế nào đều tưởng đưa chúng ta đi thôn học vỡ lòng, nói chẳng sợ nhận mấy chữ cũng hảo, đừng liền tên cũng sẽ không viết. Đọc sách lại nói tiếp dễ dàng, Từ đâu ra tiền, cha lén đi tìm đại thúc công, sau lại xem ta tư chất còn thành, cha mẹ tưởng đưa ta đi chấn trên trường tư, đại thúc công cũng ra đại lực. này đó chuyện xưa vệ phụ thường xuyên cùng vệ thành nói lên, chính là làm hắn nhớ cái ân tình. nếu có như vậy một ngày trở nên nổi bật, phải hảo hảo báo đáp nhân gia. nghe xong này đó, thương mật đại khái cũng minh bạch vì cái gì cha mẹ chồng như thế coi trọng tướng công, liên bởi vì sớm chút năm qua khó. Song thân mất sớm, lại không huynh đệ, vệ phụ cũng không đại năng lực, chỉ biết chồng chọn, hắn lại biết chồng chọn sẽ không có đại tiền đồ, nhiều lắm hồ cái khẩu, phát không được ra. Cho nên chẳng sợ trong nhà khó khăn, cũng cắn răng tặng ba cái nhi tử đi vỡ lòng, ba cái nhi tử bên trong trước hai cái cũng chưa đọc đến xuống dưới, chỉ có vệ thành cho hắn hy vọng. Đằng trước mấy năm ta đều không biết nên như thế nào đối mặt đại thúc công, cũng may mật nương vượng ta, năm nay hết thể thuận lợi. Khương mật làm hắn nói được mặt đỏ, sửa đúng nói, là đến phiên tướng công gặp may mắn, cùng ta có cái gì tương quan. Vượng không vượng, đó là bán tiền lửa tiền cách nói. Ta liền cảm thấy mật nương là ta phúc tinh, người gả lại đây, ta đọc sách cũng có lực nhì, khảo thí cũng thuận lợi. Nô thị từ đông phòng lấy vải dệt ra tới, muốn cho khương mật nắm chặt cấp vệ thành làm kiện trường áo, chờ tháng sau tin mừng chuyển đến bảy tiệc thời điểm xuyên. Vừa vặn làm nàng nghe thế vài câu. Vệ thành như vậy nói chưa chắc thật nhận định khương mật mang phúc, hắn bất quá thuận miệng mở giảng nô thị lại thượng tâm, thầm nghĩ tam tức phụ nên không phải thật sự vợ phu. Muốn thật là như vậy, kêu ít nhiều tam lang ngoan cố muốn cưới, sớm mấy tháng nàng như thế nào đều trướng mắt khương thị, sao xem sao suốt ruột. Nô thị ở thất thần, khương mật đã nhìn đến nàng, cũng nhìn đến nàng cầm ở trong tay vải rệt, liền hỏi nàng muốn làm cái gì? Dùng không cần hỗ trợ. Này bố tam tức phụ ngươi cầm đi, làm xong tầng trường áo, ngươi trước làm ngoại tầng, ta lại nghĩ cách lộng điểm miên tới. Vệ thành vừa nghe liền biết là cho hắn, nói không cần phải, vẫn là cấp cha làm một kiện. Nô thị xua tay, ngươi đừng nghe tam lang hả tan bài, liền làm trường áo, làm tốt tháng sau bãi rượu khi xuyên. Nương ta còn không nhất định. Đừng nói loại này không tiền đồ nói, ai không biết ngươi học vấn hảo. Năm rồi là vận khí thiếu chút nữa. Năm nay mọi chuyện thuận lợi còn có thể thi không đâu. Nô thị nói xong thúc giục Khương Mật đem vải dạy tiếp nhận đi, Khương Mật xem vệ thành liếc mắt một cái, rồi tay tiếp. Sau lại mấy ngày này nàng có rảnh liên ở làm quần áo, vệ thành tuy rằng về nhà tới, buổi sáng vẫn là muốn đọc một lát thư, ban ngày giúp đỡ làm điểm sống, vào đêm lại đóng cửa lại cùng Khương Mật trò chuyện, thân thiết một phen. Vệ thành ở bên ngoài đọc sách thời điểm, Khương Mật tổng nhớ thương hắn, hiện giờ người khác ở trong nhà cũng mang đến tân phiền não, nô thị xem hai người bọn họ cảm tình như vậy hảo, gần đây tổng nhìn khương mật bụng, nói thầm nói nếu là nàng cũng có thể có tin tức tốt truyền đến, kia chẳng phải là song hỷ lâm môn, loại sự tình này không phải khương mật nói liền tính, nàng khó mà nói cái gì, nhưng thật ra vệ thành lén tìm mẹ hắn, làm nô thị đừng ở mật nương trước mặt để cái này, nô thị nhìn hắn liếc mắt một cái, vệ thành giải thích nói. Ta còn trẻ, không nóng nảy có hậu, còn nóng trông sau này điều kiện hào chút lại là mật nương hoài thượng, như vậy hài tử sinh hạ tới có thể ăn ít điểm khổ. Hài tử hắn khả năng cũng là săn sóc chúng ta, xem cha mẹ bao gồm mật nương đã thực không dễ dàng, mới không vội vã lại đây thêm phiền Chiếu ngươi nói như vậy, hắn nhưng thật ra cái biết hưởng phúc. Cho nên nương đừng có gấp, mật nương có phúc khí, nàng không hoài thượng không phải bởi vì trước mắt nhà ta như vậy không thích hợp thoải mái. Nô thị đương nhiên biết nhi tử là vì tức phụ tới tìm nàng, nói lời này cũng là vì tức phụ. Nàng nghe đảo không cảm thấy là cường bẻ, cũng có chút đạo lý. Phân ra lúc sau trong nhà sức lao động một chút thiếu rất nhiều, bình thường bọn họ ba cái tổng đội đến xoay quanh, thu đông sống thiếu còn hảo một chút, đầu xuân lúc sau đến không được. Loại này thời điểm tam tức phụ đích sắc không thích hợp hoài thượng, nàng thật hoài thượng có thể làm sự tình thiếu, Tháng lớn một chút còn muốn người chiếu cố. Hài tử sinh hạ tới cũng đến có một hai năm ném không khai tay, là cái phiền thoái. Nô thị gật gật đầu, ta đã biết, tam lang ngươi thương ngươi tức phụ nương biết, ngươi tức phụ nàng là cái tốt, nhưng ngươi trước mắt vẫn là nhiều đem tâm tư đặt ở thư thượng, trước kia đổ làm trọng. chương 8008 Trường áo là tháng 11 trên đầu làm tốt, chiếu nô thị theo như lời làm hai tầng, tầng đoạn, bên người cái miên, ngoại tầng đối chiếu áo dài làm thành, chờ mùa đông qua đi. Đầu xuân về sau thiên ấm lên hủy đi tới cũng còn có thể xuyên, chẳng qua sẽ trống vắng một chút. Ra bẩn chính là như vậy, một cái đồng bạc đến bẻ thành hai nửa hoa, quanh năm suốt tháng phải làm thân xiêm ý ý đến từ kẽ giang tỉnh. Khương mật bởi vì đánh tiểu không nương, đương cô nương thời điểm trong nhà sống nàng một phen cháo, kim chỉ đã làm không ít, tay nghề không tồi. Cấp vệ thành làm này thân tân áo ngô thị nhìn thập phần vừa lòng, lãnh, khấu, tay áo, bãi đều rất tinh tế mặc vào cùng ở nông thôn chân đất là không giống nhau. Vệ thành thượng thân thử thử, liền cởi thu nhặt lên tới. Chờ đổi hồi cũ áo, hắn xoay người xem mật nương mắt trông mong nhìn chính mình, đem người đưa tới mép giường ngồi xuống, nói siêm y -E -E làm tốt lắm, so may vá tay nghề chẳng thiếu gì. Khương mật tự nhiên không tin, người quán sẽ hướng ta. Vệ thành liền cười. Đích xác, nàng tay nghề so chuyên môn làm cái này vẫn là kém một ít. Nhưng gác ở nông thôn đã thực hảo Thường lui tới vệ thành xuyên kia Hai kiện là trước hai năm ngô thị cấp làm Cũng hoa tâm tư Còn không này trông được Nhưng thật ra rắn chắc mại xuyên Xìm ý kìa sao Rắn chắc mại xuyên là đủ rồi Vệ thành không nói thêm nữa Ngược lại nhìn về phía khương mật Hỏi nàng lệnh hay không Tướng công các ngươi tỉnh tọa đọc sách mới lãnh Ta cả ngày phòng trước phòng sau chuyển động Không bao lâu nhàn Xuyên nhiều còn muốn đổ mồ hôi Vệ thành nắm lấy nàng tay, thật rất ấm, mới tin nàng nói. Áo khoác làm tốt không hai ngày, nô thị cầm xong mới tinh giày bông lại đây. Vệ thành thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Trong nhà bốn người, chỉ hắn lại là tân áo lại là tân giày, trong lòng như thế nào quá ý đi. Nương lần tới cấp cha làm đi, ta có xuyên. Cha ngươi mỗi ngày xuống đất xuyên như vậy thể diện làm gì. Cho hắn xuyên cái này, gần tháng là có thể đạp hư hỏng rồi. Vệ phụ ở bên cạnh làm sống, nghe được động tĩnh nâng nâng mí mắt, ngươi nương nói được là, cho ngươi ngươi liền cầm. Tam Lang A, xem nhật tử Nha môn nên biết bảng. Từ khi viện khảo kết thúc, vệ ra người nghĩ đến nhiều nhất chính là cái này, 10 tháng gian còn hảo, đều suy ở trong lòng không lộ ra ngoài, đến tháng 11, trong lòng mọi người càng thêm thất vọng. Vệ phụ làm cái gì cũng vô pháp chuyên tâm, nô thị cũng không sai biệt lắm. Cấp vệ thành làm dậy thời điểm không chú ý đâm tay tốt nhất nhiều hồi. Tính ra không sai biệt lắm, năm rồi giống như chính là lúc này hết bảng. Không phải nói trường tư bên kia có cùng trường đi xem, như thế nào còn không có tin tức chuyển đến. Là không thi đậu. Vẫn là ở đường xá chung trí hoãn. Vệ phụ gì đều nghĩ tới, thật sự không chịu nổi mới hỏi xuất khẩu, mà vệ thành tuy rằng năm chắc không nhỏ, kết quả một ngày không ra, hắn cũng vô pháp an tâm. Xem nam nhân cùng nhi tử đều là như thế này, Nô thị trấn An nói, "Yên tâm đi, ta hỏi Mật Nương nằm mơ không có, nàng nói mơ thấy thước điểu thì thầm tê, nay còn có thể không trúng." Vệ Thành vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhưng thật ra không nghe Khương Mật nói lên. "Tìm cái không?" Vệ Thành hỏi nàng thực sự có việc này. "Khương Mật, tự nhiên không có. Còn không phải xem bà bà ngày mùa đông ngoài miệng Liêu phao, vì việc này đều cấp thượng hỏa." Mới nói như vậy khoan nàng tâm. Nhìn nàng như vậy vệ thành còn có cái gì không hiểu. Hắn thở dài, vạn nhất ta. Nói còn chưa dứt lời khiến cho Khương Mật trừng mắt nhìn trở về. Đừng nói những cái đó không may mắn. Chúng ta an tâm trở, khẳng định có tin mừng chuyển đến. Việc này thật làm Khương Mật cấp nói chúng rồi. Sau một ngày, Khương Mật ở nhà bếp nấu cơm, nô thị nói xuống đất đi chém viên củ cải cắt tiêu cái củ cải canh. Vừa mới đi xuống viện bá liền nghe thấy có người xa xa kêu nàng. Quay đầu vừa thấy, là đường huynh vệ bình kia tiểu nhi tử, ở thôn trên đường hướng nàng mánh vây tay kêu thầm nhi. Nô thị dừng lại, gân cổ lên lên tiếng, hỏi hắn gì sự. Tới cá nhân, hỏi thăm nhà người sao đi. Nô thị trong lòng một cái lộ bộ, liền hướng đường chất kia đầu chạy chậm qua đi, quả thực thấy có cái xuyên trường áo cấp thôn người lánh triều nhà mình tới. Lúc này người trong thôn cũng nhìn đến nô thị cùng người nọ nói, đó là vệ tam lang hắn nương. Người nọ trước mắt sáng ngời, tiến lên vài bước chuẩn bị chắp tay, lại tao ngẫu nô thị một đợt thuốc dục hỏi, là tới cấp chúng ta tam lang báo tin vui. Trung tú tải, nô thị lời này làm dẫn đường bao gồm bên cạnh đường chất động tác nhất trí nhìn về phía người nọ. Đều đang đợi hắn trả lời. May mà kết quả không làm người thất vọng, người nọ gật gật đầu, nói, ta họ vương, cùng vệ huynh cùng trường, tới thôn hậu sơn cho hắn mang tin. Hắn thi đậu, vẫn là tú tài đệ nhất đẳng, lâm sinh. Trước nay chỉ nghe qua đậu vọng lâm sinh là cái gì sinh? Cấp vương họ học sinh dẫn đường cái kia trong nhà không cung người đọc sách, hắn chỉ biết trước muốn khảo tú tài, tú tài mặt trên là cử nhân, không biết tú tài còn phân đẳng. Không hiểu liền hỏi, hắn hỏi. Vương họ học sinh tràn đầy hâm mộ giải thích nói, lâm sinh chính là lâm thiện học sinh. Nói thẳng vệ thành sau này, Nguyệt Nguyệt có thể lãnh sáu đấu gạo. Mỗi năm còn có bốn lượng bạc, Tú, tú tải còn có thể lánh tiền. Mỗi năm bốn lượng. Vương họ học sinh nhẫn mại tính tình lặp lại một lần, nói chỉ có lâm sinh có thể, bình thường tú tải không được. Vệ huynh thật là vận khí đổi thay, hắn lên làm lâm sinh, năm sau còn có thể thử thời vận, có lẽ có thể vào phủ học. Lời nói đưa tới, hắn không lập tức chạy lấy người, chuẩn bị thấy vệ thành một mặt, cùng hắn nói hai câu lời nói. Nô thị liền một chân trọng một chân khinh phiêu phiêu nhiên mang khách nhân về nhà, vừa rồi giúp đỡ chỉ lộ thôn người đã truyền bá một tay tin tức đi, vệ bình đứa con này cũng chạy vội trở về nhà, vội vã đem việc này nói cho hắn ra. Vương họ học sinh ở vệ gia viện Bá thượng cùng vệ thành nói chuyện, vệ thành nhìn vẫn là khiêm tốn, trong lòng lại áp không được ý mừng. Hắn này tuổi có thể trung tú tài đã thực đáng giá cao hứng, bị điểm vì nhất đẳng quả thật ngoài ý muốn chi hỉ. Khương mật đứng ở bên trong cánh cửa nhìn thoáng qua, xem bọn họ còn đang nói, liền tặng chén trà nóng qua đi, thỉnh khách nhân an. Nàng chỉ lộ này một mặt, là vương họ học sinh lại hâm mộ vệ thành vài phần. Khó trách hắn thành thân về sau mỗi lần tuần hưu đều nóng lòng về nhà, nguyên lai ra có kiểu thê. Đang nói chuyện, nghe náo nhiệt tới. Tới nhanh nhất là nghe được động tĩnh vệ đại lang cùng vệ nhị lang một nhà, sau đó chính là vệ thành hắn đại thúc công, còn có 3 năm cái thôn người. Rõ ràng nghe nói vệ thành chúng, có người còn không dám tin, thúc giục hỏi là thật vậy chăng? Trung tú tải, vương họ học sinh lại lặp lại một lần, còn nói cho bọn họ, lẽ ra chúng tú tải nha môn sẽ không riêng lại đây báo tin vui, nhưng hắn là nhất đẳng, lâm thiện học sinh, đầu tháng lãnh mễ đầu năm lãnh tiền, từ từ nha môn không chuẩn sẽ đến người. Loại này lời nói, mặc kệ nghe bao nhiêu lần, nô thị đều có thể cười ra tiếng tới. Vệ phụ khó được đem sống lưng rất như vậy thẳng, đây là hắn cả đời nhất phong cảnh đắc ý thời điểm. Tam Lang quả thực không cô phụ hắn kỳ vọng. Chúng, trung tú tài, về sau đi quan học đọc sách, không những không cần đặt mua văn phòng tứ bảo, nha môn còn cấp trợ cấp mấy bạc, trong nhà Nhật Tử liền phải hảo quá. Vệ gia người cao hứng cực kỳ, Nô thị nói muốn đi cắt thịt, Lưu Vệ Thành này cùng trường ăn cơm, Vương họ học sinh xua tay đẩy, nói hắn không bằng Vệ Huynh hảo Văn Hải cũng hiểm hiểm thi đầu, vội vã về nhà đi đâu. Người nói như vậy, vệ ra liền không cường lưu, vệ thành đi rồi một chuyến đưa hắn ra thôn, nô thị vẫn là về phòng đi cầm tiền, này liền muốn thượng đồ thể ra, đi phía trước làm đường cháu trai lại đi một chuyến trở về chuyển cái lời nói, nói cơm chưa tại đây đầu ăn. Vệ thành hắn đại thúc công gật gật đầu, làm tôn tử đi. Kia tiểu tử đều chạy ra đi, hắn nhớ tới lại đem người gọi lại, người nói cho cha ngươi, Tới thời điểm nâng thượng cái bàn, trường ghế cũng lấy thượng, còn có chén đũa. Dù sao bên này không nhiều, tay không tới liền chờ uống phong. Đã biết ra, đừng nói cái bàn ghế, chỉ cần có thể ăn khẩu thịt, nâng gì không được. Luôn luôn keo kiệt ngô thị rốt cuộc hào phóng một hồi, nàng suy dây sâu tiền đi ra ngoài thời điểm còn đang suy nghĩ. Hôm nay nhận tâm cắt hắn 2 cân thịt, ăn cái thông khoái. Vốn dĩ kế hoạch là 2 cân, kết quả đồ tể nghe nói về thành sự. Lại tặng không một ít, nói cái gì về sau phát đạt đừng quên hương thân. Nô thị chẳng sợ hoa tiền trở về này một đường còn ở nhà a chờ nàng dẫn theo thịt về nhà, phát hiện viện bá thượng cái bản đã mang lên, đại bá ra con cháu lục tục lại đây, cũng không phải tay không tới, có ở phân đẩu phộng hạng dưa, còn có dẫn theo cải trắng củ cải, đường tàu trực tiếp kéo chỉ đại phi gà tới. Nô thị miệng đều cười liệt, hỏi nàng khách khí gì, làm đem gà mang về. Còn không phải là chỉ gà. Các ngươi tam lang tránh lớn như vậy mặt, sắt chỉ gà sao. Để mọi ngươi thu thập thịt đi, gà ta tới sát, chúng ta nắm chặt điểm thu xếp một bàn ra tới. Nang đương tẩu lại nhớ tới, hỏi có rượu không? Loại này nhật tử đàn ông không uống hai ly. Nô thị thật đã quên ăn bài, khương mật nghe thấy lên tiếng, nói cha làm đại ca đánh rượu đi. Thôn thượng không có bán rượu, về đại lang còn chạy tranh trong chấn, không riêng đánh rượu. Lại xưng rất nhiều hạt dưa đậu phộng đường, đều ở sọt phóng vững chắc hắn lại hấp tấp đuổi trở về. Trở về thời điểm đồ ăn sắp chuẩn bị cho tốt, vệ đại lang đem mua tới đồ vật rỡ xuống, nghe lão nương an bài đem hạt dưa đậu phộng phân cho văn bối. Phân hảo tưởng uống miếng nước nghỉ một lát, đã bị hắn bà nương trần thị kéo đến một bên. Ngươi đi đánh rượu, trà đưa tiền không có. Vệ đại lang nhíu mày, hỏi cái này làm gì? Ngươi liền nói cấp chưa cho. Ta là đại ca. Trong nhà lớn như vậy hỷ sự, ta giúp đỡ đánh cái rượu còn muốn rối tay lấy tiền. Ta thành cái gì? Hắn nói như vậy, Trần Thị liền thay đổi mặt, còn không có lập tức phát tác, lại hỏi, kia tiền từ chỗ nào tới? Ta về nhà lấy. Trần Thị thanh âm đột nhiên cất cao, hào hoa, về đại lang ngươi. Ngươi câm miệng, muốn nháo cũng trở trở về lại nháo, cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp. Trần Thị cũng nhớ tới có người khác ở. Lại tưởng tượng hôm nay loại này nhật tử, nàng nếu là nháo ra chê cười quay đầu lại xác định vững chắc ai thu thập, nghĩ đến bà bà khắc nghiệt lên bộ dáng đại lang tức phụ tạm thời nhìn xuống, chuẩn bị quay đầu lại nghĩ biện pháp đem cái này tiền lấy về tới. Liên bởi vì này, chẳng sợ này giữa chưa vệ ra bản tiệc thượng thái sắc cực kỳ phong phú, nàng cũng cao hứng không đứng dậy. Người thổi qua tới rượu hương, nghe bọn hắn cho nhau khuyên ngươi một ly ta một ly, đại lang tức phụ tâm như lao cát Đau à, thật đau. Đó là nàng tồn tiền, là của nàng. chương 9009 Man đêm buông xuống, Trần Thị cùng vệ đại lang quả thực đóng cửa lại xảo miệng. Trần Thị cảm thấy nếu phía sau còn muốn bãi rượu, này đốn không cần thỉnh, thỉnh là bạch đạp hư tiền. Vệ đại lang nói nàng chui vào tiền mắt tử, liền ban ngày kia chẳng uống, đại thúc công chạm chỗ đó, không lưu người ăn cơm trực tiếp làm người trở về giống lời nói. Nhà mình vài người ăn được nhiều ít, Lại nói thịt là nương đi cắt, gà vịt là đường huynh đệ đưa. Kia rượu đâu? Rượu không phải người đánh. Người còn bồi cái sọt đi, đánh mấy cân. Vệ đại lang nói sọt mang đi không phải vì trang rượu, là trang đậu phộng trang đường khối đi. Này những đồ vật trọng là không nặng, thực chiếm địa có thuận tiện hay không lấy. Người nói cái gì? Đậu phộng cùng đường đều là người mua. Người rốt cuộc cầm ta bao nhiêu tiền? chân thị vừa rồi thật đã quên lúc này mới nhớ tới đi phiên tiền bại nhảy ra tới vừa thấy tâm lại lạnh nửa thành nàng hướng mép giường bên ngồi xuống liền lau nước mắt vốn dĩ vệ đại lang đã thực không kiên nhẫn xem bà nước khóc lại đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi hắn đi theo ngồi xuống ôm đầu không biết đường nói cái gì trần thị biên khóc biên quả trách vệ đại lang một nhẫn lại nhẫn thật sự không nhịn xuống hồi nàng tam lang chúng tú tài còn nói là nhất đẳng tú tài lớn như vậy thì sự ta làm đại ca có thể không điểm tỏ vẻ. Quang ăn không ra lực giống lời nói sao? Liền ban ngày kia chẳng uống, Tam Lang thoát không khai thần. Cha muốn bồi đại thúc công, nương cắt thịt đi, đệ muội ở nhà bếp thu xếp cơm canh. Trong nhà không rượu không được ta đi đánh. Vậy nhị lang liền không phải cha nhi tử. Ngươi sẽ không đẩy cho hắn, làm hắn đi chạy chân ngươi làm đại ca ở nhà tiếp đón khách nhân không được. Vệ đại lang lắc đầu. Nói đến nói đi ngươi vẫn là moi kia mấy cái tiền. Là. Ta chính là keo kiệt. Ta keo kiệt có cái gì không đúng. Tích có mấy cái tiền dễ dàng. Ngươi như vậy khẳng khái hào phóng liền không biết chờ chúng ta mau đản đến số tuổi nên đưa đi vỡ lòng thời điểm ta nếu là thiếu tiền cha mẹ có thể hay không hỗ trợ. Không có tiền khổ ngươi còn không có ăn đủ. Trong tay không có tiền làm cái gì không cầu người. Chính là như vậy. Chính là như vậy vệ đại lang tổng vô pháp quá mức trách cứ hắn bản đương. Trần Thị dù có mọi cách không tốt, trong lòng tưởng chính là hắn cùng mau đảng, keo kiệt bùn xỉn cũng là vì cái này ra. Quái nàng sao? Cũng không thể toàn quái nàng. Vẫn là nghèo nháo, người nghèo trí đoạn. Vệ đại lang trong lòng về điểm này ngọn lửa miêu làm Trần Thị nói mấy câu cấp tới tắt, hắn lui một bước, nói, lúc này liền không nói, về sau có chuyện gì ta chức cùng ngươi thương lượng thành không. Ngươi cũng đừng đem tiền nắm chặt như vậy khẩn, tiền là chết, người là sống, vì loại này việc nhỏ bị thương huynh đệ tình cảm không đăng giá. Liên tính lại như thế nào đau lòng kia tiền dùng đều dùng, cũng cũng chưa về, hơn nữa nam nhân chịu thua cho nàng thấp đầu, trần thị trong lòng thoáng dễ chịu một chút. Ngươi nói, về sau chuyện gì đều cùng ta thương lượng, ta gật đầu ngươi mới có thể đáp ứng. Không nói, ta sớm mệt nhọc, ngủ đi. Về đại lang chuẩn bị cởi quần áo lên giường. Không yên tâm lại nhắc nhở một tiếng, nói chuyện này đã qua đi, đuổi Minh đến cha mẹ trước mặt đừng lắc lắc cái mặt. Còn dùng ngươi nói, ngươi đều ngốc hảo phóng hoa này tiền, ta không được ở nương trước mặt bán cái hảo. Bằng không chẳng phải là bạch đặc hư. Chân thị cộng lại nửa đêm, kết quả người định không bằng trời định, nàng còn không có tìm cơ hội khoe thành tích, nô thị trước một bước tìm tới đại nhi tử, cho hắn an bài cái nhiệm vụ. Sự tình còn phải từ vệ thành trung tú tài tin tức chuyển đến đêm đó nói lên. Đêm nay không yên ổn, không riêng vệ đại lang phu thê xảo một hồi, khương mật cũng có tình huống, nàng không cùng người xảo, nàng nằm mơ. Canh ba thiên, khương mật từ trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng đã tận lực khắc chế, vẫn là đem bên người nam nhân nháo tỉnh, vệ thành sờ soạn chiều nàng bên kia nhìn lại, hạ giọng hỏi làm sao vậy. Khương mật đáp trên người hắn tay đều ở run. Nói không có gì tiếp theo ngủ đi. Nàng thanh âm thực lực khí còn mang theo bất an, không giống không có việc gì. Vệ thành nghĩ nghĩ, xoay người xuống giường, phủ thêm áo khoác đem đèn dầu thắp sáng, hắn quay đầu lại lại xem cương mật, sắc mặt quả nhiên trắng bệnh. Vệ thành trở lại trên giường, ôm nàng nhập hoài hỏi nàng có phải hay không làm ác ngộ. cương mật gật gật đầu. Mơ thấy ta. cương mật do dự hạ, lại gật gật đầu. Ta làm sao vậy? Khương Mật đem cả khuôn mặt vùi vào vệ thành ngực, ung Thanh nói, "Trước tiên ngủ đi." hương Đông nói tiếp, "Đừng nháo đến một suốt đêm ngủ không hảo ngày mai cái buồn ngủ mấy ngày liền." Lại nói việc này không phải một hai câu lời nói liền nói đến rõ ràng. Khương Mật trong lòng biết chỉ cần nàng bắt đầu giảng mặt sau liền vô pháp ngủ, tưởng nhận đến hương Đông, kết quả phía sau này hai cái canh giờ vẫn là không ngủ hảo. Nàng trong lòng suy sự. Vệ thành cũng không hảo đến chỗ nào đi. Không ngừng ở suy đoán lúc này lại muốn như thế nào xui xẻo. Vốn dĩ cảm thấy đều thi đậu tú tài vận đen cũng nên đi, hóa ra còn không có xong. Dài một đêm thật vất vả qua đi, gà gáy một tiếng, tây phòng đôi vợ chồng này liền rời giường. Khương mật đi nhà bếp nấu cái cháo, cháo thượng bàn, nàng do dự luôn mãi mới nổi lên cái đầu. Đối ngô thị nói, nương ta tối hôm qua làm cái không tốt lắm ậu. Nô thị còn đắm chìm ở trở thành tú tài nương vui sướng bên trong. Nghe được lời này, thiếu chút nữa đem cháo trên ném. Ngươi nói ngươi tối hôn qua nằm mơ. Không tốt lắm. Khương mật trần trờ một lát, thay đổi cái càng chuẩn xác mà nói pháp, thật không tốt. Nghe được lời này, vệ phụ cũng đã vô tâm buông cháo. Hắn buông chén, hỏi, so lần trước đâu? Mấy người đều biết hắn nói lần trước là chỉ vệ thành cái kia tào họ cùng trường thiếu tiền không còn bị đánh chuyện đó. Khương mật trong miệng phát khổ, thấp giọng nói, so với kia nghiêm trọng. Nô thị tâm đều nắm lên, làm nàng nói, đừng cọ sát nói thẳng. Khương mật tận lực quyển chuyển đem tối hôm qua mơ thấy nội dung giảng thuật một lần, đại khái chính là trong nhà bài tiệc, tới rất nhiều người ăn, trường hợp này đương nhiên không thể thiếu khương mật nàng cha, khương phụ làm vệ thành cha vợ, biểu hiện thật sự cao hứng, ngồi ở chủ bàn uống nhiều hai chén rượu, ăn ngon uống tốt khách nhân lục tục liền tan, mấy cái nữ quyến ở giúp đỡ thu thập, những người khác xếp hàng cáo từ, Khương Phụ cũng nói phải đi về, hắn uống nhiều quá, làm con rể liền đi tặng người. Khương Phụ vừa đi vừa cùng vệ thành nói này nói kia, nói cao hưng đánh trả vũ đủ đạo vài cái, vệ thành so với ở nông thôn anh nông dân thân thể vẫn là giòn điểm, không đợi đến vững chắc, hai người một khối quăng ngã, trực tiếp từ bờ ruộng thượng tải tiến phía dưới ngoài ruộng, từ nơi này bắt đầu, trong mộng liền rất hỗn loạn, trong chốc lát khóc, trong chốc lát xảo, biên xảo biên đẩy nhương sau lại giống như còn đánh chết người bảy linh đường? Nay đã là tháng 11, ly cửa hải cuối năm không xa, nói này đó thật là không may mắn, Khương Mật vài lần thiếu chút nữa nói không được, mất công vệ thành nắm tay nàng cổ vũ nàng. Đãi nàng nói xong, trong phòng tĩnh mịch một mảnh. Trước hết ra tiếng chính là nô thị, nói, hôm qua nhi người trong nhà ăn cơm xong, bằng không đừng bãi rượu. Vệ phụ không đồng ý, trong thôn bao nhiêu người nhìn. Lớn như vậy hỉ sự không lay động không được, lại nói ta hôm qua nhi đem lời nói đều vứt ra đi, nói qua mấy ngày mời khách làm cho bọn họ đều tới. Kia làm sao bây giờ? Muốn bãi rượu liền không thể không thỉnh ông thông ra, ông thông ra tới ta còn có thể ngăn đón không cho uống. Thật như vậy làm để cho người khác thấy thế nào? Vệ phụ cũng ở cân nhắc, cân nhắc sau một lúc lâu đến ra kết luận là, bàn tiệc muốn khai, người muốn thỉnh, rượu cũng đến cho người ta uống. Đến ngày đó hắn nếu là uống say, chúng ta lưu hắn nghỉ một lát, chờ rượu tỉnh lại đem người đưa trở về. Vạn nhất hắn uống say ngoan cố một hai phải đi đâu. Tổng không thể đem người bỏ lên. Vệ phụ nghĩ rồi lại nghĩ, chuẩn bị làm hai tay ăn bài, thông gian nếu là uống say tốt nhất đừng nóng bội đi, nếu hắn nhất định phải đi, làm đại lang đi đưa. Tam lang đỡ không được hắn, đại lang như vậy chắc định, tổng không thành vấn đề. Còn không yên tâm liền đem nhị lang cũng thêm. Hắn hai huynh đệ giá không xong một cái. Tiêu nhân lúc còn sớm đừng trông trọn. Nô thị cũng không có càng tốt chú ý, nghĩ thầm làm đại lang nhị lang cùng đi đưa xác thật so tam lang đáng tin cậy, liền gật gật đầu, quay đầu lại ta cùng bọn họ nói đi. Vệ ra chuẩn bị bày tiệc, định ngay lành lúc sau, vệ thành tự mình đi thôn tiền sơn thỉnh hắn cha vợ. Cùng thôn hương thân còn lại là vệ phụ thỉnh, nô thị đem đại lang nhị lang gọi vào trước mặt, cho bọn hắn an bài sống làm hai người bọn họ trở về nói cho tức phụ đến ngày đó sớm một chút tới hỗ trợ công đạo hai người bọn họ đi mượn bàn ghế chén đũa trọng điểm nhắc tới ngày đó không cần uống rượu bồi thân bằng uống rượu sống liền giao cho lão nhân cùng tam lang hai người bọn họ muốn phụ trách đem uống nhiều quá đi không vững chắc khách nhân đưa trở về thèm rượu cũng chờ đưa xong trở về lại uống đương nhi tử cảm giác lão nương nghĩ đến quá nhiều nhưng nô thị như vậy an bài nói bọn họ cha cũng đồng ý Đại lang nhị lang liền không đạo lý phản bác, hai người bọn họ lần lửa tướng thử xuống dưới. Đem lão nương nói nhớ kỹ lúc sau, hai người bọn họ trở về bản thân ra. Đại lang tức phụ lập tức đón nhận trước, hỏi, nương kêu ngươi đi làm cái gì? Có phải hay không vì bãi rượu sự? Không sai. Muốn chúng ta ra tiền xuất lực. Không ra tiền, nương làm ngươi sớm một chút đi hỗ trợ. Đại lang tức phụ không nghe minh bạch, muốn ta hỗ trợ, tìm ngươi qua đi làm gì? Nương làm ta cùng nhị lang đi mượn bản ghế chén đũa, còn làm chúng ta đến ngày đó đừng uống rượu, uống nhiều quá không ai tiễn khách. Đại lang tức phụ đều sợ ngây người. Trong nhà bày tiệc không cho nàng nam nhân uống rượu. Lý do còn như vậy xả, nói uống say không ai tiễn khách. Người nói ta keo kiệt, nương có thể so ta bụn xỉn nhiều, tam lang trung tú tải trong nhà bãi rượu không cho các ngươi uống. Loại sự tình này ta nghe cũng chưa nghe qua. Nói ra đi có thể cười chết người. Về đại Lang chạy nhanh giải thích, ngươi nghĩ sai rồi, nương không phải tưởng tình tiền, nương nói chúng ta huynh đệ nếu là thèm rượu chờ đưa xong khách trở về tái hảo hảo uống. Liên ngươi tin, ngươi trở về nương sẽ chỉ làm ngươi hỗ trợ thu thập, làm ngươi đem bàn ghế chén đũa còn trở về, đều xong việc làm ngươi đi, còn uống cái giám. Ngươi đừng nghe nương, đến ngày đó nên uống liền uống, uống nhiều hai chén mới đủ, uống đến trong bụng nương tổng không thể làm ngươi nổ ra. Đã là cấp tam lang thỉnh khách, tiễn khách không tới phiên ta. Về đại lang nghe được thẳng những mày, trong lòng không đồng ý bà nương nói, lại không nghĩ cùng nàng xảo, đơn giản liền cơm miệng. Bớt tranh cãi, nghe nương an bài liền thành. Nay đầu đại lang tức phụ ở trong lòng cộng lại, xem ngày đó đi hỗ trợ thời điểm như thế nào có thể ôm điểm trở về, lại nghĩ nương khó được hào phóng một hồi, đến ăn nhiều một chút. Tổng thể tới nói, Trần Thị tuy rằng bởi vì đánh rượu sự buồn bực hai ngày, Nghĩ có cơ hội có thể ăn trở về, nàng cũng không phải quá khó chịu. Chân chính khó chịu chính là Khương Mật kêu mẹ kế. Vệ thành tự mình đi thôn tiền sơn, nói cho Khương Phụ hắn chúng tú tài, đi theo nói đến trong nhà muốn bãi tiệc rượu khách, Khương Phụ nghe nói việc này phi thường cao hứng, chẳng sợ hắn không nhiều đau lòng Khương Mật, có thể có cái tú tài con rể ở hắn xem ra cũng là đại hỷ sự. Khương Phụ liền thanh đáp ứng, lôi kéo vệ thành nói một lát lời nói, hỏi hắn hảo chút vấn đề còn tưởng lưu hắn ăn cơm. Khương phụ cao hứng, trở về thành sau khi rời khỏi còn đối nhi tử nói, làm hắn nhiều cùng tỷ phu thân cận, không chỗ hỏng. Khương mật nàng mẹ kế ở bên cạnh, trên mặt cường trông cười, trong lòng vạn phần khó chịu, dấu ở trong tay háo tay nắm chặt chặt muốn chết. Nghĩ đến đoán mệnh nói khương mật mệnh hảo, về sau ra cửa có xe kiệu thay đi bộ, về nhà có nô buộc hầu hạ. Nàng cũng không phải là mệnh hảo. Vệ tam lang hợp với xui xẻo thật nhiều năm, Nàng gả qua đi thế nhưng liền chung tu tải. Đoán mệnh nói chuẩn. ngẫm lại đoán mệnh còn nói qua cái gì? Nói nàng nơi nào đều hảo, duy độc một chút, bất lợi huynh đệ, nàng cùng huynh đệ chi gian chỉ có thể hảo một người. Nghĩ vậy nhi, mẹ kế đều mau đứng không vương đường, muốn ngất đi. Này làm sao a chương 10 không 1 0 Khương phụ không chú ý tới bà nương khắc thường, bọc áo khoác ở phòng trước cùng chọn gánh đi ngang qua hương thân tán gấu tuổi hắn con rể hảo bản lĩnh. Vệ thành trung tú tải sự ở thôn Hậu Sơn đã truyền khắp, nhưng nói không người không biết, thôn tiền Sơn bên này cũng nghe đến giờ động tĩnh, nghe nói hắn sau này nguyệt nguyệt đều có thể thượng nha môn lãnh mễ, mỗi năm còn có mấy lượng bạc, vì này, trong lòng phiếm toan không biết nhiều ít. Nửa năm trước mặc cho ai nói lên hắn đều phải lắc đầu, không muốn đem cô nương gả đến nhà hắn, khương mật thành thân lúc ấy, cái nào không phải người trước khen người sau ngại. Nói này đó tục huyền đối đằng trước cái kia lưu lại con cái có thể có bao nhiêu hảo. Muốn thật vì nàng hảo có thể hứa như vậy cá nhân. ngẫm lại lại nói vệ thành cùng khương mật vẫn là thích hợp. Hai người bộ dáng đều không kém, mệnh đều không tốt, một cái hàng năm xui xẻo, một cái từ nhỏ tăng mẫu, chính đang đối, kết nhóm chấp và quá đừng đi hại những người khác. Lúc ấy liền không ai thiệt tình thực lòng nói cái hảo, ai có thể nghĩ đến. Mới quá bao lâu? Từ làm mai khởi tính không đến một năm, thành thân đến bây giờ mới nhị ba tháng, vệ thành đã là tú tài công, khương mật lên làm tú tài nương tử. Thôn tiền sơn bên này, ba cô sáu bà thấu một khối nói thầm, chẳng lẽ khương phụ sau cưới cái này thật là cái mặt tử tâm cũng thiện. Nàng thật sự là vì kế nữ suy nghĩ, chắc chắn vệ thành có thể xoay người. Ta cảm giác không chúng, nàng tiền quế hoa có thể vì trước cái kia sinh tính toán đến này phân thượng. Ta không tin. Cũng là, làm không người tốt tính không bằng thiên tính, cống ngầm phiên thuyền đâu. Nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? hao hết tâm tư tìm cái mặt ngoài quan con rể, không nghĩ tới hắn còn có thể xoay người, không biết tiền quế hoa trong lòng là cái cái gì tư vị. Các nàng nói tiền quế hoa chính là Khương Mật kêu mẹ kế, mẹ kế cũng là thôn tiền sân người. Lúc này nàng không tinh lực đi nghe bên ngoài những cái đó nhàn thoại, ra tới buồn tắm siêm ý không đương khiến cho lão tử nương gọi vào bên cạnh. Nghe bọn hắn nói về tam lang trung tú tài. Có phải hay không thật sự? Lời này mặc kệ nghe bao nhiêu lần, tiền quế hoa đều vẫn là tâm tắc, đương nương hỏi chuyện lại không thể không ứng, nàng liền gật gật đầu. Ta nói ngươi, ngươi chọn lựa tới nhặt đi cho nàng tìm như vậy một môn hảo thân, đồ cái gì? Ngươi tử trước như thế nào sai xử nàng? Cho nàng phiên thân ngươi có thể có ngày lành quá. Nàng không được khuyến khích con rể thu thập ngươi cái ngốc bà nương. Tiền quế hoa mặt tối sầm, bưng buồn gô muốn đi, lại bị nàng nương túng chặt. Nguyên chính là ngươi không băn khoăn chu toàn, ta mới nói một câu ngươi liền không thích nghe. Đều như vậy, ngươi quở trách ta lại nhiều hữu dụng sao? Liền không thể giúp đỡ ngẫm lại triệt nhi. Nàng nương giữa mày đều ninh lên, sao? Đều như vậy ngươi còn muốn cùng nàng không qua được. Muốn ta nói không bằng nghĩ biện pháp đền bù một vài. Khương mật tính tình mềm mại, từ trước đến nay dễ nói chuyện, ngươi cùng nàng chỗ hảo không thể so nháo cương cường. Ngươi nhìn xem vệ tam lang, lúc trước nhật tử đều phải quá không nổi nữa, một trung tú tài liền phiên thân, ngươi nhìn không đó mắt, thiền quế hoa hắn nương vừa nói lên liền không để yên, từ sáu đấu gạo bốn lượng bạc nói đến vệ thành số tuổi, mới hai mươi xuất đầu, như vậy tuổi trẻ đã là nhất đẳng tú tài, lại nỗ lực hơn nói không chừng liền thi đầu cử nhân. Chúng tú tài chỉ có thể làm người xem trọng liếc mắt một cái, ở trong thôn đầu nói chuyện nhiều điểm phân lượng, cử nhân không giống nhau, cử nhân có thể làm quan. Năm đầu thi hương trong huyện liền chúng một cái, khó khăn lắm lấy thượng xếp hạng thập phần dựa sau, thì tính sao? Từ nha môn hết bảng, hắn ra môn hạm đều mau bị lui tới tặng lễ cấp ma bình, kia người nhà ban đầu tuy rằng không nghèo, cũng không quá dư thừa tiền, từ trong nhà ra cử nhân láo ra, nhà hắn liền từ ban đầu tiểu phá viện dọn ra đi. Dọn tiến nhà cao cửa rộng đại trạch, thành thể diện nhân ra. Thiền Quế Hoa nàng lão tử nương nói lên cái này chính là muốn cho nữ nhi thanh tỉnh một chút. lam tục huyền, nàng cả đời đều so phía trước cái kia lùn một đầu, về sau đã chết đều không thể cùng nam nhân hợp táng, nàng trong lòng đương nhiên cách hứng. Cách hứng nam nhân nguyên phối liền không thể nào đối nguyên phối lưu lại khuê nữ hảo, lấy nàng đương lão mụ tử xử cũng không hiếm lạ. Hiện tại tình huống thay đổi. Nói đến cùng Khương Mật đã gả chồng, là mẹ kế cũng không thể lại tra tấn nàng, không bằng miêu bổ một chút, không chuẩn còn có thể đi theo thơm lây đâu. Như thế nào miêu bổ? Làm ta lấy nhiệt mặt đi dán nàng lánh mông sao? Nàng mua không mua chướng còn không nhất định. Vì cháu ngoại ngươi cũng nên nhịn xuống tới, đương nương không vì nhi tử suy xét. Chính là vì cậu tử suy xét ta mới. Người mới sao? Mặc cho nàng nương như thế nào hỏi? Tiền Quế Hoa cũng chưa lại mở miệng, nàng bưng buồn gỗ vòng khai hai bước đi rồi. Tiền Quế Hoa tin thiết thầy bồi nói, chuẩn bị tìm cái thời gian lại đi tìm hắn, nhìn xem có cái gì phá giải phương pháp, tốt nhất có thể đem Khương Mật Hảo vận chuyển cấp cầu tử. Không chờ nàng rút ra không, trong nhà lại xảy ra chuyện. Nói đến cũng là bản thân tạo thành, từ vệ thành trung tú tài tin tức chuyển tới, Tiền Quế Hoa liền toàn khởi giúp vào Sừng Châu, luôn muốn kê nữ nhật tử nếu là hảo quá. Nàng Nhi Tử làm sao? Tâm tư đều dùng tại đây phía trên tự nhiên liền sẽ sơ sẩy mặt khác. Này hai ngày tiền quế hoa làm cái gì đều hoàng hốt, Nhi Tử bên kia cũng không chăm sóc hảo. Cậu tử ban đêm xoay người làm phía sau lưng rót tiếng gió lạnh, lạnh ngực, sáng sớm lên liền không lớn thoải mái. Lúc này rót điểm canh gừng còn kịm, nàng không chú ý, kéo một ngày, liền cấp làm nghiêm trọng. Ngày mùa đông phong hàn ho khan rất thường thấy, lẽ ra nàng đau lòng Nhi Tử nên vội vàng đi bắt dược. Nhân lúc còn sớm ngao ra nước thuốc tới cấp cầu tử đi đi xuống. Tiền Quế Hoa phản ứng đầu tiên không phải tỉnh lại bản thân, cũng không đi bắt dược, nàng lập tức liền nghĩ đến khương mật, nghiến răng nghiến lợi cho rằng cầu tử sẽ nhiễm bệnh chính là bởi vì khương mật kia đầu truyền hỷ sự. Nàng lên làm tú tài nước tử, nàng hảo, cầu tử liền bị bệnh. Thật là cái thai họa Tăng một tinh. Tiền Quế Hoa mới mắng một câu, nàng nam nhân từ bên ngoài trở về, hỏi. Ngươi đang nói cái gì không may mắn. Sao? Cậu tử bị bệnh, nóng lên đâu? Hắn bị bệnh ngươi không đi thỉnh Đại Phu. Tiền Quế Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối Nga, nên đi trước thỉnh Đại Phu. Ta quá lo lắng, cấp đã quên, này liền đi. Khương Phụ xua tay, tính, ta cước trình mau. ta đi, ngươi thủ cậu tử. Phong Hàn Ho khan nhìn nghiêm trọng, mấy chén nước thuốc đi xuống thì tốt rồi, xem nhi tử đã không trở ngại. Khương phụ buông tâm đồng thời lại nói đáng tiếc, vốn đang muốn mang cậu tử đi vệ ra ăn tịch hắn như vậy tốt nhất đừng đi đi cũng là xúc người rủi ro thông ra nếu không cao hứng cậu tử bệnh còn chưa hết toàn hắn một người ta không yên tâm ngươi cũng lưu lại vệ ra kia đầu ta chính mình đi tiền quế hoa thật không hiếm lạ đi ăn trầu này tưởng nói đừng đi đi mang về tới càng nhiều vận đen làm sao xem nam nhân hứng thú ngừg cao nàng không dám nói thôn tiền Sơn này đầu Tiền quế hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, thôn hậu sơn, khương mật cũng lo lắng đề phòng. Nhật tử càng gần nàng trong lòng càng là bất an, hợp với hai đêm ngủ đến độ không ăn ổn, vẫn luôn ở hồi tưởng trước kia làm cái kiêm mộng. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, trong lòng nóng trông tướng công cũng hảo ai cha cũng hảo. Trong thôn rất nhiều người cảm thấy, khương mật hẳn là thống hận nàng mẹ kế, oán trách nàng cha. Kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, nàng trước kia cảm thấy nhật tử khổ sở. Trong lòng là có bất bình, gả tới vệ ra lúc sau chậm rãi liền nghị thông suốt. Làm mẹ kế ghét bỏ kế nữ không phải hiếm lạ sự, đến nỗi nói cha sơ xảy nàng, cũng bình thường. Nàng nương không có, mẹ kế vào cửa còn sinh đệ đệ, nàng lại từng ngày lớn lên, nữ nhi lớn cùng cha khó tránh khỏi cách thượng một tầng. Này đó đủ loại thêm ở bên nhau, gây thành nàng những cái đó năm bất hạnh. Trước kia cảm thấy khổ sở là nghĩ nương không có lúc sau liền cái thiệt tình thực lòng đau lòng nàng đều không có, hiện tại có tướng công đau nàng, hiện giờ quá chính là nàng trước kia nằm mơ đều muốn ngày lành. Nếu đã qua tốt nhất nhật tử, Khương Mật liền không hy đến suy nghĩ từ trước bất hạnh, có khi nhớ tới nàng cha, nhớ tới cũng là rất sớm phía trước nàng nương còn trên đời thời điểm, cha cũng yêu thương quá nàng. Đến nỗi sau lại như thế nào thay đổi, này đó Khương Mật không muốn đi tưởng gả ra tới lúc sau nàng cùng nhà mẹ đẻ người gặp mặt số lần liền ít đi, còn nhớ những cái đó làm cái gì. Có kia thời gian rỗi không bằng cân nhắc xem như thế nào có thể đem hiện tại nhật tử quá rực rỡ. Thiên Quế Hoa cùng nàng lão tử nương đều cảm thấy Khương Mật sẽ mang thủ, nàng phát đạt xác định vững chắc trả thù mẹ kế. Khương Mật không như vậy tưởng. Vậy ra bảy tiệc cùng ngày, Khương Mật rất sớm liền lên bận việc, nàng ra tây phòng phía trước, vệ thành cũng đi lên. Khương mật còn đang nói hôm qua nhi sắc trời có chút không đúng, cho rằng có vũ, may mắn không giáng xuống. Hôm nay nếu có thể hết thể thuận lợi liền thật tốt quá. Vệ thanh ở mặc quần áo, nghe được lời này lên tiếng, đều an bài hảo, ngươi đừng lo lắng. Khương mật gật gật đầu, đi theo liền phải ra khỏi phòng, nhớ tới hỏi, tướng công ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ta cho ngươi làm đi, hôm nay cái nhà bếp đổ vật nhiều, muốn ăn gì đều làm cho ra tới. Giống bình thường như vậy liền rất hảo. Người cùng nương đều có đến nội, ta không thể giúp cái gì, tổng không thể thêm tiền. Nô thị ở chuẩn bị hầm thịt, cơm sáng là khương mật làm, chính là cháo xứng dưa muối, vệ phụ nghe nhà bếp bay tới mùi thịt đem cháo uống đến hô hô vàng, vệ thành ăn đến văn nhã, vừa ăn biên nghe hắn nương báo đổ ăn danh. Nói giữa chưa có chút cái gì cái gì, làm hai người bọn họ uống ít hai khẩu cháo, lưu trữ điểm bụng. Nô thị làm ra hai lưu bụng là nghĩ tả hưu mang sang đi đồ ăn khẳng định thừa không dưới, người không ăn khách nhân cũng sẽ càn quét sạch sẽ, không bằng ăn nhiều hai khẩu, không thể chê trong nhà làm tịch còn đem người một nhà bạc đãi Cách vách đại lang tức phụ đánh cũng là giống nhau chủ ý, nàng nghĩ đến đem ngày đó móc ra đi tiền thưởng ăn trở về, như vậy hiểu rõ thần căn bản không có làm cơm, đi phía trước phiên một ngày, tối hôm qua cũng liền cấp vệ đại làng cùng Mao Đản nấu chén cháo loãng. Khi đến không thể càng hi, chén đế không mấy hạt gạo cái loại này. Bao đảng trận mắt liền kêu đói, hỏi hắn nương buổi sáng ăn cái gì. Đại lang tức phụ xoay người tiến nhà bếp thiêu nồi thủy, cho hắn ra hai một người phân một chén lớn, làm đường khách khí, bưng uống. Vệ đại lang không thể tin được nhìn trước mặt này chén nước. Tối hôm qua cái kêu miễn cưỡng còn xương được với là cháo, cái này chén đế liền mẹ cũng chưa. Đoan thủy tới làm gì? Cơm sáng đâu? Hôm nay cái ăn thịt ngươi đã quên. Đói một đốn rưỡi chưa ăn nhiều một chút, lúc này nương bỏ vốn gốc, ngạnh đồ ăn không ít. Ngươi này cũng quá. Ta quá cái gì? Nhà ai ăn thịt phía trước không không bụng? Ăn no lại đi ngươi ngốc ca. Nhà mình làm thịt chúng ta đều đến đi hỗ trợ, ngươi khiến cho ta bị đói đi. Bụng têu lên không chế mất mặt. Đói bụng ngươi liền uống nước, nhẫn nhẫn, chờ giữa chưa ăn thịt. Vệ đại lang cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bên cạnh Mao Đản nhìn trong chén thanh triệt thấy đáy nước sôi, qua một tiếng khóc. Nô thị uống cháo, đột nhiên cách vách liền khóc náo lên, nàng dựng lô thai cẩn thận vừa nghe, thanh âm này có phải hay không Mao Đản? Sáng tinh mơ bọn họ lại ở nháo gì? Khương mật nghe cũng giống Mao Đản ở khóc, này tiếng khóc nàng nhưng quen thuộc, lần trước Mao Đản ở tây phòng xảo muốn ăn bánh hoa quế cũng là như vậy gào. Nàng chân chờ hạ, nói, đi xem sao. Nô thị cầm chén đũa một phóng, ta đi, các ngươi tiếp theo ăn. Trong nhà bày tiệc đại nhật tử hắn lại khóc lại nháo giống cái gì. Nô thị là sụ mặt quá khứ, qua đi liền ở đóng lại trên cửa đấm hai hạ, sáng tinh mơ các ngươi nháo gì. Nghe thanh âm là lão nương lại đây, về đại lang đi mở cửa, đại lang tức phụ đưa mắt ra hiệu là mao đản đừng khóc, ai biết môn vừa mở ra mao đản liền bước ra chân hướng hắn mãi trước mặt hướng, hắn gào đến so vừa rồi còn muốn thảm, mãi à. Mẹ kế muốn đói chết ta. Nàng không cho cơm ăn. Nô thị vững chắc nghẹn trong chốc lát, nàng túi đầu nhìn thoáng qua Mao đảng, lại nhìn về phía bên kia hai vợ chồng, nói đi, sao hồi sự. Vệ đại lang không mặt mũi nói, hắn ngại mất mặt, hàng hồ nói không có gì, nói xong khiến cho Mao đảng hủy đi đài. Nàng tối hôm qua liền cho ta uống nước, hôm nay lại cho ta uống nước, ta không uống thủy, ta đói. Ta muốn ăn cơm. Ngẫm lại dâu cả diễn xuất, Nô thị lập tức liền minh bạch nàng đang làm gì, lập tức mặt càng hắc. tưởng thóa mạ nàng, thiên hôm nay là khai tịch mời khách nhật tử, sáng sớm liền cãi nhau thật sự đen đủi. Hôm nay cái ngươi nhà mẹ đẻ người cũng muốn lại đây, ta thế nào cũng phải hỏi một chút bà thông ra là như thế nào giáo. Nô thị lược hạ lời nói, nắm bao đản liền đi. Bao đản còn ở kêu đói, nô thị hung hắn liếc mắt một cái, có ngươi ăn, đừng khóc. chương 11 Nô thị chỉ đi ra ngoài một lát, trở về lệnh thân xuyên cũ áo bọc thành cái cầu mao đảng, cũng không biết là lệnh vẫn là vừa rồi khóc đến quá lợi hại. mao đảng trên mặt đỏ bừng, lược có điểm sụp cái mũi một hút một hút, nhìn quái đáng thương. Khương mật gắt xuống chén đũa, đi đến mao đảng trước mặt, không lưng sở trường đi thử thử khuôn mặt hắn, có điểm băng, hỏi hắn lạnh không. Mao đảng nghe xong càng ủy khuất, đáng thương vô cùng nói, không lạnh, ta đói. Khương Mật duỗi tay muốn đi sờ hắn tiểu cái bụng, liền nghe bà bà Ngô Thị nói, thật chưa thấy qua so với hắn nương còn mất mặt. Tam Tức Phụ người đi nhà bếp cấp mao đản thêm chén cháo. Ngô Thị đi ra ngoài lúc này, vệ phụ không sai biệt lắm ăn được, lúc này mới có nhàn tâm hỏi nàng Đại Lang trong phòng ở nháo gì, làm ra như vậy đại trận trượng. Lão nhân hỏi tới, Ngô Thị mới đem nàng gặp được kia vừa ra nói giảng, nói xong còn nhũ môi. Ngươi nói đi nhà người khác ăn tịch nàng như vậy làm ta lười đến nói cái gì, nhà mình bày tiệc còn sợ ăn không trở về buồn. Đại lang cùng nhị lang cũng là con ta, ta có thể không vì bọn họ tưởng. Làm cho bọn họ huynh đệ sớm một chút lại đây có thể là bạch vội. Bao Đản lúc này đã hự hữ, hữ bò lên trên trường ghế, ngồi xong chờ uống cháo. Vừa rồi nghe được mãi mãi an bài tam thẩm cho hắn thêm cơm, hắn liền thu thanh không tiếp theo nháo, lúc này nghe hắn mãi nói xong còn tiếp miệng. Lầu bầu nói, mẹ kế hỏa thân nương có thể một cái dạng. Lời này tuy rằng hàm hồ, nô thị ngồi gần nhất, nghe rõ. Nếu mày hỏi hắn với ai học? mao đản không hồi, cháu thượng bàn, hắn buồn đầu hướng đi lên. Xem hắn kia tư thế, hắn không thể đem cả khuôn mặt vùi vào trong chén, kia bộ dáng thật sự là đói quá mức. Thí đại hài tử đói bụng khóc nháo không phải hiếm lạ sự, nô thị liền không lại nói hắn, tiểu hài tử nào có sinh ra không học giỏi. Nói lung tung cũng là đại nhân hạt giáo, này dâu cả thật là. Nô thị còn ở hồi tưởng, nàng rốt cuộc như thế nào tuyển thượng này bà nương, nghĩ đến vẫn là điều kiện quá kém. Tiêu tiền chỗ ngồi nhiều, tránh trở về thiếu, của cải mỏng, bà mối giới thiệu những cái đó cô nương bên trong trần thị tính tốt, tính tình cường, làm việc cũng nhanh nhẹn, nhìn là có khả năng người. Hiện giờ xem ra, nàng tính tình đích sắc cường, cũng sẽ làm việc, chính là nửa điểm ăn không được mệt. Không muốn ăn mệt là nhân chi thường tình, đến này phân thượng thật sự qua. Cố tình người sống đến nàng kia số tuổi, tưởng linh lại đây đều khó, nàng tính tình đã sớm dưỡng thành. Nô thị hiện giờ càng thêm ghét bỏ đại lang tức phụ, mỗi lần nhắc tới nàng liền nhịn không được phải kể tới lạc vài câu, trước mắt nàng lại muốn nói, bị Khương Mật xóa qua đi. Khương Mật là nghĩ mau đản đi theo mãn 4 tuổi, rất nhiều lời nói hắn nghe hiểu được, bà bà nói con dâu là không gì. Đương hắn mặt nói không được tốt. Liên bao đả này thông minh kính nhi, nói cái gì hắn nghe hai lần liền đi theo học, loại này hài tử dưỡng đến hảo là sẽ có đại tiền đồ, dưỡng không hảo cũng có thể đem hư thói quen học toàn. Khương mật sợ hắn nghe hai lần liền đem bà bà kia bộ mắng chửi người nói đều học xong, kia không khí hư đại tẩu. Mau đả lấp đầy bụng liền nghe nàng ngại chạy đi tìm hổ và chơi, không sai biệt lắm cũng là lúc này, đại lang nhị lang lánh tức phụ lại đây tới hỗ trợ làm việc. Không bao lâu, nô thị nhà mẹ đẻ đại tẩu cũng tới, nàng đại tẩu nghe nói thực sẽ nấu cơm, là riêng tới rồi hỗ trợ. Lại sau đó vệ phụ đường huynh đệ cũng tới một chuyến, cho hắn để tới mấy đôi cá chép, nói là riêng tìm người hạ đường tử bắt được, ở lưu nước dưỡng hai ngày, liền chờ hôm nay cái đưa tới. Các màu thịt loại đều bị tề, ăn sáng cũng đôi không ít, nô thị nhà mẹ đẻ đại tẩu tiến nhà bếp vừa thấy, ám đạo cô em chồng thật đúng là bỏ được. Bị như vậy tề nàng hạ vốn gốc. Nhìn ra Ngô thị có bao nhiêu coi trọng hôm nay bản tiệc, tới hỗ trợ đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, nhà bếp khí thế ngất trời. Khương Mật là cái không chịu ngồi yên, vốn dĩ cũng cho chính mình tìm sống, nàng ngồi sổm buồn gỗ trước mặt rửa rau đâu, đã bị bà bà bắt được hồi tây phòng, chạy nhanh đổi thân áo váy, thu thập một chút, hôm nay cấp Tam Lang bái rượu, ngươi không đi tiếp khách ngồi xổm nhà bếp hạt vội cái gì? Xem Tam tứ phụ còn không có phản ứng. Nô thị lại thúc giục nàng một lần, chạy nhanh, mặt khác ngươi đều lường động, đem nữ khách tiếp đón hảo. Vừa lúc ngươi gả lại đây thời gian còn thiếu, gặp qua người không nhiều lắm, sấn hôm nay cái tam thân sáu thích đều tới, ta cho ngươi chỉ một lòng tay, ngươi dùng điểm tâm nhớ kỹ. Nô thị nói xong ra tây phòng, còn trở tay thế nàng tướng môn mang lên, khương mật theo sau buộc hảo môn, lấy bộ thể diện chút áo váy ra tới, đổi hảo nàng lại lần nữa trải cái đầu, lúc này mới ra khỏi phòng. Trước kia Khương Gia cũng khai quá tịch, giống vậy cậu tử sinh ra lúc sau cha liền bãi rượu chúc mừng quá, Khương Mật lúc ấy người không lớn, cũng không nhàn dôi đều phải đi hỗ trợ làm việc. Đi theo tiếp đón khách nhân vẫn là đầu một hồi, Khương Mật đi theo bà bà Nô Thị đi nên nữ khách, lục tục lại đây nàng đều không quen biết, mới đầu trong lòng có điểm hư, chậm rãi đem người nhận chín mới thả lỏng một chút. Nô Thị trước mặt hơn phân nửa vẫn là thượng điểm tuổi A cô A bà. Nửa buổi sáng lúc ấy nàng Lão nương còn làm huynh đệ đỡ lại đây, khương mật đi theo đi nhận người. Nô thị đánh ra có chút thời điểm không gặp nàng nương, hôm nay cái thấy rất cao hứng, mẹ con hai cái đến bên cạnh nói một hồi lâu lời nói. Đề tài tóm lại là từ vệ tam lang khởi, từ tam lang nói đến khương mật, lại nói đến mặt khác hai cái nhi tử tức phụ. Nô thị thực minh bạch tỏ vẻ đối khương mật vừa lòng cùng đối trần thị lý thị bất mãn, nay bất mãn chủ yếu là từ phân ra khởi. Nàng nương ăn qua muối nhiều, còn giúp khuyên hai câu, ngươi hoặc là lúc ấy liền cắn chết không đồng ý, đương tức phụ còn có thể phiên thiên. Nếu ngươi đồng ý, ra đều phân phiên quỵt nợ cũng không thú vị. Nghe ta một câu khuyên, việc xấu trong nhà không ngoài dương, về sau đừng cùng nhân số lạc ngươi kia hai cái tức phụ, ngươi đến ổn định. Ta khẩu khí này như thế nào trở ra? Ngươi ngốc ca. Hiện giờ khó chịu nên là ngươi kia hai cái tức phụ, tam lang chúng tu tài. Cố tình ra đã phân, hiện tại các nàng tưởng rửa cũng không rửa vào được, về sau có cái gì yêu cầu tam lang ra mặt hỗ trợ không được xem người sắc mặt, còn dùng ngươi chủ động đi tìm nàng phiên toái Nô thị dựng cái ngón tay cái, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Nàng trong lòng nghẹn hỏa chỉ nghĩ thu thập xui xẻo bà nương, cũng chưa đi phân tích hiện giờ tình huống này. Ta vốn đang tưởng cùng thông ra mẫu thông thông khí, làm nàng nói nói lao đại tức phụ, chiếu nương ý tứ, liền tính. Nàng nương hỏi sao hồi sự. Nô thị dán qua đi nhỏ giọng nói vài câu. Nàng nương. Mất mặt là mất mặt, muốn nói cũng là việc nhỏ, vì cái này cấp thông ra nan kham không đáng giá. Ta không được cho nàng cái giáo hấn. Nàng nương nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là cho đại lang nhị lang an bài sống, làm cho bọn họ sớm một chút lại đây hỗ trợ. Kia khẳng định A. Ngươi khó được bãi một hồi rượu, còn riêng thỉnh ngươi tẩu tử tới hỗ trợ. Ta không đi xem cũng biết hôm nay cái thái sắc nhất định hảo, phân lượng khẳng định đủ. Ngươi nếu là toàn bưng lên bàn, lại nhiều cũng ăn được xong, liền trước tiên lưu cái mấy chén, chờ tặng khách trở về phân một phân làm đại lang nhị lang đoan đi. Nô thị không nghe minh bạch, hỏi cái này dạng là được. Nàng nương còn thở dài, ngươi tôn tử đều có sao còn không tiến bộ. Ngươi ngẫm lại xem, vệ ra hiện giờ phân, tam huynh đệ các quá cát. Tam lang bãi rượu thỉnh đại lang nhị lang lại đây hỗ trợ, huynh đệ ra như vậy nhiều lực lưu vài món thức ăn ứng không nên. Lưu cái đồ ăn còn có thể khoan đằng trước hai nhi tử tâm, dù sao cũng phải cho hắn biết đương nương không đem tâm thiên đến nách, vẫn là nghĩ bọn họ. Như vậy ngươi đều không cần đi giáo huấn trần thị, đại lang liền biết nói nàng, về sau trong nhà lại mời khách nàng nghĩ đến hôm nay này vừa ra cũng sẽ không như vậy mất mặt. Nô thị liên tục gật đầu, vẫn là nương có dự tính không điểm tính toán chức có thể đem ngươi kia mấy cái tẩu tử quản được phụ tùng. Nô thị ở cùng hắn nương nói chuyện, kia đầu Khương Mật cũng làm vài cái đại tẩu tử tiểu muội tử vây quanh, đều không thân cũng không biết nên liêu cái gì, cũng chỉ có thể biến đổi pháp phùng nàng, phùng mệnh mỏi hỏi nàng nhà mẹ để người tới sao. Như thế nào giống như không gặp. Cha ta tới, ở cùng tướng công nói chuyện. Chỉ tới cha ngươi. Khương Mật cười cười nói nàng cũng là vừa mới biết được nhà mẹ để huynh đệ bị bệnh, không biện pháp, dù sao cũng phải lưu người chăm sóc. như vậy a, kia thật đáng tiếc. nghe mùi hương nhi liền biết hôm nay cái thái sắc hảo, bỏ qua đích sắc đáng tiếc. không vừa vặn cũng vô pháp. ngoài miệng nói như vậy, rất nhiều nhân tâm bên trong cũng không tin tưởng, phỏng đoán có phải hay không khương mật không thỉnh nàng mẹ kế, nàng mẹ kế sợ chết mặt mũi mới nghĩ ra làm nhi tử trang bệnh. nay cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Nhà người khác mời khách, giáp mặt nói này đó không phải cho người ta nan kham. Tới ăn tịch những người này trong lòng tưởng gì đó đều có, cũng không thiếu ghen ghét, cũng may đều biết đúng mực, không nháo nhượng lại chủ gia không thoải mái sự tới. Chờ thời điểm không sai biệt lắm, một chén chén thịt từ nhà bếp mang sang tới, thượng bàn, tới ăn tịch đều không rảnh lo nói chuyện, tất cả tại buồn đầu manh ăn. Chờ đồ ăn canh đều đảo tiến cơm hốn hạ bụng, bọn họ mới thả chiếc đũa nói chuyện phím lên. Trước hết ăn xong hạ bàn chính là nữ quyến này đầu, các nam nhân uống rượu, ăn đến chậm một chút. Đặc biệt chủ bàn bên kia, vừa trò chuyện vừa ăn thế nhưng ăn đến giờ thân sơ khác. Lúc này ăn trước xong khách nhân hơn phân nửa đã tan đi, không đi cũng là đang đợi uống rượu đàn ông. Khương phụ tựa như Khương mật mơ thấy như vậy, hắn con rể chúng nhất đảng tú tài, trong lòng cao hứng liền uống nhiều quá, uống nhiều quá còn nhớ thương sinh bệnh ở nhà cầu tử, nói phải đi về. Nhân ra rõ ràng nói nhi tử bệnh ở nhà, chủ gia cường lưu cũng kỳ cục, chỉ có thể đưa hắn trở về. Mắt thấy tới uống rượu đi được không sai biệt lắm, trong nhà không cần lưu người tiếp khách, vệ phụ khiến cho vệ thành cũng đi, đưa cha vợ hồi thôn. Lại đem đại lang nhị lang hô qua tới, làm hai người bọn họ đỡ, đỡ vương chắc, chậm rãi đi. Đại lang nhị lang đỡ người đi ở phía trước, vệ thành thắt sau, này một đưa liền tặng cá biệt canh giờ. Thôn Thiền Sơn cùng thôn Hậu Sơn cách xa nhau cũng không xa, lẽ ra không cần trì hoãn lâu như vậy, vệ thành nghị khương mật mấy ngày nay khẩn trương bộ dáng, trên đường tổng ở nhắc nhở nói cẩn thận một chút, chậm một chút đi, liền tốn nhiều chút công phu. Như vậy cẩn thận nếu muốn xảy ra chuyện cũng không dễ dàng, này đây này một đường đều còn thái bình. Vệ ra huynh đệ ba cái đem người đưa đến, vệ thành còn cùng uống nhiều quá không khỏi làm nhảm cha vợ nói trong chốc lát, lúc này mới cáo tử còn không có về đến nhà liền phát hiện mật nương đứng ở viện bá thượng hướng bọn họ bên này nhìn. vệ nhị lang hướng hắn là mặt quỷ nói: tam đệ hảo phúc khí, nhị ca cũng đừng trêu ghẹo ta. trêu ghẹo cũng không phải là trêu ghẹo. ngươi nhị tẩu gả lại đây như vậy mấy năm cũng không chờ quá ta một hồi, ngươi liền ra tới như vậy một lát. vệ thành thầm nghĩ mật nương đó là không yên lòng. hắn nghĩ nghĩ tính vẫn là đừng giải thích. Chờ đến huynh đệ ba người đi đến viện bá hạng, Khương Mật đón nhận trước, hỏi, sao đi ra ngoài lâu như vậy? Đi được chậm, đưa đến lúc sau còn cùng nhạc phụ nói một lát lời nói, làm ngươi lo lắng. Khương Mật nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, tướng công ngươi khát sao. Ta cho ngươi đổ nước đi. Vệ thành rối tay cả nàng, nói, không cần, ngươi vội một ngày, cũng nghỉ một lát. Nghỉ một lát, tới hô trợ tẩu tử cũng chưa nghỉ. Nàng sao có thể? tiên lòng khương mật liền sờ tiến nhà bếp đi hỗ trợ, đem mượn tới chén đuốt đều giặt sạch, cùng mượn tới bàn ghế cùng nhau còn, lại cấp tới hỗ trợ tẩu tử phân đầu phộng đường khối linh tinh làm đáp tạ đem người tiến đi, nô thị mới đem nàng giấu đi kêu mấy chén thịt mang sang tới. Lão đại lão nhị các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi đến quá sức, đem thịt phân một phân, đoan trở về. Về đại lang còn muốn chối tử, làm cha mẹ lưu trữ chính mình ăn. Sau trên eo liền tê dần, âm điệu thiếu chút nữa đều thay đổi. Đại lang tức phụ ninh nam nhân một phen, đi theo liền phải đi lên đoàn thịt. Xem nàng như vậy ngô thị cảm thấy cay đôi mắt, thật sự không nhịn xuống vẫn là nói một câu. Về sau đừng như vậy mất mặt xấu hổ, nhà mình làm tịch ta có thể bị đói các ngươi. chương 12-012 thị lý thị đầy mặt vui mừng phân đồ ăn đi, về ra huynh đệ hai cái ngươi xem ta ta xem ngươi, trên mặt đều có chút không nhịn được. Cấp nhà mình hỗ trợ là hả là, còn phân thịt. Này thật sự. Nô thị lười đến nghe bọn hắn đẩy tới đẩy đi, nàng ngồi xuống, đấm đấm có chút phạm toàn cánh tay, nói, ta nói liền giữ lời, cho các ngươi huynh đệ đem thịt phân đoan trở về hảo ăn sống hai đốn bổ bổ. Ta dưỡng phì heo đi theo liền phải ra vòng, ban đầu tính toán trình heo bán cho đồ tể, hiện tại tam lang thi đậu nhất đảng thú tài, sau này đi quan học đọc sách không hưởng bao nhiêu tiền, triều đình nguyệt nguyệt còn cấp phát mế. Về sau nhật tử liền dư giả, sắt cái năm heo náo nhiệt một chút. Chờ giết heo, ta và ngươi cha có thể thiếu thịt ăn. Vệ phụ hôm nay cái hứng thú cũng cao, bồi hắn đại bá cùng thông ra công uống nhiều hai chén, vừa rồi vào nhà ngủ. Vệ đại lang huynh đệ không gặp người, hỏi cha đâu? Cha ngươi ngủ hai giác, sao? Có việc. trở về không thấy người, liền hỏi một chút. Lúc này đồ ăn phân hảo, hai cái tức phụ trợ thủ đắc lực đều bưng lên tô bự chuẩn bị đem thịt lấy về đi. Nô thị hướng nhi tử xua tay, làm cho bọn họ cũng trở về nghỉ ngơi, mệt một ngày. Không nghĩ tới a, dâu cả còn có chuyện nói, tướng công rất bận rộn cũng chưa uống thượng một ngụm rượu. Lúc này khách cũng tặng, bọn họ huynh đệ uống hai chén bái. Nô thị híp híp mắt, hành a, đem ngươi trong tay quả nhân bông, ta cầm đi hâm nóng, cho bọn hắn huynh đệ nhắm rượu ăn. Đại lang tức phụ, vẫn là tính, tướng công uống ít khẩu không gì. Tam đệ vừa rồi liền bồi khách nhân mấy chén lớn, uống nhiều quá sợ đối thân thể không tốt. Vệ đại lang rốt cuộc nhịn không được, một phen túm chặt hắn bà nương liền ra bên ngoài kéo. Chân thị một cái không phòng bị, thiếu chút nữa đem đoan ở trong tay thịt đánh nghiêng, nàng hiểm hiểm đem hai chén thịt bảo vệ, vừa đi vừa mắng, ngươi phát cái gì điên. Động tác lại đại điểm hai chén thịt toàn đã hư. Ngươi cầm miệng. Cùng ta trở về. Không cần theo sau xem nô thị liền biết dâu cả hôm nay muốn ăn ráo hấn. Lão đại tính tình tính tốt, chịu chịu khổ, đối bà nương cũng không kém, không giống có chút hán tử một câu nói không hảo liền phải động thủ, thi thoảng lấy đòn gánh chịu người. Nhưng là đi, đương hạnh tái hảo nam nhân cũng muốn thể diện, đóng cửa lại làm bà nương chỉ vào cái mũi mắng đều được, ở bên ngoài người đến cho hắn giành vinh quang. Vệ đại lang là đại ca, Hắn liền tính lại không bản lĩnh cũng không nghĩ bị cha mẹ huynh đệ như vậy xem thường, Trần Thị môi về điểm này làm bà bà chướng mắt, nàng hai cái vợ của huynh đệ cũng chướng mắt. Nhưng chính là này đó việc nhỏ làm vệ đại lang mất mặt, quang hôm nay hắn liền có tam hồi không dám ngừng đầu, chẳng sợ toàn làm cho người trong nhà mặt không thân thích ở, trong lòng vẫn là nàng kham. Vệ đại lang kéo Trần Thị trở về, xem hắn ra viện bá, vệ nhị lang cũng cùng lao nương chào hỏi nói muốn trở về nghỉ ngơi. Nô thị gật đầu, làm đều đi. Nhị tức phụ lý thị thức thời chút, đem trang thịt chén đưa cho nam nhân, nói, ngươi đem cái này lấy về đi phóng hảo, ta lưu lại giúp đỡ, vừa rồi đem mượn chén đũa rửa sạch sẽ còn, nhà mình còn không có tới kịp thu thập. Xem nàng không phải làm bộ dáng, thật sự hướng nhà bếp đi, nô thị trong lòng mới thoải mái một ít, lộ ra hai phân vừa lòng tới. Khương mật vừa rồi liền vào nhà bếp, nàng xuyến nổi ở thiêu nước ấm. Vệ thành ngày thường không quá yêu uống, hôm nay thoái thác không xong uống lên hai chén, hắn đảo không bựng, chính là cảm giác một thân rượu số không thoải mái. Vệ thành nói muốn rửa cái mặt, làm khương mật hỗ trợ đánh buồn thủy, nghe kêu ý tứ hắn giống như chuẩn bị dính nước lạnh, khương mật không đồng ý, làm hắn ngồi xuống trở, cho hắn nấu nước đi. Lý thị tiến vào thời điểm, đại nồi sắt thủy đã thiêu nhiệt, khương mật hướng buồn gỗ múc hai gáo, đoan đi cấp vệ thành lau mặt. Đi ra ngoài phía trước xem nhị tẩu đoan quá kia trồng dơ chén tưởng cầm đi tẩy, nàng ngừng một chút, ta chờ lát nữa đến đây đi, tẩu tử đã giúp rất nhiều, không nội. Hôm nay cái dính các ngươi tam lang quang, ăn như vậy rất nhiều thịt, giúp điểm vội là là. Hành đi, kia trong nồi có nước gấm tẩu tử ngươi đoái thượng nước cấm tẩy, có thể đi du còn không đông lạnh tay. Không cần phải, tẩy này mấy cái chén còn phí cái gì nước gấm Ngươi kia buồn thủy là cho tam lang đưa còn không đi. Lại nói tiếp liền đã quên, ta đây liền đi, chờ lát nữa trở về cùng tàu Tử Liêu. Khương Mật đem nước gấm đoan vào nhà, xem Vệ Thành thành thành thật thật ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng thở ra. Nàng lấy nam nhân rửa mặt dùng khăn, xóa hai thanh, vắt khô đệ hắn trước mặt. Vệ Thành lại không dối tay đi tiếp, hắn rơi tay hoàn thượng Khương Mật đồ tế nhuyễn vòng eo, hướng trước mặt mang. Chẳng qua tới đưa cái nước gấm, Khương Mật vào nhà khi không mang lên môn. Vệ Thành bởi vậy, nàng nghĩ đến Tây phòng, cửa phòng mở rộng ra, mặc cho ai lại đây là có thể liếc mắt một cái đánh vỡ. Nghĩ vậy Nhi mặt đằng liền đỏ, cả người đều tao lên. Khương Mật một tay cầm khăn, một tay kia đẩy đẩy hắn, thấp giọng nói, "Ngươi không tiếp nhận đi khăn muốn lạnh." Vệ thanh uống rượu, nhìn là cùng bình thường bất động, nghe được lời này hắn không những không đem người buông ra còn hướng Khương Mật trên bụng trôn. Đơn giản mùa đông ăn mặc hở, cách áo khoác không cảm giác có cái gì khác thường. Chỉ là trong lòng không được tự nhiên sợ nương lại đây gặp được cho nàng đắp lên không biết xấu hổ trọc. Khương mật còn tưởng lại đẩy hắn một chút, vệ thành trước một bước tránh ra, nói, mật nương ngươi thay ta sát. Cảm giác trên tay khăn đã không thế nào nhiệt, khương mật chuẩn bị một lần nữa ninh quá, vệ thành cánh tay còn hoàn nàng trên eo không bùng ra, hắn không chịu tùng, làm liền như vậy sát. Tiến tây phòng là không có gì đặc biệt đưa cái nước ấm lại ở bên trong chỉ hoán tiểu 15 phút. Ra tới khi Khương Mật hai má ửng đỏ mục hàm Xuân Thủy, nàng liền dưới hiên mương đem đã không quá nhiệt rửa mặt thủy đảo rớt, lấy nước lạnh xuyến xuyến trâu, xuyến qua gác qua một bên. Lúc này trên mặt khô nóng cũng rút đi một ít, Khương Mật mới dám tiến nhà bếp đi. Lúc này Lý Thị đã đem kia một chồng chén rửa sạch sẽ, nghe được động tĩnh xoay người vừa thấy là nàng hỏi, đệ muội đi lâu như vậy, Tam Lang chịu lực lên đây. Nói đến cái này Khương Mật lại nghĩ tới mới vừa rồi. Nàng ham hồ lên tiếng Lý thị không đi đảo đới đến tận cùng Ngược lại nói lên khương mật hảo mệnh Sớm mấy năm thôn hậu sơn bên này Muốn gả cấp tam lang không ít Bởi vì đằng trước viện khảo không thuận lợi Chậm rãi những người này liền sửa lại ý tưởng Cũng là các nàng không phúc khí Đâu giống để muội Gả lại đây coi như tú tài nương tử Hiện tại các nàng hối hận Biết hâm mộ Chậm a Nghe lý thị nói như vậy Khương mật liền cười Lý thị lại nói Ta bưng thức ăn ra tới thời điểm, chỉ nhìn thấy người nhà mẹ đẻ cha, người kia mẹ kế là không có tới. Lúc trước Lý Thị vẫn luôn ở rất bận rộn, không nghe nói không kỳ quái. Khương mật liền nói cho nàng cậu tử bị bệnh, bên kia muốn người chăm sóc, đi không khai, chỉ tới trang một cái. Lý Thị gần sát điểm, nhỏ giọng hỏi, thật bị bệnh. Khương mật gật đầu. Lý Thị hảo một trận thổn thức, nói làm không hảo là khí, để mọi người hiện tại nhật tử hảo. Về sau còn sẽ càng tốt, nàng trước kia dốc hết sức trà đạp ngươi, về sau nói không chừng còn phải xem ngươi sắc mặt đâu. Nào có cái gì sắc mặt không sắc mặt, còn không phải mỗi người sống cuộc đời riêng. Lý Thị Kỳ, nghe ngươi lời này, thế nhưng không quá hận nàng. Hiện giờ đều không ở dưới một mái hiên, nàng ăn nàng cơm, ta ăn ta cơm, còn hận cái gì. Lại nói, ta việc hôn nhân này là mẹ kế giúp đỡ nói, nếu không phải nàng ta cũng gả không tới vậy ra. Như vậy tưởng, nàng liền không có gì thực xin lỗi ta. Lý thị cảm thấy, nhất làm giận chỉ sợ cũng là điểm này. Nàng thoáng mang nhập một chút, cảm thấy chính mình nếu là tiền quế hoa, bảo đảm có thể bệnh một hồi, xác định vững chắc luẩn quẩn trong lòng. Tiền quế hoa đích xác luẩn quẩn trong lòng, đặc biệt nghe những cái đó đi ăn tịch nói khương mật ở vệ gia như thế nào như thế nào, nói nàng bà bà ngô thị đối nàng còn thực không tồi, gặp người liền nói khương gia sẽ giáo nữ nhi. Nói khương mật gả lại đây lúc sau liền không một ngày lười biếng, làm việc cần mẫn, người cũng hiếu thuận, đối tam lang càng là săn sóc. Nô thị những câu đều là khen, nghe vào người khác trong thai lại tổng không hợp khẩu vị. Người cần mẫn, không một ngày lười biếng, kia chỉ sợ không phải dạy ra, là ngược ra tới. Khương mật ở nhà mẹ đẻ cũng là trong phòng ngoài phòng một phen cháo, đai gả khuê chúng đã bị mẹ kế đương ra xúc xử, không cần mẫn mới là lạ. Nàng thật vất vả từ hố lửa nhảy ra, có thể không quý trọng, muốn quý trọng trước mắt thư thái nhật tử, dám không hiếu thuận. Bên ngoài thật nhiều người đều đang chê cười tiền quế hoa, nói nàng biến khéo thành vụn, tính kế tính tới tính lui ngược lại cấp kê nữ tính ra cái hảo tiền đồ. Xem vệ tam lang liền không phải ở nông thôn này địa bản có thể vây được trụ, hắn bay ra đi là chuyện sớm hay muộn, chờ coi, khương mật ngày lành còn ở phía sau. Này đó nhàn thoại tạm thời còn không có chuyển tới tiền quế hoa trong thai, nàng vừa rồi đỡ uống say nam nhân lên giường đi nằm, đi theo đánh mẹ tiến nhà bếp chuẩn bị ngao cháo, cậu từ bệnh, không thể chịu đói. Canh giữ ở bệ bếp trước ngao cháo thời điểm, tiền quế hoa liền suy nghĩ, nàng thường lui tới nhiều thanh nhàn, gần nhất mấy tháng sao như vậy khổ đâu Trong phòng ngoài phòng việc vật như vậy nhiều, mỗi ngày đều có làm không song sống. Nàng đã tận lực ở làm, nam nhân tổng không hài lòng cảm thấy hiện tại trong nhà rối loạn rất nhiều trên bàn cơm tổng không sạch sẽ xem y lại muốn ăn mặc thực ô huế nàng mới có thể tẩy ngay cả uống cháo cũng không bằng thường lui tới hương khương phụ cũng không rõ bà nương này số tuổi thế nhưng còn không có mật nương có khả năng đau lòng nàng không làm nàng đi theo xuống đất nàng như thế nào liền trong phòng điểm này sống đều làm không tốt khương phụ lòng có bất mãn này hai tháng đã nói vài lần tiền quế hoa lúc trước qua hảo chút năm thoải mái nhật tử hiện giờ bị tội. Nàng ngao cháo thời điểm vẫn luôn suy nghĩ này đó, sau đó đột nhiên nghe thấy một thanh ầm vang lên, giống như cái gì ngã trên mặt đất. Nàng bất chấp bếp thượng cháo, vọt vào buồng trong vừa thấy, cậu tử không có việc gì, nam nhân quăng ngã. Mới vừa ngã xuống đi thời điểm Khương Phụ còn ngốc một lát, ý thức thu hồi tưởng chống từ trên mặt đất bò dậy, liền cảm giác vài chỗ sinh đau, đặc biệt trên chân, nhắc tới ống quần vừa thấy, kia một mảnh đều quăng ngã thanh. Cha hắn, người sao hồi sự, sao đến trên mặt đất tới. Khương Phụ cảm giác say lui một ít, dối tay làm bà nương tới kéo một phen, nói hắn nghẹn nước tiểu tưởng xuống giường phong thủy, không dám ổn. Tiền Quế Hoa phế đi đại lực khí đem người nâng dậy tới, vốn dĩ muốn đỡ ở mép giường ngồi xuống, Khương Phụ nói muốn không nín được tưởng nước tiểu, làm nàng lấy cái bô tiếp theo. Chờ thả thủy, Tiền Quế Hoa hỏi hắn ném tới chỗ nào rồi, có hay không sự. Khương Phụ nâng lên chân trái cho nàng xem, nói chân đau, không dám sử lực. Làm sao? Ta tìm chút rượu tới cấp ngươi xoa xoa. Giống nhau đều là như thế này, bị va chạm xoa xoa, đem ứ thanh xoa tan quá hai ngày liền hảo. Khương Phụ rơi là không nhẹ, cũng may không thương đến xương cốt. cùng ngày nhìn quái nghiêm trọng, mới đầu cũng vô cùng đau đớn, qua một hai cái canh dở liền tùng tính nhi, nhìn vẫn là thanh vẫn là xương, đã không đáng ngại. mắt thấy không đáng ngại. Tiền quế hoa banh kia căn huyền bung lỏng, ý tưởng liền linh hoạt lên. Chẳng sợ khương mật người đều không ở nhà mẹ đẻ, nàng vẫn là kiên định đem chuyện này tính lên đầu người ta, bởi vậy càng thêm tin tưởng kêu đoán mệnh, cảm thấy kê nữ là thai tinh, này đó tất cả đều là nàng mang đến. Bởi vì quá mức tức giận, nàng không quản ý miệng, niệm vài câu. Nam nhân nghe thấy hỏi nàng quỷ niệm cái gì. Ta nói vệ ra người có phải hay không tâm hắc. Làm ngươi uống như vậy nhiều rượu. Muốn nhìn ngươi xảy ra chuyện đúng không? Khương Phụ thiếu chút nữa không đuổi kịp bà nương ý nghĩ, hắn làm rượu, ta uống rượu, hắn có thể ngăn đón không cho ta uống. Nhân ra tam huynh để đem ta đưa về tới, đưa đến ra mới đi, nói cái gì phía trước ngươi quá quá đầu vóc. Tiền quế hoa lôi kéo cái mặt ngồi bên cạnh, không nói tiếp. Khương Phụ lại nói, mật nương gả đến hảo, hiện tại là tú tài nương tử, về sau không chuẩn còn có thể lên làm cử nhân nương tử. Ngươi liền tính chú ý nàng không phải ngươi thân sinh, cũng đối nàng hảo chút. Không có khả năng. Chờ chúng ta cậu tử thi đậu cử nhân nàng cũng đương không thượng cử nhân lưu tử. Nàng đương không thượng. Như thế nào lại nhắc lên cậu tử? Nay cùng cậu tử có gì quan hệ? Tiền Quế Hoa rảo khăn tay, nói, ta tưởng đưa cậu tử đi đọc sách, làm hắn khảo công danh. Cậu tử đều đã bảy tám tuổi, lúc này vỡ lòng chậm một ít. Tiền Quế Hoa kiên trì muốn. Khương Phụ nghĩ liền tính không ngày đó phân học mấy chữ cũng không xấu, dù sao tiểu tử này hiện tại cũng giúp không được trong nhà gấp cái gì, không bằng đưa đi thôn học hỗn cái mấy ngày. Cứ như vậy, hai người đạt thành nhất trí, đem cậu tử đưa đi lão tú tải làm thôn học. Thiền Quế Hoa còn bất thời giờ đi phía trước gặp được bán tiền kia chỗ, tưởng thỉnh người cách làm, kết quả nàng đi ngày đó không gặp người, sau lại còn tưởng lại đi, cố tình ông trời không chịu lòng người. Phía trước 2 tháng cũng chưa cái gì mưa xuống, tới gần tháng chạp nước mưa tới, gần nhất ngay cả hạ thật nhiều thiên, mưa rầm kéo dài tưởng cũng biết bán tiên sẽ không ra tới, nàng này kế hoạch liền gắt lại. Chờ thiên trong đã là tháng chạp sơ mấy, lại qua 1-2 ngày ở nông thôn đường đất Tài Cán Thấu, nô thị cùng vệ phụ thương lượng lúc sau, làm nam nhân chạy tranh đồ tể ra, thỉnh hắn 20 tả hữu tới giết heo, thuận tiện ăn cái bảo heo canh. Đô tể một ngụm đồng ý. Làm trước tiên một ngày lại đến lên tiếng kêu gọi, năm trước vội, hắn sợ vội hôn đầu cấp đã quên. Vệ phụ vô cùng cao hứng trở về, hắn trở về ngô thị còn ở kế hoạch giết heo như thế nào phân, giống vệ thành hắn đại thúc công ra, hắn cha vợ ra đều không thể đã quên, nhiều ít muốn đưa điểm thì đi. Trấn trên trường tư cũng đến đi một chuyến, chúng tú tải nên đi tạ cái sư. a di Đà Phật, cũng may tam lang chúng, bằng không nhà ta thật đúng là sắt không dậy nổi heo. Giết năm heo liền phải thỉnh người ăn bảo heo canh, lại phân ra đi một ít thịt, dư lại chỉ đủ nhà mình ăn khẩu. Nô thị hàng năm vi heo, giống nhau đều có thể đi đến 200 tới cân, nàng thường lui tới trước nay không dám thỉnh người giết qua, đều là trực tiếp làm đồ tể thu đi, chính là sợ giết ta ăn đưa đưa, dư lại không đủ đổi tiền. Hiện tại hảo, chỉ cần nghĩ đến tam lang về sau nguyệt nguyệt đều có 6 đấu gạo đi theo lật qua năm là có thể đi lãnh 4 lượng bạc. Nô thị cảm thấy trong nhà một chút dư giả lên. Nàng cũng có thể sắt năm heo, cũng có thể hảo hảo ăn mấy đốn thịt. Trưng 13-013 Vệ ra là tháng chạp 20 giết heo, trước tiên một ngày, vệ phụ lại đi đồ tể ra, hắn đi đến sớm, qua đi lúc ấy vương đồ tể người ở trong nhà, chưa ra cửa. Đồ tể bưng nước trà ở uống, liền nghe thấy vệ phụ ở bên ngoài kêu, đều. đều là đồng hương thân, nghe thanh âm liền biết tới chính là ai. Đồ tể lập tức nhớ tới trước một trận vệ ra người tới đi tìm hắn, thỉnh hắn hỗ trợ sát cái năm heo. Là vì giết heo sự tới. Kêu bằng không liệt. Gì thời điểm. Minh buổi sáng, giữa trưa liền ở ta kia đầu an bảo heo canh, phiền thoái lao đệ. Vương đủ tể gật đầu nói đã biết, làm hắn yên tâm, ngày mai cái chuẩn đến. Vệ phụ từ đồ tể ra ra tới, không vội vã trở về, lại chạy tranh hắn đại bá ra, thỉnh đường huynh cũng tới hỗ trợ. Sắt năm heo không phải cái đơn giản kỹ năng, qua một cái đồ tể không được, còn phải có người đuổi heo bắt heo. Thỉnh đường huynh hỗ trợ, cũng thuận tiện cùng nhau ăn bảo heo canh, ăn được nhắc lại khối thì đi. Vệ phụ nhớ kỹ hắn đại bá một nhà cấp rút quá những cái đó vội, hiện giờ dư giả chút, có cơ hội liền tưởng chậm rãi còn thượng nhân tình, có tới có lui mới là thân thích ở Trung Chi Đạo. Đều nói tốt hắn mới về nhà đi, thông báo đại lang nhị lang ngày mai cũng muốn sớm một chút lại đây. Thiên tờ mở sáng phải đem nồi sắt giá thượng đem thủy thiêu thượng, sắt xong thả heo huyết liền phải nâng heo ra quát lông heo, đồ thể hỗ trợ phân cách thịt heo. Vậy ra đi theo đến thu xếp ra một bàn giết heo cơm, một buổi sáng còn phải vội vàng mới có thể vội đến lại đây. Nô thị còn ở nhà mẹ để thời điểm xem qua sắt năm heo, gả ra tới lúc sau cũng ở đại bá gia ăn qua bảo heo canh. Đại khái biết là cái cái gì lưu trình, nàng trước tiên liền cân nhắc hảo thái sắc. Chuẩn bị lấy củ cải trắng hầm sương sườn, lại hầm chỉ chân heo, vai chính, thiêu huyết vượng, xào gan heo, nồi to xào cái hâm lại thịt, lại lấy dưa muối đầu hoạt cái lát thịt, thêm hai bàn tố, như vậy có 8 chén đồ ăn bày ra tới liền rất đủ nhìn. Tính toán hảo lúc sau, nô thị cũng cùng nam nhân thông khí, hỏi hắn như vậy có được hay không. Vệ phụ không có gì ý kiến, chỉ là đề ra một câu, làm nàng đem tim phổi đại chàng này đó trang hảo đặt ở bên cạnh. Ăn ngon uống tốt làm đồ tể để đi, nhà ai giết heo xuống nước đều phải đưa cho đồ tể. Heo mỡ là chúng ta lưu trữ, buổi chiều luyện mỡ heo ăn tốt mỡ, đại bá bên kia thiết hai đao thịt. Vệ phụ gật đầu, nói, lại thiết một dao nước luộc trọng làm Tam Lang để đi đưa cho hắn tiên sinh, năm nào sau liền phải đi quan học, đi phía trước đến đáp tại trấn trên trường tư thục sư, không phải nhân gia giáo đến hảo chúng ta nhi tử cũng thi không đậu nhất đẳng tú tài. Nô thị cảm thấy khảo như vậy hảo là tam lang chính mình có bản lĩnh, bằng không trưởng tư như vậy nhiều người, sao chỉ có hắn có thể lánh mẽ lánh tiền. Lời này nàng tàng trong lòng không giảng, người đọc sách nhất muốn tôn sư, như vậy an bài không tật xấu. Còn có người nhà mẹ đẻ, cũng thiết một đau thịt. Cái này nô thị ngây ngẩn cả người, nàng trong lòng nóng lên, nói, này đưa một khối kia đưa một khối, ta còn có thể dư lại cái gì? Ta nhà mẹ đẻ liền thôi bỏ đi. Tình nguyện chúng ta ăn ít khẩu, cũng không thể đã quên nhạc mẫu. Chúng ta hai vợ chồng trên đầu nguyên là bốn cái lao nhân, đi rồi ba, còn trên đời cũng chỉ dư lại nhạc mẫu. Lúc trước trong nhà khó khăn, quanh năm suốt tháng ngươi đều ngượng ngùng hồi tranh nhà mẹ đẻ. Hiện giờ tam lang chúng tú tài, ngươi là tú tài nương, cũng nên thẳng thắn sống lương trở về một chuyến, làm ngươi nhà mẹ đẻ thân thích nhìn xem chúng ta nhật tử quá đến cũng còn rực rỡ, hiện tại hảo, ngày sau còn sẽ càng tốt. Nô thị vốn dĩ liền hảo sắc mặt, lời này nàng nghe thoải mái, đáp ứng nói qua hai ngày đi, đuổi minh lại phải làm giết heo cơm còn muốn luyện mỡ heo, này đó sống đều không rời đi nàng, không thời gian kia. Ngày hôm sau vệ ra quả nhiên rất bận, gà gáy một tiếng khương mật liền chạy nhanh đứng dậy, hiện giờ là tháng chạp 20, ổ chăn ngoại thật sự thực lãnh, nàng ngồi dậy liền run lên hai hạ, chịu đựng nằm trở về xúc động bay nhanh mặc tốt xiêm y khương mật trước nay tỉnh đến sớm. Nhận thấy được nàng động tĩnh vệ thành đi theo mở mắt ra, người đều còn không thanh tỉnh, hắn liền phải đi theo xuống giường, bị Khương Mật tấn trở về. Còn sớm, tướng công ngươi ngủ nhiều một lát, chờ một chút ta lại kêu ngươi. Hôm nay cái trong nhà rất heo, ta phải sớm một chút lên. Tướng công ngươi chẳng sợ đi lên cũng giúp không được gấp cái gì nha. Vệ thành, ta đây còn có thể đọc một lát thư. Hắn nói đọc sách kỳ thật không phải phiên quyển sách từng câu từng chữ đọc. Là bối. Mới đầu là mà bối, nay trận hổ hoa tổng hướng hắn trước mặt đấu, vệ thanh liền sửa lại thói quen, đều sẽ niệm ra tới cho hắn nghe nghe. Chẳng sợ người còn nhỏ nghe không hiểu, mưa rầm thấm đất dưới cũng có thể học được một ít. Vệ thành nói như vậy, khương mật liền không lại khuyên, lại nói nghe hắn nói lời nói liền biết người thanh tỉnh, nằm trở về phòng trừng cũng khó ngủ. Ta ban đầu tưởng ngao thượng cháo, thiêu nóng quá thủy lại kêu người rời giường. Vệ thành đã ngồi vào mép giường biên, chính mặc quần áo, nghe thấy lời này cảm động nói, ta phúc khí hảo, có tức phụ đau lòng. Khương mật so với hắn dậy sớm, mau thu thập hảo, trước mắt đang ở bên cửa sổ bàn phát, nàng quay đầu giận nam nhân liếc mắt một cái, ngươi là càng thêm miệng lươi chân chu. Này nhưng ngoan buồn ta, ta nói những câu là lời từ đáy lòng. Mặc nương ngươi nhưng nhớ rõ thượng nửa năm. Ta vừa thấy ngươi tay chân đều không biết nên như thế nào sắp đặt. Nhớ không nổi là đi như thế nào trở về, lúc ấy liền một ý niệm chỉ nghĩ cưới ngươi về nhà. Quang thổ lộ tiếng lòng hắn còn không thỏa mãn, hỏi Khương Mật lúc ấy thấy thế nào hắn. Thường không nghĩ tới chính mình sẽ gả đến vệ ra tới. Nhắc tới việc này, Khương Mật thật sự hồi ước một phen. Nói thật, nàng ký ức rất mơ hồ, còn nhớ do cũng là vì vệ thành bình thường xuyên áo dài bối thư sọt nhìn cùng ở nông thôn chân đất phá lệ bất đồng, phàm là ra cửa gặp được ấn tượng tổng hội khắc sâu một ít. Ngày đó sống không ít, ta vội vàng trở về, làm sao tưởng nhiều như vậy. Đối cái này trả lời vệ thành rất là bất mãn, hắn mặc vào giày đi đến khương mật bên người, chơi xấu giữ được không cho nàng ra khỏi phòng, nói, ngươi còn nhìn ta liếc mắt một cái. Đó là ở nông thôn thư sinh không nhiều lắm thấy. Vệ thành, lúc này là thật sự khó chịu thượng, vệ thành hỏi nàng, mật nương ngươi lúc ấy không một chút thích ta không nghĩ tới khả năng sẽ gả cho ta sao. Hắn không buông tay, khương mật cũng không dãy rủa nàng thoáng tránh ra một chút dơ tay thế vệ thành sửa sang lại cổ áo, lại đề đề vai phủng, nói, không dám tưởng a lúc ấy cái kia tình huống, ta chẳng sợ nằm mơ cũng không dám mơ ước cái gì như ý lang quần, bái bồ tát khi cầu cũng bất quá là có thể gả cái không phiêu không đánh cuộc người thành thật khác không dám xác cầu, sợ bồ tát chê ta lòng tham. Nói nàng dừng lại một chút hạ, Tay từ nam nhân bả vai phản đến trên mặt hắn, ta lúc ấy tưởng, thật tốt cô nương mới có thể gả cái người đọc sách. Không dự đoán được chuyện tốt như vậy có thể dừng ở ta trên đầu. Ta không có nương còn sẽ không thảo tra niềm vui, bình thường chỉ biết buồn đầu làm việc, giúp chồng dạy con quản gia này đó không ai đã dạy. Thấy thế nào đều không phải hào tức phụ người được chọn. Muốn nói có khả năng đi, nhà ai không mấy cái có khả năng người, còn có thể thiếu ta một cái làm việc. Vệ Thánh nghe đều đau lòng, an ủi nói là người khác mắt què, may bọn họ mắt què bực này chuyện tốt mới đến phía ta. Nói thêm gì nữa không dứt. Khương Mật cười cười, nói, có lẽ là ngốc người có ngốc phúc, bù Tát vẫn là thương hại ta. Hảo không nói, ta phải đi nhà bếp làm việc, lại chỉ hoan đi xuống nương muốn tới gõ cửa kêu mụ lười rời giường. Khương Mật thức dậy sớm, chẳng sợ cùng Vệ thành nói vài câu, nàng đi ra ngoài khi ngô thị cũng còn ở trong phòng mặc quần áo. Người không ra tới. Khương mật đi trước nhóm lửa thiêu rửa mặt thủy, xem đại nồi sắt thủy thiêu thượng mới chuẩn bị nấu cháo. Nô thủy tiến nhà bếp khi, trong nồi thủy đã thiêu lăn. Thủy thiêu hảo. kia vừa lúc, trước cho ngươi trà phao trên trà. Nghe được thanh âm, khương mật quay đầu lại nhìn thoáng qua, nương sớm như vậy. Này con sớm cái gì? Ngươi mới là nghe thấy gà gáy liền dậy đi. rét đậm tháng chạp bên ngoài như vậy lãnh sao không ngủ thêm chút nữa ta thói quen. Tam lang đâu? Đi lên sao? Khương mật gật đầu, trách ta động tác quá lớn, đem tướng công đánh thức. Nô thị ở hướng trong chén ném lá trà, làm khương mật trộn lẫn thủy, pha khai lúc sau chuẩn bị đoàn đi đông phòng cấp lao nhân uống khẩu điểm tâm sáng. Xem tam tức phụ tỉnh lại lên mới nói, quái không người tam lang hắn tử vỡ lòng lúc sau vẫn luôn thức dậy rất sớm, so với ai khác đều khắc khổ dụng công, nếu không như vậy tuổi trẻ có thể thi đầu tú tài Tướng công nói ở nông thôn tú tài thiếu, trong thành rất nhiều, không hiếm lạ, đến thi đậu cử nhân mới có thể thay đổi địa vị. Nương ngươi biết cử nhân sao khảo. Ta nhà mẹ để không ai đọc sách, không hiểu này đó. Nô thị trước đem điểm tâm sáng cấp lão nhân đưa đi, không sai biệt lắm đồng thời khương mật đoái rửa mặt thủy bưng cho vệ thành, nàng bản thân cũng chấp vá lau một phen, chờ vội xong trở lại nhà bếp Nô thị mới có nhàn tâm cấp tam tức phụ giải thích khảo cử nhân là sao hồi sự. Cử nhân khảo thí cùng khảo tú tài bất đồng, tú tài hàng năm đều có thể khảo, cử nhân ba năm mới có thể khảo một hồi, khảo thí an bài ở tỉnh Thành Trường Thi. Ta nghe Tam Lang nói năm trước mới khảo quá, năm nay sang năm đều không có, lần sau là năm sau mùa thu. Khương Mật nghe gật gật đầu, nói, kia tướng công nếu là lại có thể thi đầu, năm sau nương chính là cử nhân nương. Nô Thị thích nghe lời này, nghe xong cười đến mi không thấy mắt, nhạc đủ rồi mới nói. Tam lang khảo cái tú tài cũng lăn lộn vài lần, khảo cử nhân nhiều khó. Sao có thể một lần liền chung? Lời này ngươi cùng ta nói nói không ngại sự, đi ra ngoài cũng đừng loạn giảng. Ta lúc trước nghĩ tới, còn ta hiện giờ cũng mới 20 xuất đầu, đến 30 có thể chung nhà ta liền phát đạt, đến lúc đó không riêng ta là cử nhân nương, ngươi cũng là cử nhân nương tử. Ở vệ gia, làm thức phụ muốn cùng bà bà ở chung đến hảo, đầu tiên đến kiên định cần mẫn. Trừ cái này ra còn có cái bí quyết, người muốn sẽ khen người. Khen ai đâu? Khen vệ thành. Ở ngô thị xem ra, không còn có so nàng con thứ ba càng tiền đồ người. Mà ở phương diện này, khương mật cùng ngô thị ăn nhịp với nhau, nàng mới vừa gả lại đây lúc ấy ngô thị tổng xem nàng không vừa mắt, hiện giờ mẹ chồng nàng dâu hai cái ở chung đến thế nhưng thập phần không tồi. Đề tài trung tâm nhân vật vệ thành rửa mặt xong liền ra tới giới hiên bối thư, hắn bối hảo một trận. Mắt thấy thiên mau sáng, nhị phòng hồ hoa bọc thành cái cầu thượng viện bá, theo tới dưới mái hiên. Mắt thấy tam thúc bồi đến một nửa, hắn cũng không kêu người, phủ mặt ngồi xổm bên cạnh. Như vậy lãnh thiên, vốn dĩ xuống giường nên tinh thần, hắn ngồi xổm bên cạnh nghe xong một lát chi, hồ, giả giả thế nhưng lại tái phát vây, đi theo đánh lên ngắp tới. Chờ nhà bếp bay ra cháo hương khí, vệ ra chuẩn bị ăn cơm sáng, hồ hoa không tại đây đầu ăn. Nhị lang tức phụ lý thị không dám chiếm bà bà tiện nghi, sớm một bước đem người kêu đi trở về. Ăn qua cơm sáng, vệ gia huynh đệ giá khởi nồi sắt bắt đầu nấu nước, thủy muốn tiêu lăn thời điểm vệ thành hắn đường bá mang theo người tới, vương đồ tể cũng tới, chuẩn bị tiến vòng đuổi heo. Sáng sớm giết heo, buổi sáng thu thập phân cách, chuẩn bị cho tốt nên làm cơm trưa. Tháng chạp 20 hôm nay giết heo cơm không thể so đầu tháng chúc mừng vệ thành chúng cử bãi bản tiệc kém nhiều ít. Mang lên bàn 8 chén đồ ăn, chỉ hai cái tố, này đốn ăn xong ai mà không một miệng du. Giúp đỡ ra đại lực vương đồ tể còn ở vệ ra uống lên nửa bát rượu, uống hảo lúc sau dẫn theo làm đáp tạ heo xuống nước đi trở về, nói hắn buổi chiều còn muốn đi ra ngoài thu heo. Vệ thành hắn đường bá cũng chuẩn bị trở về, vệ phụ chạy nhanh nhặt hai khối thịt, cho hắn để thượng. Đi theo ngô thị đem nàng chọn lửa kỹ càng ra tới tốt nhất kia khối trang thượng làm vệ thành công tiến chấn. Đưa đi cấp trưởng tư tiên sinh. Vệ thành sớm nhớ thương muốn đi đáp tạ tiên sinh, con thịt hướng chấn trên đi. Nô thị cung cấp hai cái nhi tử cắt phân một miếng thịt, làm cho bọn họ ai về nhà nấy. Đừng gác nơi này xử, nàng tiếp đón Khương Mật tới đem heo mỡ lá cát, chuẩn bị lọc dầu. Khương Mật đang muốn đi, đại lang tức phụ nói chuyện. Nương ngươi liền phân xong rồi. Sao, ngươi còn không hài lòng? Đương nhiên không hài lòng a Sắt ra tới một vài trăm cân. Liền phân cho chúng ta như vậy điểm Còn không có đại thúc công bọn họ toàn ra lấy nhiều Này sao nói được qua đi Nô thị cũng chưa xem nàng Nàng nhìn trầm chầm, chầm vệ đại lang hỏi Lão đại ngươi cũng như vậy tưởng Nương ta không có Ngươi không có Ngươi có cũng chính là như vậy Không hài lòng liền đem thịt cho ta bông Heo con là ta bắt Cỏ heo là ta cắt Cơm heo là ta nấu ta thân thủ y Ta ái cho ai cho ai Giết heo cơ ngươi ăn thịt ngươi phân Còn chê ít Chê ít ngươi sang năm chính mình uy hai đầu tới Ta chờ xem ngươi bao lớn vương, Có thể phân mấy chục cân thịt cho ta Lý thị vốn dĩ ngồi ở bên cạnh xem trần thị mở miệng Nghĩ đại tẩu nếu có thể nhiều muốn một chút nàng đi theo dính điểm quan cũng hảo Xem này tư thế là không diễn Nàng liền ma lưu đứng lên Nói trong phòng còn có sống Không chỉ hoan chuẩn bị đi trở về Lý thị dẫn theo thịt đi trước Đi xa còn nghe thấy đại tẩu ở quán giận nói nàng phân còn không có Lao Tam lấy ra đi tặng người hảo, như vậy bạc đái người một nhà. Nghe được lời này, Lý Thị biết môi. Nghĩ thầm gả lại đây nhiều ít năm còn nhìn không thấu. Lao Tam trên người việc nhỏ đối nương tới nói đều là hạng nhất đại sự, đừng nói hắn vẫn là bối thịt đi tạ sư, không lấy tốt chẳng lẽ dẫn theo heo xuống nước đi sao. Tưởng cũng biết nương thả rằng chính mình ăn ít một ngụm cũng sẽ không làm Lao Tam cho người mượn cớ Không nói đến đã phân ra, chẳng sợ còn không có phân, ngươi cùng hắn so, tưởng cái gì đâu. Trưng mười bốn nhà này mỗi người đều biết Đại Lang tức phụ đấu, không lại bà bà ngô thị, thiên nàng ngôi cách một đoạn thời gian tổng muốn làm thượng một hồi, ai đi khuyên ai đi mắng đều không đổi được. Khương Mật nghĩ này liền giống dùng chút năm láo bậy bếp, như thế nào soát đều vẫn là hắc. Ngươi cũng là, có chút đức hạnh dưỡng thành, muốn sửa quá khó. Đại Lang tức phụ an liên lụy kẹp chặt cái đuôi trở về. Nô thị cũng không nói thêm cái gì, dọn dẹp một chút chuẩn bị lọc dầu, khương mật giúp đỡ đem heo mỡ lá cắt điểu, hạ nồi một nào, kia mùi hương nhi phiêu đi ra ngoài rất xa, liền nhau mấy hộ nghe đều nuốt nước miếng. Mắt thấy ném vào nồi heo mỡ lá xúc thành tóc mỡ lại ngao không ra cái gì, khương mật lấy môi vứt đem tóc mỡ vứt ra tới, trang hai chén gác ở một bên. Đi theo nô thị đem ấm sành dọn thượng bếp, một muôn muôn hướng trong trang mơ heo ngao hảo, trang hảo chờ phóng lệnh liền thành, bẫy bếp biên không cần phải hai người. Khương mật cùng bà bà chào hỏi qua, xoay người nghĩ ra đi, liền cảm giác đụng phải cái gì? Nàng túi đầu vừa thấy, là Mao đản. Như thế nào sờ tiến nhà bếp tới? Này không phải chơi địa phương, mau đi ra. Khương mật dối tay tưởng đem Mao đản dắt đi ra ngoài, Mao đản nhắm thẳng bên cạnh trốn, không cho nàng dắt. Hỏi hắn sao? Hắn liền đem đầu ngón tay nhét vào trong miệng mút, nói muốn ăn tốt mỡ, muốn đường quấy tốt mỡ. Mao đảng ngửa đầu nhìn Khương Mật, Khương Mật nhìn về phía bà bà Nô Thị. Nô Thị một quay đầu liền mắng người, đừng xử nơi này vướng bận, thì không ăn đủ làm ngươi nương cho người cát. Mao đảng cũng là nháo thành thói quen, nếu không đến liền khóc, Nô Thị huyệt thái dương thượng gần xanh thằng nhảy, nàng đem muông đưa cho Khương Mật làm tiếp theo múc, kéo lên mao Đản liền đi ra ngoài, vừa đi vừa kêu vệ lại lang. Hôm nay sát năm heo ta cao hứng, vốn dĩ không nghĩ mắng chửi người, kết quả các ngươi khen ngược, một cái hai là thiếu. Lần trước hắn lại khóc lại nháo nói muốn ăn bánh ta liền chào hỏi qua, ai thiếu ngươi với ai muốn đi. Mới quá bao lâu lại tới, các ngươi hai vợ chồng lại như thế nào giáo? Là làm hắn nghe nhà ai có ăn ngon liền thượng nhà ai đi. Cho rằng người khác xem hắn người nhỏ không hiểu chuyện kéo không dưới mặt là có thể lừa cái một hai khẩu. Ta và ngươi cha thường lui tới là như vậy giáo ngươi. Ngươi là thiếu này ca lâm. Vẫn là muốn tới ăn có thể sống lâu trăm tuổi. Nô thị ở viện bá thượng mắng chửi người, khương mật ở nhà bếp nghe được rõ ràng. Nàng biên múc dù còn thở dài. mao đàn này bá đạo tính tình chỉ sợ là cùng hắn nương học. Đại tẩu chưa nói tới hư, liền thích chiếm tiện nghi, Mao đàn mưa rầm thấm đất học ngày bộ, nghe mùi hương nhi liền tham ăn, thèm lên liền chảy nước miếng cùng ngươi muốn. Hắn người nhỏ, cũng không biết mất mặt, làm thẩm nhi cũng vô pháp so đo. Bên ngoài ở mỹ một hồi lâu, nghe kia động tính hơn phân nửa là bà bà đang nói, chờ bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới, khương mật đã đem trong nồi mỡ heo toàn múc ra tới đều cất vào ấm sành. Nô thị mang thống khoái hồi nhà bếp vừa thấy, xong việc, nàng trong lòng mới thoải mái một ít, tam tức phụ ngươi đừng cùng cách vách học, chờ về sau có con gái cũng không thể giống nàng như vậy giáo. Nhớ kỹ ta nói, Từ cha mẹ trong tay lấy đến lại nhiều người không dùng được cả đời, chính mình không còn dùng được bạc triệu gia tải làm theo bại quang. Nhà người khác tiện nghi không cần đi chiếm, chiếm tiểu tiện nghi để phòng thiệt thòi lớn, đây là làm người đạo lý. Năm đó xuất giá trước kia ta nương là như vậy dạy ta, ta cũng nói cho người nghe, nghe xong liền nhớ kỹ, đừng vì kia nửa cái đồng bạc một ngụm thịt tranh tới tranh đi, tranh thắng cũng là chết người ăn nhiều khẩu phì không được người. Khương Mật gật đầu nói đã biết, Nô thị lại nói, đều là nghèo lại đây, moi một chút không có gì, nhưng ngồi đến mòi chính mình. Liền nói ngươi đại tẩu, nàng như thế nào ăn mặc cần kiệm là chuyện của nàng, chỉ cần không quá phận ta một câu cũng sẽ không nhiều lời, luôn muốn chiếm tiện nghi liền không được. Nô thị nói này đó, đã là ở giáo, cũng mượn sự go khương mật. Đại lang tức phụ lại mất mặt cũng liền tại đây địa bàn thượng, náo cái chê cười đều ra không được thôn. Khương mật tắc bất đồng, nàng gả cho vệ thành ở Nô Thị xem ra con thứ ba tiền đồ rộng lớn về sau muốn khảo cử nhân phải làm quan không thể làm bà nương kéo chân sau ném người Khương Mật không nghe lời hảo, Ngô Thị nói cái gì nàng nghe cũng liền nhớ kỹ không cần lặp lại Ngô Thị lại nói về sau mau đản nếu là con như vậy làm nàng đương không nghe thấy đường quán hắn người nhỏ này đó tật xấu muốn sửa còn kịp, lại quán đi xuống thật có thể quán ra cái thổ Bá Vương xem Khương Mật mặt lộ vẻ khó xử Nô thị hỏi nàng sao? Khương mật nhỏ giọng nói, ta mới gả lại đây, tổng hy vọng cùng tẩu tử ở chung đến hảo. Cũng sợ mau Đản khóc hư giọng nói, nương nói được dễ dàng, ta làm thẩm thẩm muốn thật moi nửa khối bánh một khối đường không cho, tùy ý chất nhi ngồi dưới nước khóc, cũng kỳ cục. Tóm lại chỉ là cháu trai, không phải nhi tử, hắn nương đều từ hắn, làm thẩm thẩm có thể nói gì. Nghĩ Tả hưu không phải bản thân sinh, từ hắn đi bái. Mỗi lần mau đản nháo lên khương mật đều như vậy tưởng, không nghĩ tới muốn giúp hắn sửa đúng, sợ quản quá nhiều ôm hỏa thượng thân. Nàng đều nói ra, nô thị cũng nghĩ nghĩ khương mật lập trường. Dù sao Mao đản nhàn dỗi không có việc gì cũng sẽ không hướng ngươi trước mặt ấu, ngươi đừng động, hắn muốn ăn ngươi liền cùng ta nói. Khương mật lúc này mới lộ cái gương mặt tươi cười, vẫn là nương săn sóc ta. Giết năm heo, lại ngao mỡ heo, nô thị chuẩn bị đem ăn không hết thì thêm một chút. Khương mật nhớ tới đồ chua cái bình mau ăn không, đề nghị lại làm hai đàn, làm đồ chua cũng không phiền thoái, chỉ làm muốn phí chút muối, nàng được đến bà bà chấp thuận lúc sau phao hai đàn củ cải, làm tốt ly ăn tết đều còn có mấy ngày. Liền mấy ngày nay đại thúc công bên kia tới người, nói bọn họ năm trước chuẩn bị đẩy thạch ma đánh bột nếp làm bánh trôi mặt, làm nô thị cũng đừng làm, đến lúc đó phân nàng một đống. Nô thị nghe xong còn nói nàng vốn dĩ cũng không nảy tính toán ngay cả gạo nếp cũng chưa mua. ấn địa phương thượng thói quen mùng một buổi sáng muốn ăn mấy cái bánh trôi, bánh trôi mặt làm sớm sợ toan, phảng phất là ba mươi đương thiên tài làm tốt nửa buổi chiều đưa lại đây, cùng nhau đưa tới còn có một chén mẹ đen làm bánh trôi tim, nô thị vui tươi hớn hở tiếp, cầm đi nhà bếp phóng, tiếp tục thu xếp cơm tất nhiên. đêm ba mươi vãn lẹ ra người một nhà nên vô cùng náo nhiệt, chú đến như vậy gần, chẳng sợ phân ra này đón đỉnh hảo cũng cùng nhau ăn. Nô thị trước tiên hai ngày liền ở ăn bài, làm hai cái tức phụ đừng tay không tới, qua muốn ăn nhà giàu không được. Kết quả đâu? Các nàng đích sắc không rảnh tay tới, lý thị thoáng hảo chút, lấy tới kia một đống bên trong tốt xấu có mấy cái trứng, trần thị nhặt hai dạng đồ ăn bắt điểm, củ cải làm. Các nàng lại đây thời điểm Khương Mật ở viện Ba Thượng, túi đầu tài hồng giấy, vệ thành triển khai chuẩn bị viết câu đối. Khương Mật nghe được tiếng vang ngẩn đầu vừa thấy đại thấy rõ tẩu tẩu nhóm lấy cái gì nàng một trận trừng mặc cảm thấy bà bà lại muốn tạc quả nhiên nô thị tức điên lan đều cút cho ta trở về bản thân thu xếp cơm tất nhiên đi cầm rau xanh lại đây tưởng ăn không trả tiền ta thịt lao đại tức phụ ngươi lúc này lại đói bụng mấy đồ tới nô thị vừa rồi ở hướng lòng bếp thêm củi lửa ra tới thời điểm trên tay còn cầm căn củi đốt nàng huy củi đốt đùng đùng liền phải đuổi người lý thị chạy nhanh làm vài bước Che chở trứng gà sợ cấp chạm vào nát. Trần Thị ở khóc than, nói trong nhà chỉ có này đó, có biện pháp nào. Lại nói thượng nửa năm phân ra đi, hiện giờ cơm tất nhiên đều không cùng nhau ăn, làm người nhìn không chê cười. Ngươi còn sợ người chê cười. Lão đại tức phụ ngươi hãy nghe cho kỹ, đừng tưởng rằng trên đời này liền ngươi là người thông minh, mặt khác đều là ngốc tử. Nghe rõ liền lăn, các ngươi hai nhà nhi tử đều có, nên các ngươi hiếu kính ta cùng lão nhân. Kết quả khen ngược, các ngươi còn ngại tiện nghi không chiếm đủ. Nhà này là các ngươi muốn phân, phân thời điểm nói được rõ ràng. Sau này mỗi người sống cuộc đời riêng, lão tam phát đạt ngươi đừng nghĩ rửa đi lên. Lúc trước các ngươi nhiều kiên cường. Ngươi nói cái gì ta những câu đều nhớ rõ, nhổ ra đồ vật sao ngươi còn tưởng nuốt trở lại đi. Ngươi không chê ghê tởm ta nhìn hết muốn ăn. Ai muốn cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Có các ngươi xử nơi này sơn chân hải vị ta cũng nuốt không dưới. Lan! Lại không lăn ta muốn thu thập người. Khương mật làm bà bà đột nhiên bùng nổ cấp dọa, nàng hướng vệ thành bên kia lại gần một bước, nhỏ giọng hỏi, ta liền mặc kệ. Này tất nhất! Vệ thành đã đem hồng giấy phô đến trên bàn, chuẩn bị để bút, nghe thế động tính như như mày. Đêm ba mươi nhưng thật ra không có gì kiêng kỵ, dù sao cũng là năm đuôi, nói gì đều thành, đến mùng một chú ý liền nhiều. Bất quá mật nương nói được cũng không sai, tết nhất nháo đích xác khó coi. Hắn hô nô thị một tiếng, nương người bếp thượng có phải hay không còn hầm đồ vật. Đối. Làm xui xẻo bà nương tức giận đến thiếu chút nữa đã quên. Nô thị mắng cũng mắng đủ rồi, ném xuống hai cái con dâu liền hướng hồi nhà bếp, xem lòng bếp hỏa còn không có tắt mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng bỏ thêm mấy cây củi đốt, mới ra tới cuối cùng thả cái lời nói, nói năm nay liền các gắn các Ngươi nói không có tiền mua không nổi thịt, vậy đừng dính nước luộc nghèo ăn Tết. Ngươi nói cho người nhìn không tốt. Nàng cùng lao nhân đều không sao cả liền không có gì không tốt. Thu đại phân xoa, người đại phân ra, đây là các ngươi lúc trước khuyên ta nói, ngươi nói ngươi đến vì ngươi nam nhân ngươi nhi tử tưởng, không muốn điển lao tam này động không đấy, làm ta thông cảm, ta thông cảm. Đều phân ngươi lại tưởng theo cột hướng lên trên bò mỗi ngày lại đầy tống tiền. Lấy hai thanh rau xanh liền nghĩ đến Nan thịt. Thật không đem chính mình đương người ngoài A. Ngươi cho rằng ta thật như vậy dễ nói chuyện một chút tính tình không có. Mắt thấy lao nương mắng lên hơn, vệ thành lại một lần đứng dậy. Nương. Nô thị vừa rồi hung thần ác sắt giống cái mẫu giả xoa, nghe được con thứ ba kêu nàng, lập tức xoay người lại cười tủm tìm hỏi sao. Vệ thành. Nương có rảnh cấp ngao điểm hồ nhão, chờ lát nữa đem phúc tự cùng câu đối gián. Tư thế đều triển khai liền nhiều viết mấy phó, chờ lát nữa cha ngươi trở về làm hắn cho ngươi đại thúc công kia đầu đưa một bộ đi, ngươi viết cái ngủ ý tốt. Ngũ phúc lâm môn như thế nào? Nô thị gật gật đầu, nói nghe liền dễ nghe, nàng đi theo chuẩn bị ngao hồ nhau đi, làm vệ thành cũng đối chiếu ngũ phúc lâm môn cấp nhà mình viết một cái. Cuối cùng vệ ra trước cửa dán cái cắt tinh cao chiếu. Vệ thành tự nhiên sẽ không quên hai cái ca, hắn cấp vệ đại lang tặng phó bốn mùa thịnh vượng. Cấp vệ nhị lang tặng phó hàng năm có thừa. Đưa xong trở về xem Mật Nương còn đứng ở dưới hiên nhìn kia cầu đối, vệ thành đi nàng bên cạnh đi, hỏi: "Xem hiểu sao?" Khương Mật lắc đầu. "Kia đang xem cái gì?" "Xem tướng công tử, viết đến thật tốt." "Thấy thế nào ra ta viết đến hảo?" "Đẹp, so đi chấn trên mua đối tử đẹp." Đang nói, vệ phụ dẫn theo một đuôi đại cá chép đã trở lại. Hắn mới vừa thượng viện bá liền nhìn đến rắn ở cổng lớn phúc tự cùng câu đối, cười nói, vẫn là tam lang nhanh nhẹn, ta đi ra ngoài một chuyến trở về đối tử đều rắn hảo. Xem cá chép đã trở lại, khương mật không lại đi nhìn kia câu đối, nàng chuẩn bị sắt cá. Vệ thành chỉ chỉ trên bàn bãi ngũ phúc lâm môn, nói, viết cấp đại ca nhị ca ta đưa đi, này phó là chuẩn bị đưa cho đại thúc công. Ta lấy qua đi, tam lang ngươi nói một chút này viết cái gì. Đừng đám người hỏi tới ta đắp không thượng lời nói. Vệ thành chỉ vào nét mực đã làm câu đối, cho hắn cha đọc một lần, vệ phụ ở trong lòng cùng đọc một lần, đánh giá nhớ kỹ mới cuốn thượng câu đối cầm lấy phúc tự, hướng đại bá ra đi. Mắt thấy muốn hạ viện bá, hắn phẩm ra không thích hợp tới, lão đại lão nhị đi ra ngoài ta biết, người hai cái tẩu tử đâu. Còn chưa tới hỗ trợ. Tẩu tử vừa rồi đã tới, lại đi trở về. Nay liên càng quái. Phóng nhiều như vậy sống không làm, trở về làm gì? Nô thị xoa eo đi ra, nói, là ta làm nàng hai cút đi, nàng cầm cải trắng củ cải lại đây ăn ta thịt, ta phải cho nàng ăn ta chính làng ốc. Lão nhân ngươi đừng đi kêu lão đại lão nhị, cơm tất niên chúng ta chính mình ăn, ta nhìn bọn họ khí không thuận. Đằng trước cấp tam lang bãi rượu liền tính, là ta muốn bãi rượu, nên ta ra tiền xuất lực. Sau lại ăn giết heo cơm cũng coi như, cũng là ta muốn giết heo. Dính hai đốn du hơn còn chưa đủ, ta không như vậy nhiều thịt cho nàng ăn. Vệ phụ là nghe nói có người đánh cá mới vội vội vàng vàng lấy tiền đi ra ngoài, tưởng mua một đuôi, không nghĩ tới đi ra ngoài như vậy một lát trong nhà liền nháo phiên thiên. Ba cái nhi tử trụ đến như vậy gần, cơm tất niên không cùng nhau ăn, việc này ngấm lại rất hụt hẫng. Vệ phụ cũng sợ quán đến bọn họ, do dự lúc sau đồng ý lao thế nói. Tam lang trung tú tải, nên thỉnh. Heo canh. Nên thỉnh. Nhưng không nghe nói cơm tất nhiên cũng muốn làm cha mẹ thu xếp ra tới thỉnh bọn họ ăn. Vệ phụ nghĩ thầm, lão đại lão nhị ra còn nhớ thương kia trên dưới 100 cân thịt, sợ là ngại tháng chạp 20 ngày đó cho bọn hắn phân thiếu, lại không dám nháo, tưởng sớn ăn tết ăn nhiều một ít. uy cái heo nơi nào là dễ dàng như vậy. Lão thê bình thường thà rằng chính mình trễ chút ăn cũng không dám bị đói nó. Mỗi ngày cho nó vi no tỉ mỉ hầu hạ một chỉnh năm mới sát ra một vài trăm cân thịt, toàn phân ra đi nàng đồ cái cái gì. Hành đi, lão bà tử ngươi định đoạn. Vậy ngươi cùng lão tam tức phụ nhiều vội một chút, ta cấp đại bá ra đưa câu đối đi. Vệ phụ cầm câu đối đi ra ngoài, trên đường gặp được hương thân, các hương thân sôi nổi hỏi hắn này có phải hay không vệ thành viết? Viết gì? Vệ phụ còn nhớ rõ nhi tử giáo, liền cấp hương thân nói nói, người khác nghe cảm thấy hảo. Nói cũng tưởng cầu một bộ. Lục tục, vệ ra phòng tiến đến không ít người, tất cả đều là suy đồng tiền tới cầu câu đối. Viết câu đối có thể, phí giấy phí mặc cũng không thể bạch viết. Tú tài nương ngươi nói gì đâu. Ta còn có thể bạch chiếm nhà ngươi tiện nghi. Ta mới đi qua trấn trên, bên ngoài một bộ 10 cái tiền đồng, 10 cái tiền đồng có thể mua 2 cân gạo trắng, ngươi cấp thiếu điểm bái. Nô thị cân não vừa chuyển, nói một bộ câu đối 8 tiền đồng. Cấp 10 cái tiền đồng có thể nhiều đến cái phúc tự, an tiết trước cửa không rán cái phúc sau. Tiết nhất ta không nói dối ngươi khiến cho tam lang cho chúng ta viết cái tốt. Nô thị dẫn theo bố đâu ở lấy tiền, biên thu biên nói, kia còn không đơn giản. Ta nhi tử là tú tài, vẫn là nhất đẳng tú tài. Viết ra tới câu đối không thể so chấn trên bán cường. Các ngươi hôm nay cái tới đúng rồi. Nô thị đến viện bá thượng phát tài tới, khương mật lưu thủ nhà bếp. Vệ thành biên nghe hắn nương huyên tuyên biên cấp các hương thân viết câu đối. Liên tiếp mười mấy phó viết xuống tới, hắn đem lục xúc thịnh vượng ngũ cốc được mùa vạn sự như ý tiền vô như nước thân thể khỏe mạnh. Mùa màng bội thu không khí vui mừng doanh môn đại cắt đại lợi này đó ngụ ý tốt toàn luân một lần. Tuy rằng hoa tám tiền đồng, bắt được đều thực vừa lòng. Đêm ba mươi còn kiếm lợi một bút, phúc tự cùng câu đối thêm lên thay đổi hơn một trăm tiền đồng. Nô thị Nha lô thủng đều cười ra tới Lúc trước về điểm này không thoải mái cũng trở thành hư không, nàng đem tiền đồng đảo ra tới đến ba lần, số minh bạch mới lấy về phòng đi cẩn thận thu hồi tới. Nay tiền nương cho ngươi thu, ngày nào đó phải dùng ngươi hỏi nương lấy. Bút mực giấy đều là nương mua, ta bất quá để bút viết mấy chữ. Nô thị vui dạo dực nói chính là kia mấy chữ mới quản tiền, bút mực giấy không hưởng cái gì, cũng mẹ ta thấy xa hảo, mua hồng giấy thời điểm nhiều cầm một ít.